dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương một trăm tám mươi sáu tần g ra thiên quy, thuận xương nhịt vong. lại ý muốn như thế nào làm phiền thông bẩm một tiếng từ hùng tiến lên một bước rất khách khí mở miệng nói ta chính là nguyên vương phủ từ hùng v ị này chính là khánh vương phủ trần kiệt mở chúng ta chính là phụng tần dịch điện hạ chi mệnh lệnh cố ý đến vân châu hướng về tần vương lão gia tử còn có toàn bộ tần gia báo hỉ báo hỉ phòng gác cổng cùng rất nhiều hộ vệ đều có chút không tìm được manh mối nhưng cứ việc trong lòng nghi hoặc phòng gác cổng nhưng cũng không dám thất lễ dù sao lại không nói từ hùng cùng trần kiệt mở hai người khí độ phi phàm chỉ là hai người bọn họ từ trên trời giáng xuống phương thức liền cho thấy hai người cực không bình thường liền phòng gác cổng vội vàng nói xin mời hai vị chờ chốc lát ta vậy thì đi thông bẩm vương ra nói hắn vội vã xoay người rời đi từ hùng cùng trần kiệt mở hai người liền liền ở trước cửa chờ đợi lẫn nhau còn dùng thần niệm lặng lẽ truyền âm giao lưu trần huyên chờ chút thấy tần vương có thể tuyệt đối không thể thất lễ trần kiệt mở trợn mắt khinh bì truyền âm trả lời ta lại không ngốc việc này không cần ngươi nhắc nhở Ta cũng biết, dù sao, giờ khắc này đại tấn thế cuộc, cùng triệu gia vẫn còn lúc, đã hoàn toàn khác nhau. Tần d ị c h triển lộ ra tuyệt đối vô địch, hoành áp một quốc gia võ t ô n g sức chiến đấu, tam t ô n g môn phiệt, nhưng ở bí cảnh bên trong tồn thất nặng nề, vì lẽ đó, đối mặt Tần d ị ệ p bọn họ căn bản vô lực chống lại. chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, đè thấp làm thiếp, không nhìn thấy trần thiên s o n g cũng đã bị tần d ị ệ p thuyết phục, muốn đảm nhiệm tần gia khách khanh trưởng lão sao, có thể nói, lúc trước minh t ô n g hoàng đế, chỉ là một c â y s á n g vẻ hàng, là trên danh nghĩa đại tấn c h i chủ, liền ngay cả hoàng thất chân chính lãnh tổ, địa long lão tổ, cũng v ẹ n v ẹ n chỉ có thể nắm trong lòng bàn tay ương n ă m châu mà thôi nhưng ngày sau tần gia nhưng có thể chân chính h i ể u lệnh thiên hạ làm cho đại tấn vô số thế lực không ai dám không theo minh mông tần gia thiên quy nơi đi qua nơi tất nhiên là thuận chi người xương làm trái người vong vì lẽ đó đừng nói đối với tần c h ấ n thiên vị này tức sắp trở thành đại tấn hoàng đế đỉnh người trời vật chính là đối với tần gia chư vị nguyên lão trưởng lão bọn họ cũng vạn vạn không dám mạo hiểm phạm thậm chí liền ngay cả đối mặt một cái nho nhỏ tần gia phòng gác cổng hai người bọn họ đường đường võ hoàng đều còn phải khách khí hết cách rồi bây giờ tần gia uy quá long thế quá thịnh cũng trong lúc đó tần gia đại trạc nơi sâu xa, minh hoa điện bên trong, tần c h ấ n thiên ngồi ở chủ vị bên trên, tần gia rất nhiều nguyên lão, trường lão, cũng không có thiếu cao cấp chấp sự, thì lại cũng đã hội tụ một đường, trải qua những ngày qua vùi đầu khổ tu, tần gia cao tầm cùng trung kiên, ở thực lực đại tiến đồng thời, cũng đều quen thuộc linh thể khả năng, cơ bản đều có thể che lại tự thân linh thể dấu hiệu, không sợ bị người một ánh mắt nhìn thấu, dĩ nhiên là không cần lại tiếp tục đóng cửa ẩm độn, mà là dồn dập s u ố t quan. Lúc này, tả lăng vân, khổng hạ thành chờ mấy cái, vân châu liên minh đầu mục, cũng ngồi ở minh hoa điện bên trong, vẻ mặt kính cần chờ tần c h ấ n thiên lên tiếng, nhưng tần c h ấ n thiên, nhưng là cao mày, nhìn phía dưới, tên kia đến đây báo tin tần gia chấp sự nghi ngờ nói báo vì hai vị kia khánh vương phủ nguyên vương phủ võ hoàng thực sự là nói như vậy chính xác một trăm linh tên kia báo tin tần gia chấp sự cung kính nói vương gia hiện tại hai vị kia võ hoàng sẽ chờ ở ngoài cửa đây ngài xem hiện tại tần gia ngoại trừ rất ít mấy vị nguyên lão, trường lão, còn xưng hô tần c h ấ n thiên vì là gia chủ, lấy đó thân cận ở ngoài, còn lại tộc nhân, cung phụng, hồ vệ, tôi tớ, đã sớm đ ổ i giọng, gọi hắn là vương gia, đối với hắn là càng chính nể, dù sao, tôn vinh vương tước, vân châu chi chủ, không phải là không đầu danh hiệu, u v k p w m Tần c h ấ n thiên trầm ngâm một chút, không có quá mức do dự, chính là nói rằng, nếu là báo hì, liền xin mời bọn họ hai vị vào đi. Nói, hắn nhìn về phía một bên đại nguyên lão tần vụ đảo, mở miệng nói, đại nguyên lão, hai vị võ hoàng chính là quý khách, đường xa mà đến, làm phiền ngươi thế bản vương nghênh tiếp một chút đi. hai vị võ hoàng không phải chuyện nhỏ nhưng dựa theo lễ chế hắn đường đường vương tước tự mình đi nghênh tiếp nhưng cũng không thích hợp vì biểu hiện trang trọng tự nhiên đến phải lớn hơn nguyên lão tự mình nghênh tiếp được ta vậy thì đi tần vũ đ ả o gật gù đứng dậy bước nhanh đi ra minh hoa điện chỉ chúc lát sau tần phủ cửa chính âm âm mở ra Tần Vũ đạo, xuất l í n h mấy vị tần gia chấp sự, rất nhiều hạ nhân tôi tớ, hành long trọng lễ tiết, quay về từ hùng cùng trần kiệt mở, nói, hai vị võ đạo hoàng giả, đường xa mà đến, đại giá quang lâm, làm ta tần vương phủ rồng đến nhà tôm a, tần vũ đạo một mặt ý cười, tiến ra đón, lão hủ chính là tần gia đại nguyên lão tần vũ đạo, t u â n theo tần vương chi mệnh, đến đây cung nghinh hai vị, hai vị, nhanh mau mời vào, không dám, không dám, từ hùng cùng trần kiệt mở, nhất thời bị này tấm long trọng tình cảnh, sợ hết hồn, đùa giỡn, đừng nói lập tức sẽ làm hoàng đế tần c h ấ n thiên, chính là trước mắt vị này tần gia đại nguyên lão, cũng sắp lắc mình biến hóa, Trở thành hai người bọn họ chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Bây giờ, nhưng lại tự mình ra nghênh tiếp hai người bọn họ. Này vạn nhất truyền vào tần diệt trong tay, bị người thêm m ắ m g g i m mũi. Nói là hai người bọn họ tự cao tự đại. Vậy hắn hay. Chẳng phải là s o n g xuôi. đại nguyên lão tự mình đón lấy. thực sự là chiết sát ta hai người. đúng vậy. đại nguyên lão nhân vật cỡ nào. lại đến tự mình nghinh tiếp, thực sự để ta hai người, t h ụ sủng n h ư ợ c k i n h a, từ hùng cùng trần k i ệ t mở, vội vã khom lưng hành lễ, thái độ câu nệ, tư thái thả chính là muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp, mà hai người bọn họ lần này tư thái, nhưng là để tần vũ đạo ngây người, tần vũ đạo trong lòng, cũng không nhìn được nghĩ, hai người này có phải là có cái gì tật xấu a, đường đường v õ đảo hoàng giả, còn như thế ăn nói khép nếp sao, không biết, còn tưởng rằng tần gia bà con xa nghèo khổ thân thích tới cửa. ây, trong lúc nhất thời, tần vụ đảo càng là không biết được làm sao ứng đối, không thể làm gì khác hơn là đưa tay nói. hai vị mau mời đi, gia chủ đã ở minh hoa điện xin đợi, không dám, đại nguyên lão n g à i trước hết mời, từ hùng cùng trần kiệt mở, một bộ cẩn thận chặt chẽ, thái độ khiêm tốn sáng sấp, để tần vụ đạo trong lòng, thực sự không nhìn được thầm nói, hai người này, tư thái như thế hạ thấp, chẳng lẽ ta tần ra, thật sự có thiên chuyện thật tốt, hắn nghĩ như vậy, trong miệng nhưng là nói, hai vị kia mới đi theo ta đi, nói, hắn trước tiên xoay người, đi vào tần trong phủ, từ hùng cùng trần kiệt mở, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi theo, nửa đường bên trong, tần vụ đạo làm như vô ý hỏi một câu, hai vị từ phương bắt đến, nói là phụng nhà ta tần d ị c h thế tử mệnh lệnh, đến đây báo hì, không biết, cụ thể là cái gì tin vui à. từ hùng cùng trần kiệt mở nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, liền trước sau mở miệng nói, đại nguyên lão trước tiên tha cho ta chờ bán cái cái nút chờ thấy tần vương sau khi lại nói rõ không muộn đúng đấy đại nguyên lão ngài yên tâm nay nhất định là thiên đại tin vui tần vũ đạo nghe vậy cũng không tốt hỏi lại lúc này liền thuận miệng cùng hai người hàn huyên dẫn hai người đi vào minh hoa điện không lâu lắm minh hoa điện đã đến gia chủ hai vị võ hoàng đã đến tần vũ đạo nói đầu tiên là quay về tần c h ấ n thiên thi lễ một cái liền an vị trở lại nguyên bản vị trí từ hùng cùng trần kiệt mở thì lại ở trong điện mọi người chú ý bên dưới cất bước vào minh hoa điện bên trong hai vị đường xa mà đến thực tại khổ cực tần c h ấ n thiên ánh mắt đ ả o qua hai người lộ ra một tia tìm kiếm tâm ý không biết hai vị đến đây báo đưa là cái gì tin vui ạ ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương một trăm tám mươi bảy chúc mừng mệ hạ đại hì không dối gạt tần vương đ i ệ n hạ từ h ù n g cùng trần kiệt mở hai người đầu tiên là quay về tần c h ấ n thiên sâu sắc thi lễ mấy cung chính vô cùng mở miệng nói ta chờ hai người chính là phụng tần diệt thế tử chi mệnh từ kinh thành mà đến chuyên vì tần vương điện hạ cùng với từ trên xuống dưới nhà họ tần thông báo c á c h này thiên đại h ỷ tấn nói hai người đứng lên lớn thẳng lên sống lưng cùng kêu lên trước hoàng thất triệu r a bạo ngược vô đ ả o hoàng đế minh tung ú mê vô năng gây nên thiên đại hảo kiếp dẫn đến trung châu ngàn tỷ sinh linh tử thương tần d ị c h thế t ử xuất lính ta chờ tam đại thượng t ô n g rất nhiều môn phiệt, đã xem bảo quân chu diệt, t r ư ớ c hoàng thất triệu gia cũng bị diệt tục, toàn bộ đại tấn, đã là bị tần diệt thế tử, quét sạch một mảnh sáng sùa càn khôn, mà chính là, tam quân không thể một ngày không x o á y đại quốc không thể một ngày vô chủ, là lấy, ta chờ tam t ô n g môn phiệt, cũng vinh thành t ô n g hậu quý tộc, đại m ô n phái nhỏ, cung thịnh tần vương điện hạ, làm chủ kinh thành, đăng đàn tế thiên, tức hoàng đế vị, dứt tiếng, minh hoa điện bên trong, đột nhiên trở nên hoàn toàn tính mịt, nghe được cả tiếng kim rơi, điện bên trong tất cả mọi người, đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, ánh mắt mờ mịt, đầu t r o á n váng, nhất thời nửa khắc trong lúc đó, Hoàn toàn không xoay chuyển được đến, hoàng thất triệu ra, diệt vong, thậm chí ngay cả minh tông hoàng đế, cũng đã bị đánh chết, đùa giỡn chứ, chuyện này, chuyện này, tần c h ấ n thiên trong đầu, cũng là nổ vang một mảnh, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai vị này võ hoàng, mang đến cái gọi là tin vui, lại như thế một cái kinh thiên động địa tin tức, ở trong sự nhận thức của h ắ n Hoàng thất triệu gia, gốc gác thâm hậu vô cùng, dù cho suy sụt, cũng không phải chuyện một sớm một chiều chứ, chớ nói chi là, tần d ị c h trước khi đi, còn nói Hoàng thất, sắp phát động mưu đồ, để trong lòng h ắ n lo sợ bất an. Kế t quả triệu gia liền như thế diệt vong, thậm chí bọn họ tần gia, còn tức sắp trở thành tân hoàng tục, bản thân của hắn, đều phải làm hoàng đế. hai vị, tần c h ấ n thiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng hỏi một câu, tin tức này, là thật sự, từ hùng cùng trần kiệt mở, khuôn mặt nghiêm túc, cất cao giọng nói, tự nhiên là chính xác một trăm phần trăm, nói, từ hùng thân xoay tay một cái, lấy ra một quyển dày đặc s ợ i vàng c ầ m trụ, tiến lên một bước, cung k í n h nói, tần vương điện hạ, đây là thiên huyền kiếm t ô n g phúc hải t ô n g thiên môn t ô n g cùng ninh vương phủ, vinh vương phủ, khánh vương phủ, nguyên vương phủ, liên danh thượng biểu, ủng lập tần vương điện hạ, đăng cơ xưng đý công văn hồ sơ. nói, hắn đem công văn mở ra, điện bên trong mọi người, trong lúc nhất thời cũng không nhìn được đưa mắt đầu quá khứ chỉ thấy s ợ i vàng cẩm trù trên ở bảy cái trọn g đại t r ư ơ n g ấm ở ngoài có mấy trăm đạo loại nhỏ t r ư ơ n g ấm lít nha lít mít lói thâm thuế ánh sáng ngoài ra còn có kinh thành bên trong mười bảy nước nhà công phủ ba mươi chín nhà hầu phủ cũng còn lại sở hữu quý tộc tước phủ các nơi nhà giàu hành sở hữu tông môn To nhỏ võ đạo thế gia liên danh. Này quyển công văn. chính là bằng chứng. đủ để chứng minh. chúc ta hai người lời nói. những câu là thật. tuyệt không nửa phần giả tạo. từ hùng cùng trần k i ệ t mở lời nói. nói năng có khí phách. Này quyển công văn. kỳ thực bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. vốn là là muốn hiến cho tần dịch. làm sao. Tần d ị c h căn bản không để ý những này vụn vặt sự tình, cũng không chuẩn bị làm hoàng đế. Bọn họ, cũng chỉ có thể đưa tới vân châu, cho tần c h ấ n thiên. c h u y ệ n này, trong lúc nhất thời, điện bên trong người, tất cả đều thất thanh, bằng chứng như núi, đang ở trước mắt, giờ khắc này, dù cho là không dám tiếp tục tin tưởng người, cũng không thể không tin tưởng, hai người theo như lời nói, chính là có bằng cớ cụ thể, ước chừng hai cái hô hấp thời gian trôi qua, làm một ít tần gia nguyên lão, trưởng lão, cao cấp chấp sự, trước tiên phản ứng lại sau khi, trong lòng, cũng chỉ còn sót lại mừng như điên. trên thực tế, từ khi tần gia, ở tần dịch dưới sự hướng dẫn, quật khởi sau khi, rất nhiều tần gia tộc người, trong lòng liền đều có hay là sẽ có một ngày tần gia có thể xưng bá đại tấn biến thành hoàng tộc g i ã tâm nhưng dù cho lạc quan nhất người đều cho rằng muốn thực hiện này g i ã tâm làm sao cũng phải mười năm tám năm thậm chí mấy chục năm kết quả từ tần gia q u ậ t khởi đến hiện tại ba tháng vẫn chưa tới càng cũng đã đạt thành rồi cái này mục tiêu cuối cùng tần gia muốn trở thành hoàng tộc tần c h ấ n thiên phải làm hoàng đế bên trong góc tả lăng vân khổng hạ thành mọi người đối mắt nhìn nhau vài lần đều cảm thấy đến có chút đầu váng mắt hoa tin tức này không khỏi thật đáng sợ quá kinh người bọn họ nhận thức còn dừng lại ở tần gia mới vừa quật khởi trở thành vân châu chi chủ đồng thời chỉ miễn cưỡng bước đầu khống chế vân châu mà thôi cái nào sợ bọn họ biết tần d ị thực lực cực cường có thể cùng võ hoàng sánh ngang nhưng tần ra gốc gác trung quy quá mức bạc nhược muốn trở thành đại tấn đ ỉ n h cấp thế lực còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi thậm chí còn chưa chắc chắn đi thông có thể mãi đến tần ngày hôm nay mãi đến tần giờ k h ắ c này ở hai vị võ đảo hoàng giả trong miệng nói chắc như đinh đóng cột nói ra tần diệt dẫn sắt đại tấn rất nhiều đ ỉ n h cấp thế lực một tay diệt hoàng thất thậm chí tần diệt chi phủ tần c h ấ n thiên đều muốn đăng cơ xưng đế bọn họ mới xác thực biết được tần diệt khủng bố thực đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ lúc này tần ra cũng căn bản không phải bọn họ có khả năng thăm dò càng là tả lăng vân nghĩ đến chính mình trước lại còn nghĩ tới chờ tần gia bị mấy đại môn phiệt chèn ớ p suy sụp sau khi sẽ cùng tranh bá vân châu hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình thực sự là buồn cười vô cùng ếch ngồi đáy giếng ếch ngồi đáy giếng không biết chân long khả năng côn bằng o a i mà lúc này điện bên trong người còn lại cũng dồn dập phản ứng lại nhanh mau đem hồ sơ trình lên đại nguyên lão tần vụ đạo cả người run kích động khó kìm lòng nổi để lão phu không để gia chủ tự mình xem qua vâng một cái cao cấp chấp sự vội vã ra khỏi hàng hắn kích động hưng phấn cả người run dày run một đôi tay từ từ hùng cùng trần kiệt mở trong tay tiếp nhận sởi vàng hồ sơ vương ra xin mời xem qua hắn nâng s ợ i vàng hồ sơ đi tới tần c h ấ n thiên trước mặt một chân quỳ xuống cuối đầu hai tay đem hồ sơ d ơ lên thật cao thơm tốt tần c h ấ n thiên cố gắng tự c h ấ n định dùng có chút run d ẩ y bàn tay tiếp nhận hồ sơ mặt trên lít nha lít nhít linh văn t r ư ơ n g ấm xem hắn có chút choáng váng đầu hoa mắt phải biết có thể ở phía trên lưu danh thế lực, yếu nhất cũng là cùng trước tần gia, sấp xỉ như nhau, mà mạnh nhất, cái kia bày cái khổng lồ chương ấm, càng là tần gia trước, chỉ có thể xa xa ngước nhìn tồn tại, có thể giờ khác này, bọn họ đều đành phải một cái tên bên dưới, tần c h ấ n thiên thấy rõ, đó là tên của chính mình, ta thật sự phải làm hoàng đế, Hắn biểu hiện có chút hoàng hốt, vẫn không dám tin tưởng, dường như giống như nằm mơ, điện bên trong, từ hùng cùng trần kiệt mở hai người, liếc mắt nhìn nhau, dùng thần niệm âm thầm giao lưu. trước mắt, đây chính là cái, lấy lòng vị này tương lai hoàng đế cơ hội thật tốt a. trần huyên nói không sai, chờ vị này vinh đăng cửa ngũ, chỉ sợ chúng ta lại đi lấy lòng, liền không dịp, cũng không đến lượt, không sai, chỉ cần có tần dịp ở một ngày, tần ra ngôi vị hoàng đế, chính là an ổ n như núi. chúng ta muốn lấy lòng vị này, cũng muốn nắm chặt cơ hội, theo ta thấy, không bằng, hai người đang âm thầm giao lưu thời điểm, khắc khắc, tần c h ấ n thiên r ố t cuộc thả xuống hồ sơ, thanh khắc hai tiếng, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, Ai ngờ đến, từ hùng cùng trần kiệt mở hai người, lại liền trước mặt mọi người, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, ta chờ tin vui đã mang đến, b ệ hạ còn xin mau sớm đi đến kinh thành, tế thiên đăng cơ, ta hai người, ở đây sớm chúc mừng b ệ hạ đại hỉ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương một trăm tám mươi tám tần d ị c h tiểu tử, ngươi xuất thủ trước ba, từ hùng cùng trần kiệt mở hai người này một quỷ, đúng là để tần c h ấ n thiên có chút không ứng phó kịp, không riêng là hắn, minh hoa điện bên trong người còn lại, đều bị này một quỷ, c h ỉ có chút mụng, đây chính là võ hoàng a, đường đường võ đảo hoàng giả, đừng nói đối mặt tần c h ấ n thiên, chính là triều kiến trước minh t ô n g hoàng đế, cũng không thể quỳ gối quỳ xuống, nhưng hiện tại lại liền làm như thế giòn gọn gàng ở trước mặt mọi người hướng về tần c h ấ n thiên q u ỳ lại hành lễ thời khắc này điện bên trong tất cả mọi người trực tiếp liền rõ ràng cảm nhận được tần c h ấ n thiên phải làm vị này hoàng đế chỉ sợ cùng chức hoàng đế cũng không giống nhau chúc mừng bệ hạ đại hỉ bên trong góc tả lăng vân khổng hạ thành mấy người này, đột nhiên vươn mình quỳ xuống, trong miệng cùng kêu lên hô to, bọn họ b ự c này phản ứng, nhất thời làm cho tất cả mọi người, đều giật mình tỉnh lại, ta chờ chúc mừng gia chủ sắp đăng cơ, b ệ hạ đại hỷ, ta chờ chúc mừng b ệ hạ, chúc mừng b ệ hạ, trong lúc nhất thời, tần gia rất nhiều nguyên lão, trường lão, cao cấp chấp sự, đều vội vã một khối vương mình quỳ xuống trên mặt vui sướng bọn họ là quỳ cam tâm tình nguyện tần c h ấ n thiên làm hoàng đế cái kia tần ra liền sẽ trở thành hoàng tục đây là l ợ i í c h khổng lồ địa vị của bọn họ huyền t h í cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên không biết phiên bao nhiêu lần chư vị mau mau xin đứng lên không cần đa lễ tần c h ấ n thiên liền vội vàng đứng dậy hướng về mọi người h ư giúp đỡ một hồi đợi được mọi người cung kính đứng dậy hắn mới nhìn về phía từ hùng cùng trần kiệt mở hỏi chờ bản vương thu thập một hồi liền khởi hành đi đến kinh thành cũng không biết cần bản vương sớm làm cái gì chuẩn bị từ hùng cùng trần kiệt mở hai người đã sớm chuẩn bị lúc này liền nói bề hạ không cần chuẩn bị thêm một chút chúng ta đến thời điểm liền đã mang đến pháp khí tàu bay, n à y tàu bay, tuy rằng không bằng chức hoàng thất phù long tàu bay, nhưng cũng có thể t ả i bốn mươi, năm mươi người, ngày đi hơn một vạn dặm, bề hạ có thể triệu tập gia tộc nguyên lão, trường lão, cũng trung viên nòng cốt, cùng nhau đi đến kinh thành, chỉ cần bảy, tám ngày, liền có thể đến, nói, trần kiệt mở còn bổ sung một câu, kinh thành bên trong, thế g i a tôn môn ngóng trông mong mỏi, ngàn tỷ b á c h tính giò cơm ấm canh, đã sớm xin đ ợ i bệ hạ lâu rồi, chỉ cần bệ hạ đi tới, tế thiên đăng cơ tất cả sự vụ, đều không cần bận tâm, hắn nói nhưng là lời nói thật, đăng đàn tế thiên, đăng cơ xưng đế, chính là tân triều t h í chân vạc thiên chuyện lớn, ở trong kinh thành ở ngoài, không biết bao nhiêu thế lực đều làm nóng người chuẩn bị ở đây x ử bên trong ra sức biểu hiện nình hót lấy lòng tần ra đây lại cái nào còn cần tần ra tần c h ấ n thiên đến bận tâm tần c h ấ n thiên nghe vậy ngẩn ra mới mở miệng nói cái này ngược lại cũng đúng phiền phức các ngươi như vậy đi ta sắp xếp thu thập một hồi hai cái canh, canh giờ sau khi liên xuất phát được rồi, tốt đẹp, từ hùng cùng trần kiệt mở hai người, vội vội vã vã gật đầu, cung kính nói, lúc nào xuất phát đều được, xem hết bể hạ tâm ý, kinh thành, thời gian, đã đi đến hoàng thất diệt ngày thứ ba, một ngày này giữa trưa, trong hoàng thành, tần d ị ệ t tiểu tử, phùng thiên hư lôi ghéo một mặt bất đắc d ĩ trần thiên song, Lấm lấm liệt liệt đi tới, lớn tiếng hét lên, nói xong rồi ngày hôm nay, muốn cùng ta đánh cuộc đấu, ngươi nếu như lại từ chối, ta sẽ phải một phương diện ra tay với ngươi, điện bên trong tần dịp, thả tay xuống bên trong hoàng thất bí lục, cười nói, đây là tự nhiên, có điều, như ở chỗ này đấu võ, chỉ sợ sẽ phá hủy cả kinh, lúc này đi đông nam, một c h ấ m tám trăm l i dặm có một chỗ bích ba hồ diện tích ba ngàn dặm rộng rãi chính thích hợp n g ư ờ i ta đồng thủ nói hắn thả tay xuống bên trong bí lục hỏi một câu không biết phùng lão ca ý như thế nào ba ngày trôi qua bởi vì trần thiên song có ý định điều đỉnh tần dịp đối với phùng thiên h ư chính là có một cái bước đầu hiểu rõ biết đây là một cái tính cách ngay thẳng không câu nề tiểu tiết, trọng cam kết, giảng nghĩa khí hào hán t ử liền cũng không có sẽ cùng hắn đối trọi gay gắt, thậm chí, còn đối với hắn sinh ra mấy phần thưởng thức, nghe được tần d ị c h lời nói, phùng thiên hư hai tay ôm ngực, không đáng kể nhấn vai một cái, nói, tùy ngươi vậy, nơi nào đánh đều là giống nhau, nếu ngươi đã cứu huyên để ta mệnh, thực lực cũng không kém, ngươi tiếng này lão ca, ta cũng miễn c ư ỡ n g chịu, nói, hắn hít hít mắt, đột nhiên nói rằng, ta cảm giác có chút kỳ quái, tiểu tử ngươi cũng không có đột phá a, bất kể là khí tức, cảnh giới, đều vẫn là võ hoàng đ ỉ n h cao, làm thế nào để ta có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác, như là đối mặt cái gì đáng sợ quái vật, tần d ị c h nghe vậy, khẽ mỉm cười, Hắn thành t ự hỗn nguyên vương thể, sức mạnh nội liếm phản phát quy chân, tự nhiên không phải phùng thiên hư có thể nhìn ra nội tình, nhưng đến cùng là võ tôm cường g i ả linh giác nhạy cảm, càng là mơ hồ điều tra Hắn biến hóa trên người. Hắn cũng không nói t o ạ t chỉ là cười t r e o dẻo nói, chẳng lẽ phùng lão ca, chuẩn bị chịu thua, đánh sắm, phùng thiên hư lúc này cả giận nói, ta xem là tiểu tử ngươi không chắc chắn, mới ở trước mặt ta cố làm ra vẻ bí ẩn đi, hiện tại liền đi chỗ đó cái gì đồ bỏ bích ba hồ. ngày hôm nay, bản võ t ô n g liền muốn dạy ngươi làm người, chỉ chốc lát sau, ba đạo đồn quang, một xanh một trắng một x í c h chính là cắt ra v ò n g trời, hướng về bích ba hồ mà đi, sao, còn theo mày, tám đạo đồn quang, những này đổn quang chính là còn lại thượng t ô n g môn v i ệ t võ hoàng ba ngày trôi qua tần dịch muốn cùng phùng thiên h ư đánh cược sự đã sớm ở rất nhiều môn v i ệ t thượng t ô n g võ hoàng trong lúc đó truyền mấy lần đối với võ hoàng tới nói trận này võ t ô n g sức chiến đấu huyết đấu đỉnh cao ai muốn bỏ qua liền những này đỉnh cấp thế lực bên trong còn sót lại Lưu thủ võ hoàng chính là dồn dập đi đến kinh thành chậm đợi trận chiến này mở ra cùng với vì là mặt sau tần gia tế thiên đ ă n g cơ đại sự làm chuẩn bị cũng không lâu lắm b í c h ba hồ long môn bên trên phùng thiên hư đứng sừng sừng giữa không trung nhìn dưới chân long môn tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói thật b ả o khí a đáng tiếc phá hủy, bằng không, chỉ sợ đều có thể tiếp cận lục giai bảo khí, có điều hài cốt vẫn tính hoàn hảo, nếu là nấu lại đúc lại, hóa giải thành bảo tài, ngược lại cũng có thể chỉ không ít linh tinh, tần d ị c h nghe vậy, ánh mắt cũng là quét một vòng cái kia long môn hài cốt, hắn có thể chưa quên, vật này, chính là hối đoái cho hệ thống, đều có thể chỉ ba mươi sáu chấm nhìn nạp tiền điểm đây. phùng thiên hư ánh mắt cũng không có ở long môn h ả i cốt trên rừng lại quá lâu. hắn lại quét một vòng. này màu xanh biết mấy ngàn dặm. trong trèo hiện ra gợn sóng bích ba hồ. nói, nơi này thành tựu n g ư ờ i ta chiến trường. đúng là là thích hợp. nói, hắn nhìn về phía tần diệt ánh mắt. đột nhiên liền chỉnh trọng lên. âm thanh. cũng biến thành cẩn thận có điều ta ngược lại muốn sớm nói rõ một điểm tần dịp tiểu tử ngươi cái này loại bỏ hoàng thất đại trận bí bảo uy năng thực ở kinh thiên đồng địa xa không phải ta có thể định hơn nữa ta nghe tiểu song tử đã nói ngươi ở không gian kia bí cảnh bên trong cũng vận dụng một cái uy năng đồng g i n g đáng sợ không gian bí bảo nếu như ở sau đó người ta đánh cược bên trong n g ư ơ i muốn triển khai tương tự bí bảo vậy thì tuyệt đối là phá hoại đánh cược công bằng dù sao ta cũng không có tương tự bí bảo tần diệp nghe vậy lông mày nhíu lại lạnh nhạt nói cái kia phùng lão ca ý tứ là rất đơn giản phùng thiên hư tinh thần khẽ rung lên tiếp tục nói này một hồi đánh cược người ta hai người không thể sử dụng bất kỳ bí bảo thậm chí ngay cả bảo khí cũng phải gỡ xuống chỉ bằng tay không đến một quyết thắng bại làm sao này tự nhiên có thể tần d ị c h k h ẽ gật đầu nhẹ như mây gió phùng thiên hư nhưng là ngẩn người tần d ị c h tiểu tử ngươi làm sao đáp ứng nhanh như vậy ngươi xác định ngươi nghĩ rõ ràng nếu như ngươi không đáp ứng vậy chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút. nói thật, đưa ra bực này yêu cầu. phùng thiên hư, vẫn có chút tao đến hoàng. nhưng tần d ị c h cái này loại bỏ hoàng thất đại trận bí bảo. xác thực là b ắ t hắn cho sợ rồi. không cần lại thương lượng. liền theo phùng lão ca ngươi ý tứ đến. nói, tần d ị c h liền đem trên người quảng hàn thiên ý cùng thiên cơ côn lôn. đều thu vào không gian bảo khí bên trong. phùng thiên h ư nhẹ khẽ hít một cái khí nói khá lắm rất đàn ông ta t h ư ở n g thức ngươi hắn đè xuống trong lòng cái kia sợi tao ý cũng đem trên người hộ thể pháp y còn có còn lại bảo khí cùng nhau gỡ xuống sau đó chính là cười nói tần d ị ệ t tiểu tử ngươi xuất thủ trước đi ta dù sao cũng là võ tùng xuất thủ trước mất thể diện, h ú n g hồ, ta như xuất thủ trước, ngươi, hay là liền không nửa điểm cơ hội, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương một trăm tám mươi chín tan vỡ phùng thiên h ư nghe được phùng thiên h ư lời nói, tần d ị ệ t trên mặt, lộ ra một tia quái lạ ý cười, phùng lão ca, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, bởi vì lão ca ngươi lúc trước đối với ta cảm ứng, xác thực không sai, ta tuy rằng chưa từng về mặt cảnh giới, có đột phá, nhưng ta thực lực, nhưng là lại có bước tiến dài, nếu thật sự muốn ta xuất thủ trước, chỉ sợ phùng lão ca ngươi, sẽ bị ta trong nháy mắt c h ấ n áp, khó hơn nữa vươn mình. Phùng thiên tư nghe vậy, trong lòng c h ấ n động mạnh, theo bản năng nhớ lại, trận đánh lúc trước tần diệt lúc, Loại kia h ã i hùng khiếp vía cảm giác. Sau đó, hắn có chút nghi ngờ không thôi đánh giá tần d ị c h Nói, tần d ị c h tiểu tử. ngươi thật lòng. ngươi chỉ là võ hoàng đ ỉ n h cao. có thể ngang hàng võ tung. cũng đ ắ t là trí tôn thiên kiêu. lại còn có thể để thực lực. tiến bộ nhảy vọt. tần d ị c h nghe vậy. gật gật đầu. lại nói tiếp. phùng lão ca. không nói gạt ngươi. liền ngay cả chính ta, cũng không biết hiện tại ta, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không bằng như vậy, ta liền đứng ở chỗ này, mặc cho phùng lão ca công yích, nếu là phùng lão ca, có thể để ta lùi trên một bước, chính là ta thua, làm sao, ngươi, phùng thiên hư triệt để đổi sắc mặt, nếu là biến thành người khác, dám nói với hắn ra bực này nói, đừng nói chỉ là võ hoàng đ ỉ n h cao, chính là võ tung. Hắn cũng chỉ cho là đánh rắm, cũng gặp hung hắn ra tay, đem nói ra bực này nói người, đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra. nhưng lại lịch, nói bực này nói, là tần d ị là v ẹ n v ẹ n một cái t h ủ hạ, đều có thể lấy võ hoàng đ ỉ n h cao thân, nắm giữ võ tung sức chiến đấu tần d ị là tùy tiện lấy ra một viên bí bảo, cũng có thể làm cho hắn run sợ sợ hãi tần dịch. hơn nữa, lúc này tần dịch, xác thực cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác, loại này cảm giác, để phùng thiên h ư sắc mặt, không ngừng được liên tục biến hóa, ngay ở phùng thiên h ư thời điểm do dự, hẹp theo bọn họ sau khi cái kia bảy, tám tên võ hoàng, cũng điều khiển đồn quang, đến nơi này, cũng còn tốt, không có tới trễ, chiến đấu còn chưa có bắt đầu sao, quá tốt rồi, hy vọng tần d ị c h thế tử có thể thắng đi, khó nói à, thế tử điện hạ đối mặt, dù sao cũng là một vị chân chính võ t ô n cường giả, rất nhiều võ hoàng, cùng trần thiên s o n g đứng chung một chỗ, nhìn phía xa tần d ị c h cùng phùng thiên h ư xì xào bàn tán, giao lưu với nhau mà phùng thiên h ư đang do dự sau nửa ngày rốt cuộc vẫn là quyết định vâng theo chính mình linh giác cảm ứ n g hắn sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói tần d ị nếu ngươi hoàn toàn tự tin vậy ta liền mặt giày ra tay rồi tần d ị cẩn thận rồi phùng thiên h ư vừa dứt lời thân thể của hắn bên trong liền đột nhiên vang lên cực sâu dày tiếng tim đập loại thanh âm này dường như bôn lôi hắn điều động chân nguyên toàn thân trở nên đỏ chót một mảnh sau lưng càng là ngưng tụ ra một vị có tới ngàn trượng cao trông rất sống đồng màu đỏ thắm cử hổ bóng mờ võ đạo pháp tướng võ tôm cường giả chân nguyên hóa lòng thần hồn lột xác cảm ngộ không lực lượng khiến cho trong lúc phất tay liền có nguyên khí đất trời đi theo loại sức mạnh này thôi thúc đến mức tận cùng thì sẽ diễn hóa ra võ đạo pháp tướng võ đạo pháp tướng thường thường là một vị võ tôm cường giả toàn bộ tu vi sức chiến đấu ngưng tụ mà triển lộ ra võ đạo pháp tướng cũng đại diện cho một vị võ tôm cường giả ở r a tay toàn lực hống màu đỏ thắm cự hổ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chính là mạnh mẽ một chào, thẳng đến tần d ị c h mà tới, đây là phùng thiên tư bản lĩnh sở trường, chủ tu công pháp vạn thú đế vương quyết, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó sát chiêu, ầm ầm, toàn bộ không gian, đều bị đòn đánh này, nổ ra vùng lớn g ầ n sóng, không khí bị trong nháy mắt đánh nổ hóa thành chân không khiến cho cương phong cuốn ngược trực tiếp đẩy ra vòng trời bên trên tảng lớn biển mây như vậy tình cảnh thực sự là dung chuyển trời đất không chút nào vô ích phân nói đòn đánh này tuyệt đối đủ để đem thiên huyền sơn như vậy mấy ngàn trượng hùng sơn đều oanh thành lưu vực trái lại tần dịch càng là không hề làm gì chỉ hờ hứng chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn, đầu kia màu đỏ thắm cử hổ ra sức một đòn, ngươi, phùng thiên hư sắc mặt, lại bỗng nhiên biến đổi, hắn hoàn toàn không ngờ tới, tần dịch lại gan lớn đến trình độ như thế này, càng dám như thế làm đứng, chịu đựng hắn một đòn toàn lực, hắn trung quy đối với tần dịch, ấm tượng không sai, vì lẽ đó, nước đã đến chân, hắn chính là theo bản năng, co rút lại ba thành chân nguyên, bảo lưu bộ phận sức mạnh, mà trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người, chính là đều xem rõ rõ ràng ràng, đầu kia màu đỏ thắm cử hổ lời chào, oanh khích đến tần d ị c h trên người, lại liền đem tần d ị c h miễn cưỡng đánh nát, thời khắc này, tất cả mọi người, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhưng tương tự cũng là vào đúng lúc này làm phá nát tần d ị ệ t hóa thành từng mảnh từng mảnh lưu quang tiêu tan thời gian tại chỗ nhưng là lần thứ hai hiện ra một vị tần d ị ệ t bóng người cái bóng người này đừng nói bị thương liền ngay cả quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại hồ thể thần thông thiên ảnh huyền cơ chân thân lấy hắn lúc này thực lực Phùng thiên h ư kém hắn quá xa bởi vậy hắn không gian giả thân liền có thể hoàn toàn có thể gánh chịu phùng thiên h ư sở hữu công kích vậy thì mang ý nghĩa hắn chính là đứng ở chỗ này để phùng thiên h ư liều mạng đánh phùng thiên h ư nhưng thậm chí ngay cả hắn chân thân đều không đụng tới một hồi ngươi mắt thấy tần d ị ệ t lại xuất hiện Phùng thiên h ư rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Hắn sắc mặt lại là mãnh biến. không tin tà hét lớn. trở lại. dứt tiếng. Hắn liền lần thứ hai thôi thúc võ đạo pháp tướng. liền ngay cả ra tay. với trong chớp mắt. liền hướng về tần d ị c h oanh kích bốn. năm lần. mỗi một lần. hắn đều không có lại lưu thủ. mỗi một lần. hắn đều toàn lực ứng phó. khủng bố thảo phạt dư âm đ ẩ y ra, khiến cho toàn bộ ba ngàn dặm bích ba hồ, đều phát sinh đáng sợ khiếu động, nhấc lên cao trăm trưởng cơn sóng thần, làm sao, mặc cho hắn làm sao công nghích, tần d ị ệ p vẫn cứ đứng tại chỗ, liền nhúc nhích, cũng không h ề nhúc nhích một hồi, hắn về mặt, trước sau như một nhẹ như mây gió, quái vật, tần d ị ệ p ngươi quả thực chính là quái vật, ngươi đến cùng là làm sao tu luyện, phùng thiên hư tâm tình, có chút vỡ, thực sự là hắn, chưa bao giờ từng gặp phải, kinh khủng như thế yêu nhiệt, võ hoàng đỉnh cao, liền như thế biến thái, ngày sau đột phá đến võ tung, vậy chẳng phải là muốn người cản thì giết người, thần cản giết thần, còn có để cho người sống hay không á chuyện này, chuyện này, một bên xem trận chiến rất nhiều võ hoàng đầu ấp trực tiếp m u n g trần thiên s o n g càng là hai mắt thất thần thậm chí thất thố kinh ngạc thốt lên tân dị lại mạnh đến trình độ như thế này võ hoàng đỉnh cao thật có thể mạnh đến trình độ như thế này sao bên trong chiến trường phùng thiên h ư hít sâu một hơi miễn c ứ n g ổn định có chút tan vỡ tâm tình đột nhiên Hắn mắt sáng lên. trên đời, tuyệt chưa hề hoàn toàn không thiếu sót thần thông. nếu này tần dịch, ở chính diện phòng ngự phương diện, mạnh mẽ như thế, cái kia thần hồn phương diện, liền nhất định là Hắn thiếu sót. một niệm đến đây, phía sau Hắn, đầu kia màu đỏ thắm cử hổ võ đạo pháp tướng, chính là ầm ầm đổ nát, sau đó một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một vị màu đỏ thấm cử long, vạn thú đế vương quyết, chính là điều động rất nhiều linh thú, thần thú lực lượng, tự nhiên có thần hồn công k í c h pháp môn, mà chiêu này, chính là thần hồn thảo phạt thần thông chưa ảnh thiên long k í c h trong chớp mắt, vị này dài hàng ngàn trưởng màu đỏ thấm cử long, chính là hóa thành một c â y dài ba tấc, toàn thân h ư h u y ế n tiểu long, hướng về tần dịch, Bỗng nhiên bay đi. Thần hồn công kích. Tần dịch lắc đầu một cái. Hắn không có thôi thúc thiên ảnh huyền cơ chân thân. Liền tiêu giao huyền thân pháp đều không có triển khai. Hắn liền như thế sắc mặt bình thản đứng tại chỗ. m ặ t cho cái kia thần hồn công kích đến. Liền, trong nháy mắt. cái kia dài ba tấc màu đỏ thấm tiểu long bóng mờ. chính là thằng tắp rết vào tần dịch biển ý thức bên trong. sau đó, liền đâm đầu vào năm tầng cao xoay vòng tháp vàng khiến cho tự thân bạo tán ra mà xoay vòng tháp vàng vẫn cứ kim quang tràn ngập dáng vẻ trang nghiêm đừng nói nứt ra rung động liền lắc đều không lắc một hồi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương một trăm chín mươi nghìn ép thức thắng lợi tấm thứ ba giấy thiếp vàng vào tay bắt đầu đối diện mắt thấy cái kia màu đỏ thấm tiểu long bóng mờ đi vào đến tần g dịch biển ý thức sau khi phùng thiên hư trên mặt chính là lộ ra vẻ vui mừng nhưng này tia sắc mặt vui mừng vừa mới hiện lên hắn liền không nhìn được x e m khẽ một tiếng nhưng là cái kia màu đỏ thấm tiểu long bóng mờ bị xoay vòng tháp vàng phá nát sau khi hắn ngay lập tức sẽ chịu đến phản phệ thần hồn chịu một chút thương tích nhưng h ắ n đã không lo nổi những thứ này. h ắ n đầy mặt kinh hãi, khó có thể tin tưởng nhìn chằm chằm tần d ị p Hai mắt t r ừ n g tròn soi, không đánh, không đánh, tần d ị p trên thế giới, tại sao có thể có loại người như ngươi, cùng ngươi so sánh. lão tử tu hành bốn trăm năm, quả thực là tu hành đến bụng chó đi đến. nói đến phần sau, h ắ n đã là tức giận bất bình chửi mới. có điều nhìn qua đúng là không có bao nhiêu sau khi thất bại thất lạc a tần d ị c h khẽ cười một tiếng miệng nói xem ra phùng lão ca là chuẩn bị chịu thua phùng thiên hư mở ra tay bất đắc dĩ nói ta không chịu thua còn có thể làm sao tuy rằng hắn còn có sát chiêu vô dụng còn có liều mạng cấm thuật không có triển khai nhưng lần này Trung quy chỉ là đánh cược luận bàn, không phải liều mạng tranh đấu, huống hồ. Hắn vô cùng hoài nghi, c á c h khác thì thôi triển khai liều mạng cấm thuật, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, tần dị thực lực, thoáng như một c á c h không đáy hồ sâu. liền hiện nay tới nói, Hắn căn bản không dò ra tần dị cực hạn, ở nơi nào, quên đi. Phùng thiên h ư khoát tay áo một cái, miệng nói, nguyên bản, ta cho rằng ngươi là mang ăn báo đáp, đem h u y ê n để ta trói ở chỗ này, để hắn cho ngươi t ầ n ra, làm c h â u làm ngựa. nhưng hiện tại đến xem, ngươi loại quái vật này giống như biến thái, giúp h u y ê n để ta đột phá v õ tung, không nói là dễ dàng, nhưng cũng nên vấn đề không lớn, nói không chắc, hắn theo ngươi, vẫn là hắn cơ duyên vị trí, n g a y sau thành tựu chỉ sợ so với ta còn muốn cao nói xong lời cuối cùng trong giọng nói của hắn dĩ nhiên thêm ra một tia mơ hồ ước ao đương nhiên càng nhiều vẫn là đối với huyên để tốt chân thành chúc phúc phùng lão ca tần dịp nghe được hắn mắt sáng lên cười hỏi không bằng ngươi cũng cùng đảm nhiệm ta tần gia khách khanh trường lão như vậy ngươi cùng trần h u y ê n cũng không cần lại tách ra chẳng phải mỹ t a i ngươi nghĩ tới đúng là mỹ phùng thiên tư không vui nói ta ở đại càn phía nam còn có một cái quốc gia đây ta khỏi mạnh tôn chủ hoàng đế không làm chạy tới ngươi này làm một người khách khanh t r ư ở n g lão ta có bệnh à tần dịp nghe vậy trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không có tiếp tục khuyên nói rồi dù sao võ tôm cường g i ả đều là r ồ n g trong loài người sao lại bị tùy ý thuyết phục phùng thiên h ư cũng không thể chỉ dựa vào hắn dăm ba câu liền vứt bỏ mấy trăm năm dốc sức làm dưới cơ nghiệp để tử môn nhân chạy tới đại tấn với hắn hỗn tần diệt thế t ử thắng như vậy ung dung như vậy ung dung đây thực sự là quá lật đổ sự tưởng tượng của ta. ta cũng hoài nghi, tần dịp điện hạ có phải là mỗi cách một ngày, thực lực đều sẽ tăng vọt. Mãi đến tận lúc này, rất nhiều xem trận chiến võ hoàng mới phục hồi tinh thần lại. sau đó, một mặt chấn động, khắp nơi ngơ ngác, bọn họ vốn cho là nhóm người mình sớm đều bị tần dịch khiếp sợ mất cảm giác sẽ không lại vì hắn bất kỳ chiến tích sản sinh bất kỳ tâm tình gì trên gần sóng nhưng không nghĩ đến tần dịch lại còn có thể lại một lần nữa quét mới bọn họ nhận thức này đã không là cái gì trí tôn thiên kiêu khoáng cổ kỳ mới có thể hình dung chỉ có thể dùng yêu nhiệt quái vật để hình dung chỉ là võ hoàng đỉnh cao đã mạnh mẽ đến vượt xa tầm thường võ tông mức độ, n à y không phải quái vật, cái gì mới là quái vật, tần d ị c h thực lực tăng lên tốc độ, đã triệt để vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, dù cho ngày thứ hai, tần d ị c h nói chính hắn, đã thành tiên làm tổ, nói không chắc bọn họ, cũng sẽ tin tưởng, trần huynh, lúc này, tần d ị c h ánh mắt, nhìn về phía xa xa trần thiên s o n g trần thiên s o n g sắc mặt hơi động lúc này liền thôi thúc đồn quang phi đồn đến tần dịch cùng phùng thiên h ư bên cạnh tiểu s o n g t ử phùng thiên h ư nhìn hắn thở dài cười khổ nói thiệt thòi ta nguyên vốn còn muốn cho người xả giận kết quả đúng là chính ta miễn cứng làm mất đi một hồi mặt to phùng huyên nói giỡn Trần thiên s o n g an ủi hắn nói, ta đáp ơn tần d ị ệ p thế t ử sự, vốn là đã nói trước, công bằng tự nguyện sự tỉnh. Phùng huyên này một phen tâm ý, đã đầy đủ, quá đầy đủ, đợi được trần thiên s o n g cùng phùng thiên h ư nói rồi một lúc nói sau khi, tần d ị ệ p chính là thân xoay tay một cái, lấy ra một quyển cổ lão giấy bằng da dê. Trần huyên, đây là tâm ma khế ước, là ta từ hoàng thất trong bí khố nhảy ra đến bảo bối này tâm ma khế ước một khi ghí kết thành công dù cho võ t ô n g cường giả đỉnh cao cũng không thể cãi lời ước h ẹ n cột hiệu lực nói hắn dừng một chút mới tiếp tục nói vẫn là dựa theo trước chúng ta nói tốt chương trình ta trợ giúp trần huyên đột phá võ t ô n g mà trần huyên liền đảm nhiệm ta tần gia trăm năm khách khanh trưởng lão thay ta tỏa c h ấ n tần gia trần thiên s o n g t ử sẽ không từ chối chính là gật đầu đáp ứng rất nhanh hai người liền dùng chân nguyên dấu ấ m ký kết tâm ma khế ước ký kết sau khi thành công tâm ma khế ước không hỏa tự thiêu trong nháy mắt hóa thành một đoàn s á m đen theo gió tung bay vào đúng lúc này Tần d ị c h n h ạ y cảm nhận ra được, thần hồn của h ắ n từ nơi sâu xa tựa hồ chịu đến một loại ràng buộc và ràng buộc, nếu là dựa vào chính h ắ n chỉ sợ rất nan giải trừ loại này ràng buộc, nhưng dựa vào hệ thống, vậy thì căn bản không thành vấn đề, chỉ cần có đầy đủ nạp tiền điểm là được. đ ư ơ n g nhiên, h ắ n lại không chuẩn bị vi ước, đương nhiên sẽ không hoa uổng phí tiền, Cưới trừ khấy ước ảnh hưởng. Sau đó, tần d ị c h lại đánh giá một ánh mắt trần thiên s o n g mới tiếp tục mở miệng nói, trần h u y n h ta xem hơi thở của ngươi, vẫn cứ có chút bất ổn, hiển nhiên không phải tối trọn vẹn trạng thái, chờ ngươi điều tức được rồi, trở lại đỉnh cao sau khi, liền có thể đến tìm ta, đến lúc đó, ta tự mình hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi đột phá võ tung. được, trần thiên s o n g gật gật đầu. trước đây không lâu, hắn ở bí cảnh bên trong thua với tần dịch. bốn chuôi phi kiếm bị thương nghiêm trọng. tự thân cũng nguyên khí đại thương. tuy rằng dựa vào luyện hóa linh đan. bước đầu khôi phục một chút thương t h í nhưng khoảng cách khỏi hẳn. nhưng còn cần thời gian dài hơn. được rồi, phùng thiên hư vỗ vỗ trưởng. miệng nói, Nếu sự tình đều giải quyết, vậy thì đều về đi. nhà ta còn có việc đây. chờ tiểu s o n g t ử đột phá võ tung. ta cũng nên về rồi. nói tới chỗ này, hắn cười hắc hắc lên. thừa dịp khoảng thời gian này, ta vừa vặn du lịch một phen đại tấn. nhìn có hay không hợp ta tâm ý mỹ nữ giai nhân. trần thiên s o n g nghe hai hàng lông mày nhảy lên, thở dài. lại che lại chán đầu, tần diệp cũng là khá là không nói gì nhìn hắn. sau đó, tần diệp chính là hướng về phía phùng thiên thư, đưa tay ra, phùng lão ca, ngươi sẽ không quên, chúng ta còn có một cuộc đánh cá chứ, à nha. ta nghĩ tới, phùng thiên thư ngẩn ra, mới phản ứng được, lập tức, hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một tấm vung v ứ t giấy thiếp vàng, đưa cho tần d ị c h n ặ c đồ chơi này là ngươi. tần d ị c h tiếp nhận giấy thiếp vàng khó i miệng lộ ra một nụ cười. đến đây, hắn bản thân biết sở hữu giấy thiếp vàng cũng đã tới tay nếu như thiên thừa võ tung thật sự tại đây giấy thiếp vàng bên trong lưu lại bí mật gì như vậy hắn rất nhanh sẽ có thể biết đáp án ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương một trăm chín mươi một giấy thiếp vàng chi biến càn lăng lệnh bài chỉ chúc lát sau phùng thiên hư cùng trần thiên s o n g l i ê n kết bạn rời đi còn lại rất nhiều võ hoàng nhìn ra tần dịch tựa hồ còn có chuyện muốn làm cũng không dám quấy nhiễu r ồ n dập đi xa chờ bọn hắn rời đi sau khi tần dịch mới thôi thúc đồn quang hạ xuống long môn bên trên hệ thống hắn lập tức ở trong lòng đọc thầm một tiếng ta muốn đem dưới chân long môn hối đoái thành nạp tiền điểm k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên hối đoái đã hoàn thành cộng thu được ba mươi sáu chấm nghìn nạp tiền điểm rất tốt tần d ị c h đầy mặt ý cười ba mươi sáu chấm nghìn nạp tiền điểm đối với hắn bây giờ tới nói tuy rằng không coi là nhiều nhưng cũng quyết không thể toán thiếu chuyện này chân chính ý nghĩa là ở chỗ theo hoàng thất triệu gia diệt vật này chủ quyền thuận lợi chuyển đến trên người hắn c ẩ n t h ậ n ngấm lại nếu này long môn hài cốt hắn có thể thu lấy hối đoái cái kia đại tấn bên trong còn lại đồ đâu tỉ như tam giới sơn bên trong linh tinh mỏ quặng Lấy hắn bây giờ uy quyền, muốn thu hồi tam giới sơn linh tinh mỏ q u ặ n g Có điều là chuyện một câu nói, coi như cái kia mỏ q u ặ n g sắp bị đào rỗng, nhưng một chấm hai triệu linh tinh, dù sao vẫn là có chứ. Có điều chuyện này, cũng không phải tất sốt ruột, chờ ta trở về kinh thành, trước tiên l ạ c làm bọn họ, đem các nhà tín vật đưa trước đến lại nói. Tần d ị c h tạm thời kiềm chế lại hưng phấn trong lòng. trước mắt, h ắ n còn có một việc muốn làm. vậy thì là cẩn thận k i ể m tra giấy thiếp vàng. thiên thừa võ tung, cụ thể lưu lại bao nhiêu chương giấy thiếp vàng. h ắ n cũng không rõ ràng. nhưng đem này ba tấm giấy thiếp vàng, đồng thời lấy ra sau. hay là liền có thể có không giống nhau phát hiện đây. Tần d ị c h lúc này liền đồng thời lấy ra ba tấm giấy thiếp vàng, cẩn thận l ậ t xem. Hắn phát hiện, này ba tấm giấy thiếp vàng, cơ bản là giống như đúc, mặt trên ghi chép đồ vật, cũng không có một chút nào khác biệt. Tần d ị c h đầu tiên là dùng thần niệm, phân biệt ở ba tấm giấy thiếp vàng bên trên, từng c á c h cẩn thận đào qua, lại phát hiện, thần niệm đều không có cách nào thăm dò vào bên trong. liền tần dịch lại thử nghiệm hướng về này ba tấm giấy thiếp vàng bên trong đồng thời đổ vào chân nguyên kết quả hắn chân nguyên mới vừa đổ vào giấy thiếp vàng bên trong d ì biến đột ngột sinh ba tấm giấy thiếp vàng ở trong trước mắt càng phảng phất thức tỉnh rồi bình thường cảm ứ n g được lẫn nhau sau đó rồi đột nhiên tổ hợp lại cùng nhau giữa không trung Bùng nổ ra một đoàn ống ánh cường thịnh kim quang, quả nhiên có bí mật, tần d ị c hai h hàng lông mày vẩy một cái, chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung kim quang, mấy tức sau khi, kim quang tiêu tàn, tại chỗ hiện ra hiện ra, rõ ràng là một viên l ệ n h bài màu vàng sẫm, đây là, tần d ị c h vẻ mặt hơi động, đưa tay lấy ra á m l ệ n h bài màu vàng ống, quan sát tỉ mỉ lên, lệnh bài chỉ có to bằng bàn tay nhưng cực kỳ nặng càng có mấy ngàn đến c â n toàn thân ấm phức tạp tinh mỹ hoa văn khắc thu chính diện là càn lăng hai chữ sau lưng nhưng là thiên thừa hai chữ càn lăng thiên thừa tần dịp xem trong tay án lệnh bài màu vàng ấm ánh mắt hơi lói lên thiên thừa hai chữ không cần nhiều lời tự nhiên đại biểu chính là thiên thừa võ tung cho tới này càn lăng hai chữ, tần dịp suy đoán, chẳng lẽ cái kia thiên thừa võ tung, sau lưng tương ứng thế lực, danh hiệu vì là càn lăng, nghe tới là lạ, như là hoàng đế phần mộ như thế, có điều lệnh bài kia, cụ thể có ít lời gì, là một loại nào đó thân phận tín vật sao, hoặc là, là tiến vào một nơi nào đó bằng chứng, Tần dịch lan qua lộn lại đánh giá trong tay càn lăng lệnh bài. Vật này, cùng giấy t h i ế p vàng tuyệt nhiên không giống, thiên thừa võ tung ở phía trên, không có để lại bất kỳ chỉ dẫn, hoặc là giải thích, duy nhất tin tức, cũng chỉ là càn lăng, thiên thừa bốn chữ, hệ thống, tần dịch theo bản năng, liền ở trong lòng hỏi, ta muốn hối đoái tình báo ta cần phải biết, trong tay ta cái này lệnh bài cụ thể tác dụng cùng với ngọn nguồn k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt đưa ra đáp lại này hãng tình báo giá trị mười vạn nạp tiền điểm có hay không xác nhận hối đoái mười vạn tần dịp sắc mặt hơi đổi lúc n a y phủ quyết nói không đổi đổi p h ụ thân hắn đăng cơ đại điển sắp tới Tần g i a cần gấp tăng cường lực lượng cùng gốc gác. Hắn còn lại hơn hai mươi vạn nạp tiền điểm. còn có rất lớn tác dụng. nếu là đem mười vạn nạp tiền điểm. dùng ở đây. cái kia quá xa xì. ngược lại Hắn cũng không vội. tìm kiếm lệnh bài kia sau lưng bí mật. vậy thì ít hôm nữa sau cảnh giới cao. nạp tiền điểm hơn nhiều. lại nói. có điều một cái tình báo. Càng liền giá trị mười vạn nạp tiền điểm, xem ra này thiên thừa võ tung, thật không đơn giản a, tần d ị c h như vậy suy tư, liền đem lệnh bài, thu vào không gian bảo khí bên trong. Sau đó, hắn liền nhóm người nhảy lên, hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, xông thẳng tới chân trời. Hắn đầu tiên là đi đi kinh thành, triệu tập tam tung tứ gia võ hoàng, làm bọn họ giao ra khống chế tam giới sơn đại trận tín vật. rất nhiều võ hoàng, tự nhiên không dám vi phạm ý của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra các nhà tín vật. sau đó, hắn chuyển đảo hướng nam, thẳng đến tam giới sơn, mục tiêu nhắm thẳng vào linh tinh mò quẳng. hai cái canh giờ sau khi, tần d ị c h điều động màu xanh đổn quang, từ trên chín tầng trời tầng cương phong bên trong, c h ầ m rãi hạ xuống trước mắt đã là tam giới sơn đại trận ở ngoài tam giới sơn linh tinh mỏ l u ả n g có thể nói là đại tấn to lớn nhất của cải chuyến này nếu là thuận lợi đừng nói là lên cấp võ tông sơ kỳ chính là một hơi lên cấp đến võ tông trung kỳ nạp tiền điểm đều đầy đủ tần d ị c h trong lòng khá có một ít chờ mong hắn tay áo lớn vung lên chính là lấy ra tám viên con dấu tín vật. sau đó, tiêu g i a o chân nguyên chia ra làm tám, hóa thành dòng giã tám đạo tuyệt nhiên không giống chân nguyên, đổ vào đến này tám viên con dấu bên trong, này tám nhà tín vật, nguyên bản là cần các nhà trấn tục tuyệt h ọ c độc nhất chân nguyên, mới có thể thôi thúc, nhưng tiêu g i a o chân nguyên có thể mô phỏng tất cả chân nguyên, mà tam tung năm nhà điện tịch, tần d ị c h đã sớm thu thập đủ, lúc này triển khai ra, tự nhiên là thuận thuận lợi lợi, nước chảy thành sông, vù, tám đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, hội tụ thành một c â y cột sáng, thằng tắp oanh gích mà xuống, đi vào giữa không trung biến mất không còn t â m hơi, sau đó, ở nguyên khí ong ong biến hóa bên trong, trước mắt này nhìn như hoang vu quần sơn bầu trời, chính là nước ra rồi một đạo cửa hang lớn. Tần dịch lúc này thu hồi tám viên tín vật, hóa thân thanh hồng, bay vào tam giới sơn bên trong. ngay ở hắn mới vừa tiến vào trong đại trận thời điểm, linh tinh trước điện, chính là có mấy đạo đồn quang, vội vội vàng vàng lên không, hướng về hắn vị trí địa phương bay tới, đồn quang tiêu tan, hiện lộ r a bên trong năm vị tam tông võ hoàng bóng người, mỗi cái thái độ cung chính, hướng về hắn, lo sợ tát mét mặt mày hành lễ nói, ta chờ cung nghinh thế tử điện hạ, giá lâm tam giới sơn, tuy rằng bọn họ tỏa trấn tam giới sơn, nhưng cũng có thông tin bảo khí, đối ngoại giới kinh thiên biến cố, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó, liền ngay cả đại trận bên trong, những người trước hoàng thất triệu ra con cháu, đều đã sớm bị bọn họ đồng thủ đồ diệt sạch sành xanh vừa đến là cùng chung mối thủ đối với triệu g i a rét cay rét đắng muốn nhổ cỏ tận gốc thứ hai cũng chính là lấy lòng bây giờ đã là cao q u ý đại tấn chân chính chúa tể tần dịch chư vị cực khổ rồi tần dịch khẽ gật đầu mở miệng nói ta này đến chính là thu hồi tam giới sơn đại trận đầu mối quyền hạn từ hôm nay trở đi tam giới sơn linh tinh mỏ quẳng thu về quốc hữu chư vị không có ý kiến gì chứ ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương một trăm chín mươi hai thiên địa vị cách tần dịch ánh mắt đảo qua ở đây năm vị võ hoàng năm vị võ hoàng vẫn như cũ là lo sợ tát mét mặt mày Nơm n ớ p lo sợ, bọn họ khó nói không rõ tần d ị c h ý tứ, này tam giới sơn linh tinh khoáng, nói là thu về quốc h ữ u nhưng trên thực tế, chẳng khác nào là từ nguyên bản tam tôm năm nhà cộng hưởng, biến thành tần gia ăn một mình. đây là đại đại suy yếu lợi ích của bọn họ, nhưng bọn họ dám phản đối sao, bọn họ đương nhiên không dám, trái lại là cung kính rất nhiều. Đem tần d ị c h linh tinh điện bên trong, chỉ chốc lát sau, linh tinh điện bên trong, nương theo một luồng cuồn c u ồ n uy năng, toàn bộ tam giới sơn đại trận, đều ầm ầm chấn động, ngay lập tức, đại trận quyền hạn tối cao, chính là phát sinh rời đi, nguyên bản tam tôn g năm nhà tín vật, triệt để không còn giá trị rồi, tần d ị c h trong tay, một viên ấm ánh long lanh long văn t r ư ơ n g ấm, nhưng là tỏa hào quang mạnh, đây là hắn cố ý từ hệ thống bên trong, tiêu tốn một ngàn nạp tiền điểm, hối đoái đi ra, cho phụ thân hắn sử dụng tư chương, là tần gia tân triều thi chân vạc sau khi, đế hoàng thân phận chi t ư ợ n g t r ư n g m à hiện tại, c á c h này tư chương, cũng là khống chế tam giới sơn đại trận duy nhất tín vật, tam giới sơn đại trận, ngăn cách trong ngoài, nguyên khí đất trời dày đặc vô cùng, coi như linh tinh mò quặng, thật sự bị hắn hối đoái, nhưng trong ngọn núi nguyên khí nồng độ, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không tiêu tan, trong vòng trăm năm, này tam giới sơn bên trong, vẫn cứ vẫn là tu hành thánh địa, đối với tần gia tới nói, cực kỳ khẩn yếu, không sai, tần d ị c h trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, Cầm con Cẩn cất Được Chính trong tay thận rồi. long văn dấu. đi. ta ở tam giới sơn bên trong đi dạo một vòng các ngươi liền không cần theo ta nói hắn liền bay vút trời cao trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi chuyện này tam tung năm vị võ hoàng hai mặt nhìn nhau cũng không dám đuổi tới liền từng người tản ra một lát sau Tần d ị ệ p một thân một mình, đến một cái đường quảng nơi sâu xa. trước mắt, trong một mảng bóng tối, điểm điểm thâm t h ú y ánh sáng lấp lóe, phân tán tứ phương, dường như một mảnh tinh không cảnh đêm, cái kia đều là không giải rác tán linh tinh. Tần d ị ệ p nhìn trước mắt, ngân hà bình thường linh tinh mỏ l ặ n g không khỏi lòng sinh cảm khái. trước mắt những này linh tinh, mỗi một viên, đ ề u ngay ngắn chỉnh tệ, cực hợp quy tắc, nhưng loại này hợp quy tắc, nhưng không phải người vì là cắt chém mà thành, chính là thiên địa tự nhiên mà sinh. trên thực tế, một viên linh tinh ở bên trong nguyên khí tiêu hao hết, hóa thành b ộ t phấn trước, đều là cứng s ắ n vô cùng, hầu như không ai có thể đem cắt chém, cũng không biết vì sao thiên địa tạo hóa sẽ đem linh tinh, t ố thành như vậy độ cứng, thậm chí ngay cả phối hợp mỏ quặng, đều cứng rắn vô cùng, chỉ ít cần đại võ sư thực lực, mới có thể tiến hành cơ sở tính đào b ớ i thiên địa huyền bí, tạo hóa vô cùng a, tần diệt đè xuống trong lòng các loài ý nghĩ, đọc thầm một tiếng, hệ thống, ta muốn đem tam giới sơn bên trong linh tinh mỏ quặng, hối đoái thành nạp tiền điểm, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, phán đoán trước mặt linh tinh mỏ q u ặ n g vì là tán trạng phân bố loại nhỏ linh tinh mỏ q u ặ n g mỏ q u ặ n g độ hoàn hảo, bảy phần trăm, định giá vì là một trăm sáu mươi bảy vạn ba chấm chín trăm năm mươi năm nạp tiền điểm, cảnh cáo, ký chủ vẫn chưa thu được giới này thiên địa v ì cách, không cách nào tiến hành hối đoái thao tác, cần dịch một hồi choáng váng, thiên địa vì cách, hắn không tự giác nhíu mày, trong lòng hỏi, hệ thống, thiên địa vì cách, cụ thể là món đồ gì, cảnh cáo, có liên quan tình báo độ ưu tiên cực cao, xét thấy ký chủ đẳng cấp quyền hạn không đủ, tạm thời không thể thu được đến có liên quan tin tức, xin mời ký chủ tiếp tục nạp tiền, tăng cao nạp tiền điểm tích lũy tổng ngạch. Tiến hành đẳng cấp lên cấp, lấy thu được càng cao hơn quyền hạn, có liên quan tin tức, sẽ ở lần thứ ba đẳng cấp lên cấp sau khi, tự động mở khóa, quyền hạn không đủ, cần đẳng cấp lên cấp, này vẫn là tần d ị c h lần thứ nhất ở hệ thống bên trong, được như vậy hồi phục, chính là trước, do hỏi phụ thân hắn trên người, c á i kia phó trận đồ màu đỏ ngòm thời điểm, đều chưa bao giờ gặp tần d ị c h khẽ nhíu mày trong lòng tiếp tục hỏi hệ thống ta cần đẳng cấp quyền hạn lên cấp cụ thể tình báo trong phút chốc một luồng tin tức lưu tràn vào tần d ị c h đầu ấp bị hắn cấp tốc tiếp thu nguyên lai cái gọi là đẳng cấp lên cấp chính là tăng lên ký chủ quyền hạn như vậy liền có thể mở khóa càng nhiều hệ thống công năng thậm chí có thể dựa theo ý nguyện của chính mình ở hệ thống bên trong chế tạo công năng mô đu le mà lần sau đ ẳ n g cấp lên cấp cần ở hệ thống bên trong tích lũy nạp tiền một trăm triệu điểm nạp tiền điểm một trăm triệu cũng thật là hắn lắc đầu một cái đem hệ thống lên cấp sự tình tạm thời thả ở sau gáy ngược lại nương theo hắn tu vi sức chiến đấu dọc theo đường đi trướng đủ một trăm triệu, là chuyện sớm hay muộn, chỉ là đáng tiếc này điều linh tinh mỏ quẳng, tần d ị c h trong lòng, hơi có chút tiếc h ậ n nhưng tới đây trước, hắn nhưng cũng làm tốt không thể hối đoái chuẩn bị, bằng không, lấy hắn bây giờ địa vị, chính là đại tấn chân chính chúa tể, theo lý thuyết đến, đại tấn mười mấy vạn dặm sơn hà, đều là hắn, Nếu như này điều linh tinh mò lặng, hắn có thể hối đoái lời nói. vậy hắn, chẳng phải là có thể đem này đại tấn nam bắc ba mươi bảy châu, thậm chí đại tấn bên trong mười tỷ dân chúng, đều cho trực tiếp hối đoái, nhưng hiển nhiên không thể. hơn nữa, hắn ở vân châu, liền từng từng thử, muốn đem vân châu cảnh nổi một ít sơn hà, hối đoái cho hệ thống, nhưng cũng thất bại. Bởi vì sơn hà đại điệp, nhìn như có chủ, kỳ thực căn bản tương ứng, nhưng là thiên đ ị a những này thiên sinh địa dưỡng mỏ quặng, cũng giống như vậy, trừ phi đem khoáng sản khai thác đi ra, bằng không, mỏ quặng bản thân quyền sở hữu, nhưng là thuộc về vùng thế giới này, cần thiên đ ị a vì cách, mới có thể tiến hành hối đoái, quên đi, ta liền biết, thiên hạ không có không làm mà hưởng sự tình, tần dịch lắc đầu một cái, cũng không có bao nhiêu thất vọng ùa rú vẻ mặt, nói trắng ra, nắm trong tay của hắn nhật nguyệt thừa thiên nhi, g giá trị, đều xa xa hơn nhiều này đ ề u linh tinh mỏ q u ặ n g vì lẽ đó, việc này có thể thành tốt nhất, không thể thành, cũng không đáng kể, nếu hối đoái mỏ q u ặ n g thất bại, Tần dịch cũng không có ở tam giới sơn bên trong rừng lại lâu. rất nhanh. Hắn liền trở về kinh thành. loáng một cái. lại là vài ngày trôi qua. mấy ngày nay bên trong. Hắn tỏa c h ấ n với trong hoàng thành. đầu tiên là thu dọn một hồi. trước ở b ổ thiên tông bí cảnh bên trong. được cái kia vài món không gian bảo khí. Hắn đem bảo khí bên trong. phần lớn linh tinh chân bảo. đ ề u trực tiếp hối đoái cho hệ thống, còn lại một phần nhỏ, nhưng là để vào kho báu. Sau sau. sạch cửa ai liều tuyệt. Thu nhiều. đó. đi đến Đắt để điểm đến điểm đó. Ở trong kinh thành. thế trong thành Tặng thế. hoàng kinh Những người thế lực lớn nhỏ. Lại liều mạng hướng Hắn cũng không cử tuyệt. Thu sạch dưới. Đắt như、thế. Càng để hắn nạp tiền ngạc trống. vạn Ngày Lại dưới. Hồi phục đến 35 vạn điểm nhiều. Ngày hôm lực lễ. cử về trong hoàng thành, tần d ị c h khoanh chân ngồi, chính đang tìm hiểu vũ nội s ư n g tôn thiên, hắn hô hấp dài lâu vô cùng, trong cơ thể đã hóa l ỏ n g tiêu g i a o chân nguyên, đang tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh không ngừng lưu truyền, sắc như thanh thiên, quang như mỹ ngọc. đột nhiên, tần d ị c h mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa đ i ệ n nơi, mười mấy tức sau khi, một đạo đồn quang từ trong vòng trời thẳng tắp hạ xuống đồn quang tiêu tan lộ ra từ hùng bóng người hắn hướng về phía tần dịch cực kỳ cung chính hành lễ nói thế t ử điện hạ phụng mệnh lệnh của ngài ta cùng trần kiệt mở ra vân châu báo hỉ qua đi liền theo tần vương phủ chư vị cùng nhau khởi hành động bây giờ phụ thân của ngài tần vương điện hạ cùng còn lại chư vị gia tộc nguyên lão, trường lão, khoảng các h kinh thành, đã không đủ ngàn d ả m ta nhưng là sớm một bước, hướng ngài thông báo tin tức này, tần d ị ệ p nghe vậy, k h ó e miệng lộ ra một nụ cười, phụ thân ta đã đến, vậy ta nên tự mình trước đi nghinh đón mới là, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba ta chờ cung nghinh tần vương điện hạ vào kinh kinh thành ở ngoài mấy trăm dặm nơi một vùng trời bên trong một chiếc hơn mười trưởng trường màu xanh tàu bay chính đang cấp t ố c chạy như bay hướng về kinh thành tới gần tàu bay trên bung thuyền đứng đầy người vậy thì là kinh thành thực sự là có thể đồ sổ á lão phu đều có chút hối hận năm đó du lịch phía nam chư châu thời gian nhưng chưa có tới kinh thành nhìn qua thật không h ổ là đại tấn trái tim võ đạo đô thị thành một quốc gia thủ phủ như vậy khí tượng hơn xả vân châu a rất nhiều tần gia nguyên lão trường lão nhìn phía xa cái kia khổng lồ kinh thành đường viền thán phục liên tục kinh thành b u n g tàu phía trước nhất Tần c h ấ n thiên tay viền mép thuyền trong lòng cảm khái vạn phần rất nhanh tần gia liền đem t ử vân châu toàn diện làm chủ t ò a thành lớn này mà hắn cũng đem biến thành t ò a này hùng vĩ đô thành thậm chí toàn bộ đại tấn người thống trị dĩ vãng chỉ ở trong mơ mới gặp hiện lên cảnh tượng bây giờ hóa thành chân thực dù cho hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cứ cảm giác tựa như ả o mộng như vậy không chân thực trời cao đời ta tần trấn thiên hà dày vậy một đời năm mươi năm không phụ trí khí hào hùng rất nhiều tiếc nuối hối hận đều không có năng lực đi bù đắp chỉ có có con như rồng dẫn vì là bình sinh việc vui hắn nhìn xa xa kinh thành không biết nghĩ tới điều gì ngơ ngác thất thần bệ hạ một bên trần kiệt mở tiến lên một bước cung kính mở miệng nói từ hùng đã đi tới hoàng thành sớm thông báo tần dịch điện hạ nói vậy n g à y rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy điện hạ rồi uvg q u m tần trấn thiên quay đầu k h ẽ gật đầu mở miệng nói những ngày gần đây thực đang cực khổ các ngươi không khổ cực không khổ cực Trần kiệt mở vội vã xua tay, cúi đầu cung chính mở miệng nói, vì là bệ hạ g a sức, chính là thiên kinh địa nghĩa, càng là ta hai người chi vinh hạnh, sao đàm luận khổ cực. trên thực tế, trong lòng hắn đã hồi hộp, tần trấn thiên lời nói này, liền cho thấy hắn đã nhớ k ỹ lần này tình cảm, chuyện này với hắn, thậm chí toàn bộ khánh vương phủ, có thể đều là thiên chuyện thật tốt, đang lúc này, xa xa, đột nhiên bay đến một đạo màu xanh cầu vồng, màu xanh cầu vồng mặt sau, còn theo một nhóm lớn khí tức cường thịnh đồn quang, nhưng là tần d ị ệ t gia kinh thành, tam tôm tứ gia rất nhiều võ hoàng, bao quát trần thiên s o n g ở bên trong, ở phát hiện sau khi, đều vội vã đi theo mà tới, rất nhanh, màu xanh cầu vồng liền phi đổn đến p h ố cận, Rơi xuống tàu bay trên, sau đó, cầu v ò n g tiêu tan, lộ ra tần d ị c h bóng người, phụ thân, tần d ị c h trên mặt vẻ mặt tươi cười, tiến lên hành lễ nói, phụ thân rốt cuộc đến, còn có tam thúc tổ chờ chư vị trưởng bối, ta đã ở kinh thành, chờ đợi các ngươi đắt lâu, d ị c h nhi, tần c h ấ n thiên gật gù, vui mừng mở miệng nói, ngươi đúng là âm thầm, làm ra chuyện lớn như vậy, xem ra, khoảng cách ngươi thành tựu võ tung đã không xa, tần dịp gật gật đầu nói, phụ thân xem không sai, xác thực rất nhanh rồi, hai người lúc nói chuyện, trần thiên s o n g chờ còn lại võ hoàng, cũng điều động đồn quang, r ồ n dập đến, tần vương điện hạ, ta tất cả cùng đồng thời đến đây, cung n g i n h tần vương điện hạ vào kinh, Tam t ô n g tứ gia võ hoàng, không dám chậm trễ chút nào, vội vã hướng về phía tần trấn thiên hành lễ, tần diệt chỉ vào một bên trần thiên s o n g cười nói, phụ thân, đây chính là lần trước, đi qua chúc ta vân châu phúng viếng trần thiên s o n g trần tôn chủ, hắn đã đáp ứng, tương lai trăm năm bên trong, đều đảm nhiệm ta tần gia khách khanh t r ư ở n g lão, tần trấn thiên nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng ngời, chính là tiến lên, cùng trần thiên s o n g bắt chuyện lên, cũng không lâu lắm, màu xanh tàu bay, liền lại nhanh chóng bay nhanh mấy trăm dặm, theo khoảng cách tới gần, kinh thành mơ hồ đường viền, đã là càng rõ ràng, càng hiện ra hùng vĩ, dẫn tới tần ra không ít t ộ c nhân, lần thứ hai t h á n phục không ngớt, mà liền đang tàu cao tốc, mới vừa tới gần kinh thành thời điểm, vòng trời bên trên, càng là đầy đủ bay vút ra mấy trăm đạo đủ loại đ ộ n quang, khiến cho ánh sáng rực rỡ, che kín bầu trời, cực lừng lấy trói mắt, nhưng là cả kinh thành bên trong, hầu như sở hữu võ vương cường giả, ở chẳng biết lúc nào, càng hội tụ đến một chỗ. chuyện này, trong lúc nhất thời, rất nhiều tần gia tộc người, đều bị trước mắt cảnh tượng này như kinh sợ liền ngay cả tần d ị c ũ n g vi hơi run một hồi tiếp theo một cái trước mắt mọi người chính là nhìn thấy cái kia đầy đủ mấy trăm vị võ vương cường g i ả r ồ n dập hướng về bọn họ vị trí địa phương dưới bái hành lễ cùng kêu lên chúng ta cung nghênh tần vương đ i ệ n hạ vào kinh mấy trăm đảo âm thanh nương theo chân nguyên rung động dường như muộn lôi nổ vang, lũ quét cuốn tới bình thường, rung khắp cửa thiên, tần gia c h i chủ, sắp muốn đến kinh thành, ở trong thành căn bản không là bí mật gì, rất nhiều thế lực, đã sớm chuẩn bị đ t lâu, ở nhận ra được tần dịch cùng rất nhiều võ hoàng đồn quang hướng đi sau khi, chính là lập tức tới rồi, kiên quyết không buông t h a bất luận c á c h nào, hướng về tần gia lấy lòng cơ hội, Nay cũng thật là, tần c h ấ n thiên phóng tầm mắt nhìn, nhìn thấy liếp nha liếp nhít võ vương, không khỏi c h ấ n đồng trong lòng. Mặc dù Hắn đã sớm biết, tần d ị ệ t ở kinh thành, thậm chí toàn bộ đại tấn bên trong, đã là tuyệt đối chúa tể. Hắn cả nước vô địch, c h ấ n áp bát phương, mới có thể làm cho tần gia, trở thành hoàng tục. nhưng tần mắt nhìn thấy, lúc này này một cảnh tượng, Hắn vẫn cứ chấn đồng khôn kể, ở đây như thế võ vương, đại biểu bao nhiêu thế lực lớn, bên trong so với tần gia còn muốn cường, mấy đều đếm không hết, nhưng giờ khắc này, bởi vì tần dịch một người, bọn họ nhưng phải ngoan ngoãn lại đây, trăm phương ngàn kế nghĩ cách lấy lòng tần gia, khắc khắc, tần chấn thiên phục hồi tinh thần lại, thanh khắc một hồi, mới trầm giọng nói, chư vị miễn lễ, cô vương mới đến kinh thành, rất nhiều sự tình, còn thiên đầu vạn tự, liền tạm thời không cách nào yến tạ chư vị, xin hãy tha lỗi, hắn tiếng nói, mới vừa hạ xuống, ở đây mấy trăm võ vương, chính là r ồ n dập lên tiếng, không dám, tần vương đ i ệ n hạ quá nói quá lời, ta chờ há nhận được lên đ i ệ n hạ yến tạ, chính là, Tần vương điện hạ, thực sự là chip ế sát ta chờ đợi. Tần vương điện hạ có thể làm chủ kinh thành, thực sự là ta chờ may mắn. Mấy trăm vị võ vương vừa nói, một bên điều động đổn quang, bay đến một bên, nhường đường ra, nhìn theo màu xanh tàu bay rời đi. Một phút sau khi, tàu bay ở trong hoàng thành hạ xuống, rất nhiều tần gia tộc người. Rơi xuống tàu bay sau khi, chính là hiếu kỳ. đánh giá chung quanh tòa này kỳ gì tráng lệ hoàng thành. đại gia có thể trước tiên đi dạo. buổi tối ta sẽ ở sáng rực điện cử hành bữa tiệc gia đình. tần d ị ệ c nói, nhìn về phía tần c h ấ n thiên cùng tần vô đạo. phụ thân, tam t h u ố c tổ, còn xin mời đi theo ta. hai người tự nhiên sẽ không c ử tuyệt. lúc này liền theo tần d ị ệ c đến một chỗ trong thiên điện, ba người ngồi xuống sau khi, tần d ị ệ p mới cười hỏi, p h ụ thân sắp tế thiên đăng cơ, không biết có ý nghĩ gì, ta cái nào có ý kiến gì, tần c h ấ n thiên nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. hôm nay gặp mặt, kinh thành quả thực giống như tin đồn, tàng long ngoà hổ, chỉ là võ vương, càng liền có mấy trăm vị, những ngày võ vương sau lưng, Càng là không biết cất giấu bao nhiêu thế lực, mà toàn bộ đại tấn thế lực lại đan xem chẳng c h ị p thâm căn cố đế. tự hỏi mình, ta thực đang không có, thống trị lớn như vậy một cái quốc gia tự tin nói, hắn nhìn về phía tần d ị c hỏi, h d ị c h nhi, ngươi luôn luôn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, có thể có biện pháp giáo một giáo vi phụ, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời cười nói, phụ thân, n g ư ờ i đây nhưng muốn sai rồi, bây giờ bên trên kinh, thậm chí toàn bộ đại tấn, đều họ tần, tần gia tần, ở ta tần gia trước mặt, là long, đến cho ta cuộn lại, là hổ, cũng chỉ có thể cho ta nằm út sấp, tàng long ngoà hổ, ngày quá cao nhìn bọn họ, có điều là một ít sinh run mèo hoang, Độ vô dụng mà thôi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương một trăm chín mươi bốn thiên hạ, đã hết ở phủ thân trong lòng bàn tay, tần d ị ệ t chưa bao giờ đem những này kinh thành thế lực để vào trong mắt, chính là tam đại thượng tung, bốn đại môn p h i ệ t giờ khắc này đối mặt tần gia, cũng đã không đứng lên nổi, chỉ có thể quy đầu xưng thần, những người này, ngoại trừ quỳ trên mặt đất ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc còn có cái gì có thể làm chỉ có thể nói tần c h ấ n thiên trước vẫn luôn chỉ là địa phương tiểu tục lãnh tụ vì lẽ đó trong thời gian ngắn thân phận phim bộ biến liền để hắn ý thức vẫn không có triệt để đảo ngược nói cách khác hắn vẫn không có làm tốt làm hoàng đế chuẩn bị tâm lý h ú n g hồ Hắn vẫn ở tại hẻo lánh vân châu, đối với đại tấn t ầ n g cao nhất cách cục, cũng xác thực không ăn ý. liền, tần d ị chính là tinh tế vì là tần c h ấ n thiên sắp xếp lên, phụ thân sầu lo, làm sao thống trị quốc gia, thực không khó, phụ thân, ngươi đầu tiên phải rõ ràng chính là, ta tần ra địa vị bây giờ, từ lâu an ổ n như núi, không thể lay động, chỉ là như muốn đem ta t ầ n ra quyền u y ở đại tấn bên trong triệt để phổ biến ra vẫn là cần ba cái bước đi tần trấn thiên hỏi tới c á c h nào ba cái bước đi rất đơn giản tần dịch thong s o n g nói bước thứ nhất đại tấn lập quốc chi bàn chính là tam giới sơn linh tinh mỏ q u ặ n g thêm vào còn lại sáu nơi đỉnh cấp tài nguyên nơi sản xuất những chỗ này sản xuất to lớn đủ để cuồn cuộn không ngừng chống đỡ một cái thế lực lớn nhanh chóng phát triển nói tần d ị t thân xoay tay một cái lấy ra một viên long văn con dấu tam giới sơn đại trận quyền hạn ta đã chuyển giao hoàn thành cái này con dấu chính là tín vật cho tới còn lại sáu nơi địa phương chờ phổ thân đăng đàn tế thiên chính thức sau khi lên ngôi Tần gia lại đi phái người tiếp nhận liền có thể, có những này đ ỉ n h cấp tài nguyên sản xuất, ta tần gia liền có thể nhanh chóng quật khởi, khiến cho rất nhiều tộc nhân, thực lực tăng vọt, thiên tài tuấn kiệt, luôn phiên hiện lên, cho tới tam t ô n g tứ gia. không còn những tư nguyên này, lần này lại tổn thất nặng nề, cứ kéo dài tình huống như thế, chẳng mấy chục sẽ bị tần gia bỏ lại đằng sau. Tần c h ấ n thiên nghe vậy, không khỏi gật đầu liên tục, thuận lợi tiếp nhận long văn con dấu. Vật này, nếu có thể khống chế tam giới sơn đại trận, chính là so với ngọc tỷ truyền quốc, còn trọng yếu hơn. cách kia bước thứ hai đây, bước thứ hai, nhưng là chiêu cáo thiên hạ, chính thức thay đổi quốc hiệu cùng niên hiệu. nói, tần diệt chỉ vào bên ngoài, trầm dọn nói, đại tấn này quốc chính là triệu gia thái tổ kiến triệu gia ngồi ngôi vị hoàng đế ba ngàn năm nhưng bây giờ tân triều t h ế chân vạc ngồi ngôi vị hoàng đế là ta tần gia cái kia quốc hiệu liền không thể lại gọi đại tấn làm lại mở ra một quốc gia quốc hiệu cùng niên hiệu thay đổi liền có thể triệt để cùng quá khứ đại tấn triệu gia cắt rời đã như thế dù cho là bình dân bách tính cũng có thể biết quốc gia k ị c h biến, thay đổi triều đại, mà cỡ này bối cảnh bên dưới, tân hoàng uy quyền, mới có thể thâm nhập lòng người được một bên tần vũ đạo, nghe được mặt mày hớn hở, vỗ tay nói, d ị c h nhi đề nghị này, thực sự là nhất châm kiến huyết, đánh thẳng chỗ yếu, cũng không biết, d ị c h nhi ngươi chuẩn bị đem quốc h i ể u cùng niên h i ể u đổi thành cái gì, Tần dịch lắc đầu một cái, miệng nói, quốc h i ể u cùng niên hiểu, phụ thân và tam thúc tổ mấy vị, thương lượng chính là, ta nói tiếp bước thứ ba, n à y bước thứ ba, ta xưng là danh vị tranh chấp, chính là ba bước lớn bên trong, trọng yếu nhất một bước, tần dịch nói, nghiêm mặt, âm thanh đều trở nên sâu dày một chút, đầu tiên, là tam tông tứ gia, bốn đại môn việt trong ngày thường liệt thổ phong vương thậm chí có thể ở từng người đất phong bên trong lập ra pháp luật nhận đổi quan chức thu lấy thuế phú bực này liền quốc bên trong quốc gia điểm này ta t ầ n thị tân triều quyết không cho phép vì lẽ đó chúng ta liền cần đem bốn đại môn việt hết thầy cướp đoạt vương tước giáng thành quốc công thu hồi thành, mà tam đại thượng t ô n g trong ngày thường không nghe hiệu lệnh không tôn hoàng quyền chính là điển hình thảo đầu vương tình huống như thế ta cần thị tân triều cũng là quyết không chấp nhận vì lẽ đó ở tân triều thành lập sau khi tam đại thượng t ô n g mỗi một đời t ô n chủ đều cần do ta tân triều hoàng đế tự mình ra phong tước vị Lấy đó thần phục, bằng không, chính là danh không chính, nói không thuận, môn phiệt tồn tại, đối với hoàng quyền nguy hại rất lớn, nhất định phải trừ tận gốc, không có thương lượng, nhưng t ô n g môn phương diện, ảnh hưởng liền nhỏ đi rất nhiều, h ú n g hồ, tần d ị ệ p cũng đã đáp ứng trần thiên s o n g không can thiệp tam t ô n g nội vụ, vì lẽ đó, chỉ c ầ n tam đại thượng t ô n g có thể duy trì trên danh nghĩa thần phục thuộc về hoàng đế thần tử dù cho nghe điều không nghe tuyên hắn cũng có thể khoan nhượng chuyện này nghe được tần d ị c h lời nói tần c h ấ n thiên đầu tiên là cùng tần vũ đạo trao đổi một hồi ánh mắt mới lo lắng nói d ị c h nhi c h ú n g ta làm như vậy lời nói e sợ sẽ khiến cho k ị c h liệt đàn hồi chứ càng là các nhà thành Ở đương với môn phiệt sinh mạng a, vạn nhất tam t ô n tứ gia, bị áp bức có tạo phản trái tim, hoặc là, không còn ủng hộ chúng ta cần gia đang lâm ngôi vị hoàng đế, cái kia nên làm thế nào cho phải, tần diệp không khỏi thấy buồn cười, phụ thân, tam phúc tổ, các ngươi cả nghĩ quá rồi, chính là cho mượn bọn họ mười cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt không dám phản kháng chúng ta cần gia, đùa giỡn, thật sự coi Hắn một người trấn áp một quốc gia thực lực, là trang trí. chỉ cần Hắn tần dịch, còn sống sót một ngày, tần ra ngôi vị hoàng đế, liền vĩnh viễn vững như thái sơn, cũng chính là tần trấn thiên cùng tần v ụ đạo, bị vướng bởi kiến thức, đối với thực lực chân chính của Hắn, vẫn không có một cái xác thực nhận thức thôi, bằng không, đoạn không thể, có này nghi hoạt, ngoại trừ tam t ô n tứ gia ở ngoài, còn lại kinh thành to nhỏ công hậu quý tục, thậm chí những người tôn thất, cũng phải xử lý. Tần d ị c h nói tiếp, âm thanh bắt đầu lộ ra một tia ý lạnh, trước hoàng thất triệu r a tôn thất thành viên, toàn bộ cướp đoạt tước vị, tài sản sung công, giáng thành bình dân, trước đây lưu lại những người công hậu, ngoại trừ linh hầu phủ có công, có thể thăng chức vì nước tung, còn lại, giống nhau y đi hai cấp, nhất đẳng bá bên dưới, sở hữu tước vị, hết hiệu lực, tước vị tại người, hàng năm liền đều có thể có bút lớn năm kim, bổng lục, dù cho ở trong hình thành, phần lớn quý tộc, cũng không thể thế tập vóng thế, tước vị gặp đời đời giảm dần, nhưng ba ngàn năm đến, tổng cộng phân phát những này quý tộc bổng lộc, năm kim, cũng là một cái cực kỳ khổng lồ con số. những người này, tước vì lại không phải tần gia phong thường, còn muốn không công nuôi, không có toàn bộ hủy bỏ, đã là cho mặt mũi, thơm, ta rõ ràng, tần c h ấ n thiên khẽ gật đầu, đâm chiêu, hiển nhiên, tần diệt trước mấy câu nói, để hắn bỏ đi nghi ngờ, Nếu tần ra ngôi vị hoàng đế, vững như thái sơn, cái kia tùy ý cắt giảm tước vị, tự nhiên cũng không sợ có người dám phản kháng. còn lại, sẽ không có cái gì, tần d ị c h nói, nhìn về phía tần c h ấ n thiên, chỉ cần ba bước này làm xong, phụ thân liền sẽ danh c h ấ n tân triều, uy quyền củng cố, để m ư ờ i tỷ dân chúng đều sẽ biết đại tấn thay đổi chủ nhân mới, chuyện còn lại, phụ thân buông tay làm chính là, trước tiên làm làm hoàng đế, tích lũy kinh nghiệm chứ, tần c h ấ n thiên cười khổ nói, cung cung hoàng đế, tích lũy kinh nghiệm, hoàng đế nào có tốt như vậy làm a, coi như mọi việc làm theo, nhưng làm sao cẩn thận bắt tay, nhưng cũng để ta đau đầu đây, tần diệp nói, phụ thân rộng lượng, t ầ n triều thế chân vạc, vốn nên thì có tân khí tượng ngày làm sao dằn vặt đều được h ú n g hồ hay là n g à i còn chưa ý thức được nhưng trên thực tế hắn chỉ vào tần c h ấ n thiên trong tay lõi thâm thuý ánh sáng long văn con dấu có ý riêng thiên hạ đã hết ở p h ủ thân trường bên trong ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương một trăm chín mươi năm áng lưu mãnh liệt Ở tần c h ấ n thiên đoàn người, đến kinh thành sau khi tân hoàng tế thiên đăng cơ đại điển, cũng bắt đầu hẹp dô mi bố chuẩn bị mở lên, do tần gia trưởng tổng tam tôn tứ gia đầu mối. Ở trong kinh thành, hầu như sở hữu thế lực, đều ra người, ra tiền, xuất lực, bước đầu dự định, gặp ở một tháng sau, chọn ngày hoàng đạo, với kinh thành ở ngoài, Đăng đàn tế thiên. tế Tuyên gia ạ chuyện này có người nói là vị kia thế tử điện hạ chính miệng nói ra quá phần quá đáng chúng ta vì hắn tần ra vào chỗ khổ cực s u ố t lực nhưng rơi vào như thế c á c hạ h tràng coi như tá ma r ế t lừa đây cũng quá sớm chứ đại điển đều còn chưa bắt đầu đây theo những tin tức này càng chuyện càng xa ở trong kinh thành rất nhiều công hậu thế ra lượng lớn quý tộc tước phủ chính là càng ngày càng người người tự nguy không ít tiểu quý tộc liên hợp tự vệ, càng có rất nhiều công hậu, bắt đầu bí mật liên lạc, cử hành hội nghị, cộng thương đối sách, giờ k h ắ c này, ở kinh thành, một vị quốc công phủ để nơi sâu xa, một gian dưới nền đất trong mật thất, đầy đủ hai mươi mấy vị, ở cả kinh, đều có máu mặt đại nhân vật, t ụ hợp lại một nơi, quân tình xúc động, tần gia, thực sự là quá bá đạo, một cái tóc bạc thương nhăn ông lão, tức giận bất bình mở miệng nói, chúng ta t r ư ơ n g gia ra quốc công chi tước vị, từ khai quốc đến hiện tại, nhưng là đầy đủ chuyện thừa ba ngàn năm a. kết quả, hắn tần gia vừa đến, liền trực tiếp từ quốc công, tước thành nhất đằng bá, điều này cũng máu lạnh, quá khuyết đại, không sai, một cách ăn mặc màu tím áo t r ò n người trung niên cũng là sắc mặt khó coi coi như tân triều thế chân v ạ t tân hoàng đăng cơ thiên hạ này từ họ triệu biến thành họ tần nhưng cũng không đến nỗi như thế tàn nhẫn chứ cắt giảm nhất đằng tước vị ta còn có thể miễn c ư ỡ n g tiếp thu nhưng một hơi phải đem tước vị trực tiếp cắt giảm hai các loại nhất đằng bá bên dưới thậm chí phải biến đổi vì là bình dân, ai có thể tiếp thu. ngược lại ta không chịu nhận, một cái mặt khổng hơi đen ông lão, hư lạnh một tiếng, q u á n dẫn nói, từ triệu ra diệt, tần ra vào kinh bắt đầu toán lên, ta chờ tự hỏi cung cung kính kính, tặng lễ mình h ó t trên dưới hoạt động, có người ra người, mạnh mẽ s u ấ t lực, chọn không ra nửa điểm sai lầm, kết quả, hắn tần ra, lại nửa điểm tình cảm đều không nói, thực sự là, thực sự là, hắn vốn còn muốn muốn chửi bới hai câu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là mạnh mẽ không dám mở miệng, hắn trung quy là chưa quên, vì kia tần ra thế tử, còn ở kinh thành bên trong, tòa trấn, trong truyền thuyết, cách kia một vị, nhưng là có thể h o à n áp võ tôm cường giả khủng bố, thần thông quảng đại, c h ấ n áp một quốc gia, chính là chân chân chính chính cái thế thiên kiêu. Hắn không dám xác định, phía bên mình mới vừa mắng ra miệng, cái kia một vị, có thể hay không ngay lập tức sẽ sinh ra cảm ứng, vạn nhất biết, vậy bọn họ liền toàn xong xuôi. Lúc này, bên trong góc một ông già, chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra một tia châm t r ọ c tần ra chính là bá đạo như vậy chính là như thế không nể tình chúng ta có thể làm sao tạo phản sao các vị đang ngồi ở đây có gan này sao hắn tiếng nói hạ xuống trong lúc nhất thời giữa trường một mảnh trầm mặc đông đào công hậu ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút lăng là không có một cái dám mở miệng ai đều không phải người n g u đối kháng chính diện tần gia đó là một trăm c á c h đầu cũng không đủ chém thậm chí bọn họ cũng không dám ở tế thiên đại điển trên ăn trộm công giảm lượng như thường phải là lo sợ tát mét mặt mày nhẫn nhục chịu khó chỉ dám ở chỗ này lén lút oán dần hai câu mà thôi nếu không một vị hầu gia c h â n c h ờ một chút mới mở miệng nói, chúng ta chờ tần vương sau khi lên ngôi, cướp ở hắn hạ chì trước, liên danh thượng biểu, xin hắn xét cân nhắc, không muốn đối với chúng ta như thế tàn nhẫn, ngươi cảm thấy đến có thể sao, bên trong góc người lão g i ả kia, lần thứ hai cười lạnh một tiếng, u n g dung thong thả mở miệng nói, trong ngày thường, trước hoàng thất triệu ra, thực lực không đủ, kiêng kỳ quá nhiều, cũng chỉ có thể cân bằng thế lực khắp nơi, bởi vậy, chúng ta khuyên can, còn có thể có chút dùng, nhưng bây giờ t ầ n ra, nhưng là nhất ngôn cửu đ ỉ n h nói một không hay, chính ngươi đi xem xem, liền bốn đại m ô n phiệt, vương tước, đều bị hàng thành quốc công, thành bị phế, tam đại thượng tôn g tôn g chủ, thậm chí phá lệ, cũng bị bách tiếp thu hoàng đế phong thường tước vị, nhưng coi như như vậy bọn họ tam tung tứ ra có thể có một nhà dám oán dẫn cái gì ngươi cho rằng tần gia ngôi vị hoàng đế là dựa vào miệng lưới nói đến thật sự cho rằng tần gia không dám giết người sao một cái tên béo dáng dấp hầu ra nhất thời ngồi p h ị c h ở trên ghế vẻ mặt đưa đám vậy c h ú n g ta chẳng phải là xong xuôi ta đường đường hầu ra Nếu như bị rơi xuống nhất đẳng bá bên dưới, cái kia đến thời điểm, hàng năm năm kim, e sợ liền một nhà già trẻ, hơn một nghìn miệng ăn, đều không nuôi nổi. trong lúc nhất thời, không khí trong sân, châm mặt ngột ngạt, mỗi cái công hậu, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. vậy cũng chưa chắc, lúc này, đột nhiên có một vị quốc công, lại mở miệng, Hắn tóc bạc thương nhăn, thình lình chính là vị kia. Tối nói trước ra quốc công, chỉ thấy vị này ra quốc công. đầu tiên là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mới nhàn nhạt nói, tần gia cố nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng không phải là không có lỗ thủng. Dù sao, tần gia có thể được ngôi vị hoàng đế, có thể c h ấ n áp thiên hạ. tất cả đều là lại gần cái kia vì là thế tử điện hạ uy thế mà thôi nhưng tần gia bản thân nhưng căn bản không có sức mạnh nào bản trong tục đừng nói không có võ hoàng thậm chí ngay cả võ vương đều chỉ có vẹn vẹn mấy vị nếu như không tính vị kia thế tử điện hạ đang ngồi vị nào trong phủ không mạnh bằng tần gia thịnh có vị kia thế tử điện hạ ở Tần gia ngôi vị hoàng đế, đương nhiên ngồi đến ổn, không thể lay động, nhưng tần gia nhân thủ quá ít, sức mạnh quá yếu, bọn họ quyền thế có thể bao trùm bao xa, nhưng là một cách đáng giá suy nghĩ vấn đề. Lời vừa nói ra, rất nhiều công hậu, nhất thời rồn r ậ p lộ ra một tia suy tư vẻ, càng có một ít người, phản ứng lại sau, chính là hai mắt tỏa ánh sáng, phải biết, đại tấn nam bắc ba mươi bảy châu, mười mấy vạn dặm sơn hà, đây là c ỡ nào to lớn cương vực, trước hoàng thất triệu ra, chỉ là bản trong tục, thì có chín v ị võ hoàng, trên trăm v ị võ vương, dưới trứng nương nhờ vào cung phụng khách khanh, trong bóng tối khống chế tổ chức thế lực chờ chút, càng là khó có thể tính toán, có thể như thế sức mạnh khổng lồ, nhưng chỉ có thể nắm trong lòng bàn tay ương n ă m châu thôi, lại địa phương xa, tỉ như vân châu loại này biên cương khu vực, chính là không có tam tung năm nhà thế lực, triệu gia cũng ngoài tầm tay với, khó có thể kiểm soát, triệu gia còn như vậy, huống hồ chỉ là tần gia, nói trắng gia, tần gia bản thân, căn bản không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế tư cách, dựa cả vào vị kia tần d ị c h thế t ử một tay thúc đẩy đức không xứng vị ướp sẽ có tai l ư n g c h í ít mấy trăm năm bên trong tần ra đều không thể đem quyền uy của chính mình phổ biến đến đại tấn trên dưới mỗi một góc mà này bên trong liền cho bọn hắn dối trên gạp dưới bên trong no túi tiền riêng trắng trợn đánh cắp quyền lực do đó tham hủ không gian như thế tính toán hay là t ầ n ra ngồi ngôi vị hoàng đế đối với bọn họ tới nói vẫn là một cái chuyện thật tốt ta dựa vào nạp tiền vô đ ị c h vạn giới không tám chương một trăm chín mươi sáu vực ngoại thiên cung sắp lần thứ hai ra trận ha ha ha một vị quốc công tỉnh táo lại không khỏi ha <cười> ha cười nói ra quốc công lời nói này thực sự là một lời thức tỉnh người trong m ộ n g a c ẩ n t h ậ n suy nghĩ một chút, tần ra ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, nhưng vô lực kiểm soát như thế khổng lồ quốc gia, vậy bọn họ trên dưới tay, có thể từ bên trong thu được chỗ tốt, liền muốn xa xa so với một cách tước vị, vượt qua quá nhiều lần, trong lúc nhất thời, giữa trường bầu không khí, bắt đầu chậm rãi trở nên sinh động lên, rất nhiều công hậu trên mặt, ý cười dịu dàng, lẫn nhau bắt chuyện, không lâu lắm, lần này bí mật tụ hội, liền tan cuộc, rất nhiều công hậu, lặng lẽ thông qua các l o ạ i bí ẩ n cửa nhỏ đường nhỏ, cưới không có đánh dấu xe ngựa, rời đi nơi này, tên kia r a quốc công, tương tự lên một chiếc đen k ị c h xe ngựa, trong xe ngựa, một cách đứng ngồi không yên người trẻ tuổi, nhìn thấy hắn trở về, nhất thời sáng mắt lên, áp sát tới, nhỏ giọng nói, phụ thân, làm sao, gia quốc công cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, vi phụ t ử thân xuất mã, còn có thể có vấn đề, tự nhiên là làm xong rồi, nói, hắn lộ ra một tia vẻ khiêng thường, những này công hậu quý tục, c h u y ệ n thừa ngàn năm, đã sớm mục nát không thể tả, chỉ cầm lấy này điểm l ợ i í c h không t h a h u y ế t phục lên, quả thực không có nửa điểm độ khó, người trẻ tuổi nghe vậy, thở dài một hơi, cười nói, như vậy là tốt rồi, tần gia gốc gác nông cạn, vô lực khống chế đại tấn, tam tung tứ gia thực lực tổn thất lớn, rất nhiều quý tộc thế gia, lại tham hủ thành tính, dối trên gạt dưới, cứ như vậy, dù cho đại tấn có vị kia thế từ điện hạ, nhưng trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào đối ngoại khai thác nhà c h ú n g ta đáp ứng đại ngụy sự tình coi như làm xong rồi vậy bọn họ đáp ứng chỗ tốt cũng chạy không được gia quốc công nghe vậy nhất thời cao mày sâu sắc liếc hắn một cái nói cẩn thận nơi này vẫn là đại tấn hoàng đô c h ú n g ta cùng đại ngụy liên hệ không thể để cho bất kỳ người nào biết người trẻ tuổi nghe vậy nhất thời trong lòng dùng mình cúi đầu nói phụ thân giáo huấn chính là ta nói l ỡ gia quốc công nhàn nhạc mở miệng nói đại tấn bên trong triệu gia diệt vong tần gia quật khởi càng là gia một vị trong truyền thuyết năng lực ế p võ tông cái thế thiên kiêu đại tấn bốn phía đại ngụy đại sở đại hàn chờ chút, đều là liền võ tôn đều không có quốc gia, cái nào không kinh hoàng sợ sệt. những ngày gần đây, ta xem to lớn ở trong kinh thành, các quốc gia đã sớm x ế p vào, ẩm núp nhiều năm, tân tràn vào đến thám tử, không có một vạn, cũng có tám ngàn. nói, hắn cười lạnh một tiếng, ta xem như là nhìn ra rồi, không riêng chúng ta ra quốc công phủ, cùng đại ngụy có liên hệ, lần này quyết n h ị có thể thúc đẩy thuận lợi như vậy, nếu nói là còn lại công hậu thế ra, không có cùng nước khác có liên hệ, ta quyết không tin, thậm chí liền ngay cả đại ngụy bản thân, e sợ cũng không ngừng tìm chúng ta một nhà, a, người trẻ tuổi nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, cách kia, vậy chúng ta chẳng phải là, bị đại ngụy cho lợi dụng, đây là đương nhiên, gia quốc công không ngạc nhiên chút nào, mở miệng nói, chính t r ỉ đánh cờ, bản thân liền là lẫn nhau thỏa hiệp, ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, xoay trái xoay phải, k ẽ hở cầu sinh, đây chính là c h ú n g ta những thế gia này cầu sinh chi đạo, nói tới chỗ này, hắn không biết nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng, nói cho cùng, vẫn là thực lực bản thân không mạnh, chỉ có thể làm những g i ư ờ n này tuý thủ đoạn, nếu chúng ta thực lực mạnh mẽ, thậm chí cũng có vị kia thế tử điện hạ như vậy khoáng thế thiên kiêu, không cần như vậy lãng phí chính mình. người trẻ tuổi nghe vậy, cười khổ nói, phụ thân đại nhân, ngài cũng quá dám nghĩ đến, n g o ạ i giới đều nói, vị kia thế tử điện hạ, nhưng là tây b ắ c các nước bên trong, vạn năm vừa ra cái thế đại tài tần gia có thể có một vị đó là một ổ trên mạo khói xanh tiêu hao hết tây mắc cảnh nội vạn năm tới nay sở hữu số mệnh chúng ta t r ư ơ n g ra làm sao dám hy vọng cũng xuất hiện một vị gia quốc công vung vung tay tuy ý mở miệng nói ta cũng chỉ nói là dứt lời chờ lần này hội nghị bí mật ảnh hưởng khuyết tán ra đến chúng ta liền đúng lúc thu tay lại, chờ xem cuộc vui được rồi. còn có nửa tháng, chính là tần vương tế thiên đăng cơ tháng ngày. đến thời điểm, tần gia có bao nhiêu gốc gác thực lực, có thể khống chế bao nhiêu địa bàn. tất nhiên là vừa xem hiểu ngay. cũng trong lúc đó, hoàng thành, nơi nào đó trong thiên điện, tần c h ấ n thiên cùng tần d ị chính đang cuộc nói chuyện dài. thực sự là không làm nhà, không biết khó khăn à, tần c h ấ n thiên cao mày, nhẹ khẽ thở dài. những ngày gần đây, ta l ậ t xem minh tôn g hoàng đế lưu lại tấu trương lời chú g i ả i còn có một chút hoàng thất bí lục, quả thực vô cùng đau đầu, không nói những cái khác, chỉ là ở trong kinh thành, thì có chín bộ, mười tám ti, bốn mươi bảy cái nha môn, các cấp quan lại, Càng là nhiều như đầy sao, nếu là đem phạm vi mở rộng đến trung ương năm châu, chính là có dân hai tỷ, các cấp quan lại, ước mười ba triệu người, vẹn vẹn trung ương năm châu, đ ắ t là như thế, toàn bộ đại tấn lại nên làm gì, nói, trên mặt của hắn, hiện ra một tia vẻ khổ sở, dịch nhi, ta có loại cảm giác, ta t ầ n ra e sợ không có năng lực, khống chế lớn như vậy mâm không nói những cái khác ở trong kinh thành chín bộ mười tám ti bên trong tối thiểu đều từng người muốn một vị võ vương đi giám sát chứ ba mươi bảy châu mỗi châu bên trong cũng đều cần một vị châu mục đi t ỏ a c h ấ n chứ còn có còn lại các cấp quan chức cũng đến sắp xếp chứ trước hoàng thất triệu ra bản thân trong tộc có rất nhiều võ hoàng Võ vương còn có rất nhiều tôn thất con cháu còn có dưới t r ư n g khách khanh cung phụng nuôi dưỡng bí ẩn tổ chức chờ chút mới có thể miễn c ư ỡ n g nắm trong lòng bàn tay ương nam châu mà ta t ầ n ra đừng nói võ hoàng liền ngay cả võ vương đều không có mười cái điểm ấy số lượng ngay cả kinh thành thành chín bộ đều lấp không đầy nói tới chỗ này tần c h ấ n thiên trên mặt cay đắng c à nhưng g nồng, n mà ữ n quyền lực này chân không g lực h địa p ơ Người không lính, nhiên đi chiếm lính, dĩ nhiên là dĩ sẽ bị người khác chiếm lính. Người khác chiếm lính sau khi, như chiếm chiếm khi, khác khác thịt cá sau bách tính, dối trách ê n thành gạp dưới, tạo c loài oán giận. n ư n g sẽ bị bách tính, trách tội í n h trách t đến hoàng đế trên đầu, quay đầu lại, hoàng đế x a sút được, nhưng này chút nhân cơ hội chiếm cứ quyền lực chân không người, nhưng là từng cái từng cái ăn miệng đầy nước mỡ hà đáng trách nhưng ta tần ra trong thời gian ngắn nhưng lại không thể làm gì à tần d ị ệ t l ặ n g lặng nghe tần c h ấ n thiên nói xong mới cười nói nguyên lai phụ thân là sầu lo c á c h này nay ngược lại là ta sơ sẩy việc này ta đã sớm ngờ tới cũng có chút hiểu biết quyết biện pháp nguyên bản cái biện pháp này, ta là chuẩn bị đợi được. tế thiên đại đ i ể n trước, lại thi hành. nhưng không nghĩ đến. phụ thân bởi vậy, sinh ra buồn phiền sầu lo. tần c h ấ n thiên nghe vậy, hai mắt hơi sáng ngời. hắn có chút chờ đợi hỏi, diệt nhi, ngươi thật có biện pháp. nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. suy đoán hỏi, lẽ nào ngươi muốn dựa vào thiên cung đại năng. cách vô cùng không gian lan truyền nhân thủ lại đây sao có thể muốn khống chế toàn bộ đại tấn cần nhân thủ hà i nhiều chỉ sợ không dễ giải quyết như vậy ạ tần diệp nói phụ thân ngươi đối với thiên cung đại năng thật không thể giải thích đối với ta cũng thật không thể giải thích ạ cải lương không bằng bạo lực nếu phụ thân trong lòng sầu lo vậy ta ngày hôm nay liền đem việc này giải quyết cho ngươi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương một trăm chín mươi bảy vô thượng quán đ ỉ n h tần trấn thiên nghe được tần dịch lời nói trong đôi mắt ánh sáng càng ngày càng sáng dịch nhi ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết tần dịch nói việc này đơn giản phụ thân ngươi đi lập tức triệu tập tam t h ú c tổ chờ tất cả tộc nhân buổi tối ở sáng rực điện tổ chức tộc yến ta sẽ ở tộc yến bên trên công khai giải quyết việc này t ầ n c h ấ n thiên lúc này đứng dậy miệng nói được ta vậy thì đi thông báo bọn họ đồng thời chuẩn bị một chút thời gian loáng một cái liền đến buổi tối đèn rực rỡ mới lên lúc bên trong hoàng thành vàng son lộng lẫy, c h ạ m trổ dòng phượng sáng rực điện bên trong, rất nhiều khuôn mặt đẹp cung nữ, dường như bướm xuyên hoa giống như, sen ghẽ ở từng cây từng cây bàn dài cảnh, dâng một bàn bàn sơn chân hải vị, khi thế món ngon, tần c h ấ n thiên, ngồi ở chín tầng trên bậc thang chủ vị bên trên, bên tay trái của hắn, ngồi đại nguyên lão tần vụ đảo, bên tay phải, là một bộ mạch ít tần dịp, phía dưới, nhưng là rất nhiều tần gia nguyên lão, trường lão, cao cấp chấp sự, cùng với số ít mấy cái gia tộc thiên kiêu, mọi người hội tụ một đường, mặt tươi cười, tinh thần tỏa sáng, hưởng thô án trước mỹ thực, tôn bên trong rượu ngon, toàn bộ tình cảnh, náo nhiệt phi thường, làm yến hội tiến hành đến một nửa thời gian, Tần c h ấ n thiên đột nhiên thả xuống ly rượu, hướng về phía tần dịch, liếc mắt ra hiệu. Tần dịch h i ể u ý, chính là vỗ tay một cái, mở miệng nói, đều đi xuống đi. Rất nhiều khuôn mặt đẹp cung nữ nghe vậy, chính là tức khắc khom người, lui ra đại điện, mà hậu cung điện cửa lớn, â m â m đóng cửa, đồng thời bên trong hoàng thành tần dịch tiêu hao ba vạn nạp tiền điểm từ lâu tu luyện tốt trận pháp cũng tùy theo khởi động khiến cho này sáng rực điện bên trong có thâm t h ú y ánh sáng bốc lên triệt để ngăn cách ngoài bộ tra xét thời khắc này điện bên trong triệt để yên t ĩ n h lại đông đảo tần gia tộc người đều thả xuống ly rượu ngồi thẳng thân thể ánh mắt nhìn về phía tần dịch Tần diệt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt nói, chư vị, tin tưởng phụ thân ta, đã nói với chư vị quá, ta t ầ n ra, trung quy gốc gác quá nông, thực lực b ạ n n h ư ợ c đây là một cái vấn đề lớn, vấn đề này, để chúng ta t ầ n ra, dù cho trở thành hoàng tục, nhưng đối mặt đại tấn cái này mâm lúc, nhưng có lòng không đủ lực, vì lẽ đó, hiện tại, ta liền chuẩn bị, giải quyết triệt để vấn đề này. Tần d ị ệ t tiếng nói, vừa mới hạ xuống. ở đây tần gia tộc người, chính là hai mặt nhìn nhau. trong lòng xấu hổ đồng thời, lại có chút chờ mong, bọn họ, xác thực là thực lực kém sức lực, dù cho tần d ị ệ t năn nỉ thiên cung đại năng ra tay, để bọn họ, đều trở thành linh thể. nhưng thời gian, nhưng quá ngắn như vậy thời gian ngắn ngủi bọn họ căn bản không có cách nào đem tự thân tu vi tăng lên tới mà hiện tại tần dịch nếu đem vấn đề này sách ra vậy hắn liền nhất định có biện pháp giải quyết dù sao từ tần dịch quật khởi sau khi một đường sáng tạo kỳ tích quá nhiều quá nhiều rồi lần này ta công phá kinh thành hoàng thành, thu được lượng lớn linh tinh chân bảo, ta đem những này linh tinh chân bảo, thống nhất hiến tế sau khi, liền để cho thiên cung đại năng, có thể cách không sử dụng tới sức mạnh mạnh hơn, làm ta cần ra, thoát thai hoán cốt, nói, tần dịp âm thanh, hơi cất cao, năm đại nguyên lão ở đâu, lấy tần vụ đạo cầm đầu năm đại nguyên lão, nghe vậy lúc này đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn mà kích động, ta chờ đều có, tần diệt ánh mắt đảo qua năm người, nhàn nhạt nói, thiên cung đại năng, có trời đất xoay vần o a i điên đảo càn khôn khả năng, lần này, chính là chuẩn bị, lấy cách không quán đỉnh đại huyền diệu pháp, đem bọn ngươi năm người, trực tiếp tăng lên tới v õ hoàng cảnh, hối đoái võ hoàng sơ kỳ tu vi cần mười lăm chấm nghìn nạp tiền điểm m a tần dịch o người khác hối đoái nạp tiền điểm tiêu hao còn muốn tăng gấp đôi cần ba vạn điểm khấu trừ đi bốn người bản thân tu vi vậy cũng còn cần đầy đủ một trăm ba mươi hai chấm nghìn điểm đây là một khoản tiền lớn nhưng tần d ị vẫn là cho rằng số tiền kia dùng được dù sao, tần gia muốn chân chính thành tựu hoàng tục, nhất định phải phải có từ thân võ hoàng. cái gì, bỗng dưng quán đ ỉ n h trực tiếp tăng lên tới võ hoàng cảnh. chuyện này, khả năng này sao, ta thiên, đại công tử nói chính là thật sự, tần dịp tiếng nói, mới vừa hạ xuống, nhất thời để điện bên trong mọi người, ô lên một mảnh, thiên cung đại năng, lại có thể bỗng dưng quán đỉnh trực tiếp đem người tăng lên tới võ hoàng cảnh phải biết coi như lấy linh thể tư cách nhiều năm khổ tu bên dưới cũng không có thể bảo đảm một trăm linh lên cấp võ hoàng a vậy cũng là võ đảo hoàng giả một khi thành tựu võ hoàng vậy thì là đứng ở toàn bộ đại tấn võ đảo giới tu hành đỉnh điểm diệt nhi đại nguyên lão tần vũ đạo, kích động khó có thể tự tin, hai mắt phát sáng, ngươi lời nói, thật có thể làm được, nếu có thể để lão phu, lập tức thành tựu võ hoàng cảnh, dù cho có di chứng về sau, thậm chí từ nay về sau, cũng không cách nào tăng lên nữa chút nào thực lực, lão phu cũng đồng ý à, tần vũ đạo trong lòng rõ ràng, hắn là linh thể, lại có tần d ị c h biếu tặng cửa khiếu kim đan, là lấy, hắn lên cấp đến võ vương đỉnh cao, căn bản không là vấn đề, nhưng, hắn đã già nua, dựa vào già yếu thân thể, có thể không thành tựu võ hoàng, hắn là chân thực giữa chút lòng tin đều không có, mà bây giờ, tần d ị c h lại đem cái này hy vọng, trực tiếp đưa đến bên cạnh hắn, đây là thiên đại kinh h ì a, không chỉ có là hắn, còn lại bốn tên nguyên lão, cũng là hưng phấn vô cùng, liên thanh phủ họa nói. đúng đấy, đại công tử, ta cũng đồng ý ạ, ai không muốn, đây chính là thành tựu võ hoàng cơ hội ạ, chỉ cần có thể trở thành võ hoàng, dù cho bỏ qua tất cả, lão phu đều đồng ý, tần d ị ệ p cười vang nói, chư vị, tuyệt đối không nên lấy các ngươi kiến thức phán đoán thiên cung đại năng ngập trời thần uy cách không quán đình đối với cho các ngươi tới nói hay là kỳ tích nhưng đối với thiên cung đại năng tới nói có điều là tiện tay mà làm thôi ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi thiên cung đại năng ra tay chắc chắn sẽ không để cho các ngươi có chút di chứng về sau vì lẽ đó các ngươi chỉ để ý khỏe mạnh chuẩn bị điều chỉnh tốt từ thân trạng thái chính là nói hắn ngồi t h ẳ n g thân thể x o i bàn tay ra năm ngón tay hơi một tấm cũng nhẹ d ò n quát lên vô thượng quán đ ỉ n h bắt đầu sau đó hắn liền ở trong lòng đọc thầm một tiếng nói hệ thống ta muốn cho trước mặt năm người hối đoái công pháp càn nguyên thiên cương cử linh chân kinh võ hoàng cảnh sơ kỳ tu vi keng hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại nạp tiền điểm đã khấu trừ hối đoái tu vi đã phân phát trong nháy mắt hệ thống trong sổ sách trên chính là đầy đủ ít đi một trăm ba mươi hai chấm nghìn nạp tiền điểm mà t ầ n vụ đảo mọi người nhưng bỗng nhiên phát giác trong cơ thể chân nguyên Bắt đầu mấy chục lần tăng vọt lên, từng tia một trạng thái khí, vô hình vô chất chân nguyên, cũng bắt đầu chuyển hóa thành xương mù giống như hình thái, chân nguyên vụ hóa, đây là võ hoàng tiêu chí, nương theo chân nguyên vụ hóa, bọn họ khí tức trên người, cũng là thổi khí cầu giống như bắt đầu bành trướng, cũng hướng về bốn phương tám hướng phúc tán, đồng thời, có từng tia từng sởi kim quang, cũng ở trên người bọn họ hiện lên, khiến cho lực chú ý của tất cả mọi người, đều bị hấp dẫn lại đây. thời khắc này, sáng rực điện bên trong bên trong, đột nhiên yên tính một hồi. sau đó, triệt để sôi sùng sục, võ hoàng, đây tuyệt đối là võ hoàng khí tức, đại công tử thật sự làm được, ta trời à, bỗng dưng đem người tu vi, tăng lên tới võ hoàng cảnh, đây chính là thiên cung đại năng thần uy sao quá nghiệt thiên chuyện này thực sự là quá nghiệt thiên rất nhiều tầng da cao tầng đều mặt đỏ lên tranh nhau chen lẫn rướn g cổ lên đến xem cái kia t ầ n vô đạo năm người ba thành tựu võ hoàng đại nguyên lão t ầ n vô đạo còn có chút ngơ ngác xứng sờ không dám tin tưởng nâng lên hai tay một loại nắm giữ sức mạnh khổng lồ cảm giác tự nhiên mà sinh ra còn lại mấy vị nguyên lão cũng là sắc mặt mờ mịt tựa hồ còn có chút ngẩn ngơ nhưng chờ bọn hắn phản ứng lại sau khi nhưng là mỗi người sắc mặt mừng như điên hưng phấn hầu như muốn nhảy lên đến võ hoàng lão phu thật sự thành tựu võ hoàng một vị tần gia nguyên lão hưng phấn đến cực điểm càng dầm một tiếng hướng về tần d ị ệ t quỳ xuống, lớn tiếng nói, nhiều t ạ đại công tử vun bón, đa t ạ thiên cung đại năng an điển, hắn này một quỳ, còn lại mấy đại nguyên lão, cũng dồn dập tỉnh ngộ, liền ngay cả đại nguyên lão tần vụ đảo, đều là thằng hắn nhanh nhẹn, hướng về tần d ị ệ t quỳ xuống, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương một trăm chín mươi tám trong trước mắt, Long trời lở đất, tần d ị c h đứng dậy, đưa tay hư hư nâng lên một chút, liền có không rõ đại lực, đem năm vị nguyên lão, cách không phù lên, chư vị đều là ta trưởng bối, là tần gia chủ cột, thực sự không cần hành này đại lễ, chờ năm vị nguyên lão, đứng dậy, hắn mới nhìn về phía còn lại tần gia cao tầm, các ngươi cũng không phải vội, các ngươi tu vi, Ta đều sẽ tăng lên, còn lại tần gia tộc người, nhất thời vui mừng khôn xiết, trong lúc nhất thời, đều ta h thiết mong chờ nhìn tần d ị ệ p tần d ị ệ p nhưng là sắc mặt hờ hững. những ngày gần đây, kinh thành các thế lực lớn, còn đang không ngừng hướng về trong hoàng thành, tặng lễ nịnh mở, liền để cho h ắ n nạp tiền điểm tổng số, một lần dâng lên đến bốn khoảng chừng mười lăm vạn, sau đó, hắn đầu tiên là bỏ ra ba vạn nạp tiền điểm, chữa trị kinh thành to lớn trần pháp, trùng kiến trích tinh lâu đầu mối, lại bỏ ra năm vạn nạp tiền điểm, hối đoái một viên cấp năm phá mạc ngưng nguyên linh đan, lấy trợ giúp trần thiên xong, đột phá võ tung. ngoài ra, hắn còn bỏ ra bốn mươi ngàn nạp tiền điểm, hối đoái, cùng chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục một mạc kế thừa võ t ô n cấp kiếm quyết vạn lôi thiên hoàng tôn trào kiếm quyết mới vừa trợ giúp năm đại nguyên lão tăng lên tới võ hoàng lại là một trăm ba mươi hai chấm nghìn nạp tiền điểm liên tiếp tiêu tốn liền để cho hắn nạp tiền điểm miễn cưỡng chỉ còn dư lại hai mươi vạn mà này hai mươi vạn nạp tiền điểm muốn xài như thế nào hắn cũng sớm có phương án Hắn c h ầ m rãi mở miệng, nói, bảy vị tần gia trưởng lão, đều tăng lên tới võ vương hậu kỳ. Mười hai chức cao cấp chấp sự, sáu vị gia tộc thiên kiêu, đều tăng lên tới võ vương trung kỳ. còn lại, chưa từng cải tạo thành linh thể tộc nhân, tổng cộng mười bảy vị, giống nhau tăng lên vì là võ vương sơ kỳ. trong giây lát này, nương theo một trăm mười lăm chấm nhìn nạp tiền điểm khấu trừ điện bên trong tần gia tộc người từng người khí tức cũng bắt đầu tăng vọc chỉ một cái hô hấp thời gian giữa trường rất nhiều tần gia tộc người chính là đều lên cấp thành võ vương cường giả chuyện này chuyện này ta thật sự đột phá đến võ vương hậu kỳ quá kinh người cảm giác lại như là nằm mơ như thế h a h a từ đó về sau, ta cũng có thể phi thiên chui xuống đất, bái tả đại công tử a, bái tả thiên cung đại năng a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tần gia tộc người, vừa mừng vừa sợ, thậm chí đều thất thố. Dù sao, cách nào sợ bọn họ đã tận mắt tượng, tượng thế đột tăng vọt thực sao, nào lão loại nhiều người, mừng bọn nhìn. Năm nguyên lên cảnh nhưng cảnh như này, này nhiên gia lúc làm lực. chí cách cấp họ đều vừa vừa vị sợ, sợ đã Dù ra hiện tại bọn họ trên người thời điểm bọn họ vẫn cứ đại hỷ khôn kể liền bọn họ dồn dập ngay ở từng người chớ ngồi bay thẳng đến tần dịch dưới bái lần này tần dịch đúng là thản nhiên chịu bọn họ bái lễ đợi được mọi người tâm tình chậm rãi ổn định sau khi tần dịch mới tiếp tục nói ta tần ra dù cho hiện tại thực lực tăng mạnh nhưng chỉ muốn bây giờ quy mô muốn khống chế toàn bộ đại tấn nhưng còn chưa đủ chúng ta cần rất nhiều tay sai rất nhiều đủ mạnh nhân thủ vì thế thiên cung đại năng đã đáp ứng ta gặp cố ý phái ra rất nhiều đ ệ tử đến đây phụ tá ta t ầ n g i a lời vừa nói ra rất nhiều tần gia tộc người đều nóng bỏng trích liệt nhìn tần d ị c liền ngay cả một bên tần c h ấ n thiên đều lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong tần dịch không có trì hoãn lúc này ở trong lòng đọc thầm một tiếng hệ thống ta muốn hối đoái hai trăm tên võ vương cảnh sơ kỳ mãi mãi nô bột hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ hối đoái nô bột đã đến thời khắc này hệ thống trong sổ sách trên trong nháy mắt lại ít đi ba vạn điểm cũng tương tự là vào đúng lúc này sáng rực điện bên trong không gian đẩy ra vùng lớn g ầ n sóng trước mắt sau khi đầy đủ hai trăm tên khí tức hình mạo không giống nhau nam nữ trẻ tuổi bỗng dưng hiện lên ở đại điện bên trong bái kiến công tử hai trăm tên sơ kỳ võ vương cùng nhau hướng về phía tần d ị c h một chân quỳ xuống hành lễ Tần d ị ệ c v ẽ mặt, không thay đổi chút nào, hắn k h ẽ gật đầu, nói, các ngươi trước tiên ở một bên chờ đợi đi, theo tần d ị ệ c lời nói, n à y hai trăm n g ư ờ i liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, thúc thủ mà đứng, giống như người làm n ô tì bình thường cung thuận. nhưng mà, đây chính là võ vương cường giả a, là ở toàn bộ đại tấn, đều được cho là cường giả đại nhân vật a. trong bọn họ tùy tiện một người như đặt ở vân châu đều có thể thành lập một c á c h bên trong nhóm thế lực s ư n g bá một quận nhưng hiện tại nhưng liền như thế cúi đầu nghe theo quy c ổ đứng nhìn tình cảnh này rất nhiều tần gia tộc người đột nhiên sinh ra một loại như rơi trong mộng bốn phía tất cả đều trở nên không chân thực cảm giác c á c h nào sợ bọn họ biết Tần d ị ệ p tất nhiên có thể thông qua thiên cung đại năng, c h ị u đến rất nhiều võ vương cường g i ả nhưng bọn họ, nhưng nằm mơ đều không nghĩ đến. Tần d ị ệ p có thể trong trước mắt, c h ị u đến nhiều như vậy, đầy đủ hai trăm tôn võ vương a, đối với bọn họ tới nói, mặc dù là vừa nãy, tự thân tu vi tăng vọt, đều không có thời khắc này, đến khiến người ta chấn động, nhưng, tần dịch vẫn còn tiếp tục hệ thống ta muốn hối đoái mười tôn võ vương đỉnh cao mãi mãi n ô bộc nương theo hệ thống trong sổ sách trên lần thứ hai thiếu đi ba vạn nạp tiền điểm chỉ một thoáng sáng rực điện bên trong không gian rung động lần thứ hai đ ẩ y ra mười tôn khí tức cuồn cuộn võ vương cường giả đỉnh cao cũng là bỗng dưng hiện lên ở điện bên trong bái kiến công tử Này mười tôn võ vương đỉnh cao, nhìn thấy tần d ị ệ p sau khi, tương tự là không chút do dự một chân quỳ xuống, thái độ khiêm tốn cung kính đến cực điểm, thơm, các ngươi cũng đến một bên chờ đợi đi, tần d ị ệ p gật gù, trong lòng tiếp tục đọc thầm nói, hệ thống, ta muốn hối đoái một vị, võ hoàng cảnh trung kỳ mãi mãi n ô bục, chỉ định hối đoái vì là, lần trước ở vân châu, Ta lưu lại quyền hạn, cho gọi ra đến tên kia lâm thời vệ sĩ, cũng đồng bộ tăng lên thực lực của hắn. Võ hoàng cảnh trung vị nô bục, sức chiến đấu đã đủ để sánh ngang võ hoàng đỉnh cao. giá bán, hai mươi bốn chấm nghìn nạp tiền điểm, trong nháy mắt, hệ thống trong sổ sách bên trên, liền lại bị khấu trừ hai mươi bốn chấm nghìn nạp tiền điểm, đến đây, tần d ị nạp tiền điểm, chỉ còn dư lại một vạn da mặt, mà giữa trường, cũng xuất hiện một vị, thân mang quần áo màu vàng, ngắn tóc đinh thanh niên. Hắn mới vừa vừa ra trận, nhìn thấy tần dịch, trong mắt liền né qua một tia k í c h động, vội vã hướng về tần dịch, cung kính vái xuống, ra mắt công tử. h i ể n nhiên, Hắn còn bảo lưu lần trước ký ức, cái này cũng là hệ thống chỉ định hối đoái bên trong, khá là ưu việt một điểm uvg q q m tần dịp gật gù trên mặt lộ ra vẻ tươi cười này một vị áo vàng thanh niên ở ngày đó vân châu thành trong trận chiến ấy lập xuống mạc ô n g lao lớn có thể nói hắn là dùng mệnh đi chặn mới miễn c ư ỡ n g chặn lại rồi cách kia dương thiên cương tuy rằng hắn là hệ thống chế tạo một vị siêu cấp thiên kiêu thời không cắt hình Trung thành tuyệt h h à n t đối, đúng là bình thường, nhưng phần này công lao, tần d ị c h nhưng là nhớ rồi. Bây giờ, đem hắn hối đoái đi ra, vĩnh cửu tồn tại, cũng coi như là trả lại hắn phần ăn tình này, làm áo vàng thanh niên. Sau khi đi ra, tần d ị c h chính là dừng lại cùng hệ thống c â u thông, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn còn chìm đắm trong cơn chấn động, thật lâu không thể nói tần ra mọi người mở miệng nói thiên cung đại năng đáp ứng trợ giúp ta tần ra tất cả mọi người đều đã vào vị trí của mình tổng cộng có hai trăm tên võ vương sơ kỳ mỗi cái sức chiến đấu có thể so với võ vương hậu kỳ mười tên võ vương đỉnh cao sức chiến đấu có thể h o à n áp võ hoàng sơ kỳ một vị võ hoàng trung kỳ sức chiến đấu có thể sánh ngang võ hoàng đ ỉ n h cao, có bọn họ phụ trợ nghe lệnh của ta tần gia, đừng nói trung ương năm châu, chính là toàn bộ đại tấn, nam bắc ba mươi bảy châu, đều muốn hết mức quy về ta tần gia quản trị, từ đó về sau, đại tấn bên trong, cho ta tần gia tới nói, chính là trong thiên h ạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương một trăm chín mươi chín phụ tử tâm sự, tần d ị c h lời nói, đem rất nhiều tần gia tộc người, từ hết sức chấn động bên trong, giật mình tỉnh lại. Sau đó, tất cả mọi người, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn khó nhịn. giờ khắc này, bọn họ đã không nghĩ nữa, thiên cung đại năng, đến cùng có cớ nào thần thông hoàng đại tạo hóa vô lượng bọn họ cũng không nghĩ nữa tần dịp đến cùng ở thiên cung đại năng trong lòng chiếm cứ bao lớn phân lượng mới có thể với trong nháy mắt c h i ệ u đến nhiều như vậy võ vương võ hoàng cường g i ả bọn họ hiện tại chỉ biết trước mắt này hơn hai trăm võ vương võ hoàng hết thảy đều phải bị tần gia điều động Đáp như thế, toàn bộ đại tấn liền đã triệt để là bọn họ tần ra, vật trong túi, thơm, sĩ khí có thể dùng, tần dịp nhìn tình cảnh này, cũng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, hắn tu hành đến nay, nguyện vọng lớn nhất vẫn là một nhà đoàn tụ, nhà cùng tộc hưng, sau đó tiêu g i a o tự tại, ngao du vạn giới, vạn sự hài lòng ý mà vì là, Trở nên mạnh mẽ chỉ là thủ đoạn mà không thể là thuần túy mục đích bằng không chẳng phải là thành tu luyện cơ khí đại công tử lúc này có một vị trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì hắn do dự một chút mới mở miệng nói ngài cho chúng ta đều tăng lên tu vi làm sao không cho không cho ngài phụ thân tần vương điện hạ cũng tăng lên một hồi tu vi đây. Hắn lời này vừa mở miệng. ngoại trừ tần vụ đ ả o hơi biến sắc mặt. người còn lại ánh mắt, chính là trong nháy mắt, liền tập trung đến tần d ị ệ p cùng tần c h ấ n thiên trên người. trên thực tế, cái này cũng là bọn họ vẫn buồn bực vấn đề. lúc trước, cái viên này cửa khiếu kim đan, rõ ràng là tần d ị ệ p đưa cho tần c h ấ n thiên quà tặng. cuối cùng, nhưng không thể giải thích được đến đại nguyên lão tần vũ đạo trong tay lúc trước linh thể cải tạo cũng không có tần c h ấ n thiên phần như mỗi một loại này đã để không ít người ôm ập nghi ngờ mà hiện tại tần c h ấ n thiên thậm chí đều phải làm hoàng đế nhưng còn chỉ là võ vương trung kỳ tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy đến quái lạ Tần dịch cũng không để ý tới vị trưởng lão kia. Hắn đầu tiên là cao mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn. quả nhiên, tần c h ấ n thiên nụ cười trên mặt, đã cứng lại rồi. sau đó, tần dịch mới xoay đầu lại. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh c h ầ m thấp, phụ thân ta thân thể có bệnh, tạm thời không cách nào tăng lên tu vi. nhưng thiên cung đại năng đã hứa hẹn, xét ở ngày sau giải quyết vấn đề này nói hắn trong mắt lói lên một tia ánh sáng lạnh nhìn mọi người tại đây nói làm sao chư vị cho rằng phụ thân ta võ vương trung kỳ tu vi ngồi không được này cửa ngũ trí tôn vị trí sao vẫn là nói chư vị sẽ cho rằng phụ thân ta tu vi để tần ra để cho các ngươi mất mặt không dám chúng ta vạn vạn không dám a đại công tử thứ tội a ta chờ tuyệt không ý này a nghe được tần dịch lời nói rất nhiều tần ra cao tầng nhất thời kinh hoàng vạn phần trực tiếp hô phần phật quỳ một chỗ người trưởng lão kia càng là sợ sệt cả người run mạnh mẽ phiến miệng mình đại công tử thứ tội đều là ta lắm miệng là ta lắm miệng Hắn thôi thúc chân nguyên, liều mạng đánh miệng mình, không chút lưu tình, chỉ hay, ba lần, Hắn liền đánh chính mình, gò má sưng, hàm răng đều đi hết, máu tươi chảy dòng, giờ khắc này, trong lòng Hắn, là hối hận vạn phần, Hắn không thể nắm đầu gặp trở ngại, còn lại người, nhưng là quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên lên, cũng không dám thở mạnh một tiếng bọn họ đã từ tần d ị ệ p trong giọng nói nghe ra một tia lửa giận cùng băng lạnh ai cũng biết tần gia có thể có ngày hôm nay dựa vào chính là ai thật muốn là chọc giận tần d ị ệ p có thể tát trong lúc đó để bọn họ gà chó lên trời cũng có thể trong một ý nghĩ đem bọn họ đánh về nguyên hình thậm chí để bọn họ so với ban đầu thời gian càng thảm hại hơn. Lần này, tần dịch không có để bọn họ đứng dậy. Hắn liền lạnh lạnh nhìn bọn họ quỳ trên mặt đất. thời khắc này, trong đại điện yên t ĩ n h một mảnh, chỉ có người trưởng lão kia không ngừng phiến miệng âm thanh, còn ở vang vọng. Mấy tức sau khi người trưởng lão kia phiến được bản thân đầu đều bất tỉnh, tần dịch mới rốt cuộc mở miệng nói, người không biết vô tội. đứng lên đi, rất nhiều tầng ra cao t ầ n g lúc này mới như được đại xá, r ồ n dập từ dưới đất đứng lên, cúi đầu không dám đáp lời, tần dịp ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói, sau đó, việc này ai nhắc lại, liền tự phế tu vi, về vân châu nuôi heo trồng trọt đi thôi. nói, Hắn đứng dậy, xoay người nhìn về phía trầm mặt ngồi tần c h ấ n thiên, mở miệng nói, phụ thân, theo ta đi ra ngoài đi một chút làm sao, cũng tốt, tần c h ấ n thiên miễn c ư ỡ n g cười cợt, đứng dậy, cùng tần diệp sóng vai rời đi đại điện, chờ hai cha con rời đi, rất nhiều tần ra cao tầng, mới đại thở ra một hơi, đều có l o à i sống sót sau tai nạn cảm giác, một lát sau, tần diệp cùng tần c h ấ n thiên, đứng ở sáng rực ngoài điện nào đó đều i hành lang bên trên nhìn dưới bóng đêm đèn đuốc như chú kinh thành thật lâu chưa từng ngôn ngữ tần dịt trong lòng rất rõ ràng phụ thân hắn nhìn như trong lòng rộng rãi có thể nhốt ở võ vương trung kỳ nhiều năm tu vi không được tiến thêm đã sớm thành trong lòng một cây gai cây này đâm chát chính là thâm căn cố đế dù sao phụ thân h ắ n năm đó chính là vân châu bên trong có tiếng thiên kiêu là công nhận võ hoàng hạt giống nhưng bây giờ từng cái từng cái gia tộc tiểu bối nhưng cũng bắt đầu cấp tốc vượt qua h ắ n tuy rằng h ắ n vẫn ý cười dịu dàng tựa hồ là chìm đắm ở tần gia thực lực tăng mạnh vui sướng bên trong nhưng ai lại biết h ắ n là thật sự vui sướng mà không phải cố ý nắm loại này vui sướng đến gây tê chính mình dù sao đường đường một quốc gia hoàng đế c ử u ngũ trí tôn nhưng là chỉ là võ vương trung kỳ hắn lẽ nào liền không cảm thấy l u n túng vốn là chuyện như vậy hắn nếu không nói người còn lại cũng không nói c á i kia quá khứ liền đi qua nhưng hiện tại bị người trưởng lão kia trong lúc vô tình đâm thủng sau khi hắn liền cũng không còn cách nào trốn tránh chỉ có thể chỉ giữ trầm mặt trong lòng một mình t h ố n g khổ phụ thân tần dịch nhìn tần c h ấ n thiên c á i kia hiu q u ả n h bóng người miệng nói ngươi yên tâm trên người ngươi trận đ ổ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chờ ta từ đại càn trở về tất nhiên đ ấ t là võ tung đến lúc đó, ta liền sẽ bắt tay, giải quyết việc này, đồng thời mưu tính cứu ra mẫu thân cùng muội muội, để chúc ta một nhà đoàn tụ, uvk q q m t ầ n trấn thiên nghe vậy, vẻ mặt dịu đi một chút, hỏi, dịp nhi ngươi chuẩn bị, khi nào đi đại càn, t ầ n dịp đáp, chờ phổ thân ngươi chính thức đăng cơ, ta sẽ g i ú p trần thiên xong, đột phá đến võ tung sau khi liền lập tức lên đường đi đại càn này một chuyến hắn không cách nào phòng ngừa trước tiên không nói hắn có nhật nguyệt thừa thiên nhi g cần cầm đại càn ngọc k i n h thành tứ hải lâu tây bắc tổng lâu bán đấu giá lấy thu được lượng lớn linh tinh đến tăng cao thực lực liền nói triệu gia diệt tần ra thành lập tân triều mà ở tây bắc các nước đại càn đế quốc là tuyệt đối trung tâm từ trên lý thuyết nói đại càn càng là sở hữu quốc gia mẫu quốc đương nhiên vẹn vẹn là trên lý thuyết dù sao tây b ắ c các nước địa giới quá lớn dù cho đại càn đế quốc cũng chỉ có thể nắm trong lòng bàn tay ương khu vực tương tự đại tấn những này quá xa quốc gia chỉ cần ở trên danh nghĩa vâng theo đại càn đế quốc là được đừng nói bị đại càn kiểm soát liền ngay cả hướng về đại càn tiến cống cũng không cần bởi vậy lần này đi vào đại càn đưa quốc thư thu được đại càn thừa nhận cũng chỉ là đi cách quy trình nhưng tân triều thi chân vạc muốn s a n h chính ngôn thuận cách này quy trình còn không phải đi không thể ta biết rồi tân c h ấ n thiên gật gù đột nhiên cười nói cái kia khoảng thời gian này, nếu ngươi r ả n h rỗi, liền theo ta đi câu câu cá làm sao, dù sao, đợi thêm nửa tháng, dù cho ngươi không rời đi, chỉ sợ ta cũng không có thời gian, tần dịch nghe vậy, cũng cười nói, này nhưng không thể tốt hơn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm minh mông đổn quang, che kín bầu trời, thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng thoáng một cách đã qua, theo tế thiên đăng cơ đại điển cử hành ngày, càng tiếp cận, thiên nam địa bắc, đại tấn trong ngoài rất nhiều thế lực, cường giả, đều rồn rập tràn vào kinh thành, cả kinh thành, nhưng là để bảy ngày đầu, l i ê n từng nhà, răng đèn kết hoa, càng có một cách ung dung hoa quý, có tới rồng mười trường s ợ i vàng thảm đỏ, từ hoàng cửa thành, một đường kéo dài mấy trăm dặm, vẫn phô đến kinh thành cửa, rất nhiều thế gia, tông môn, tổ chức, cũng là mở ra chúc phô, tiếp tế bát phương, lại phân phát bánh kẹo cưới, gián thích liên, khiến cho cả tòa kinh thành, đều là một phái khắp chốn mừng vui, vui vẻ ấm áp chi như, rút cuộc, đến đại đ i ể n cử hành một ngày này, Lúc sáng sớm, một chiếc xa hoa vô cùng, do tám thước hiếm thấy trên đời màu vàng long lân mã, lôi kéo kim long loan giá, từ hoàng cửa thành xuất phát, loan giá bên trên, tần c h ấ n thiên một thân màu vàng ấ n chín t r ả o long bào, long bào bên trên, theo thiên địa sơn hà, nhật nguyệt tinh thần, trùng ngư chim m u ô n đây là thiên tử thập nhị trương m i ệ n lưu, ở bên cạnh hắn, tần d ị ệ t một thân ngũ t r ả o màu vàng ống dao long bào, đầu đội vàng ngọc quan, đây là t r ư ơ n g chín m i ệ n lưu, biểu lộ ra thái tử tôn sư, loan giá bốn phía, còn có hơn một nghìn tên giáp vàng kỵ sĩ đi theo, sừng sừng thanh thế, cực hùng vĩ, này, chính là tiêu chuẩn thiên tử dựa dẫm, thiên tử đi tuần, mọi người lảng tránh, phía trước nhất giáp vàng kỵ sĩ, cầm trong tay lưới m á t kim mâu, còn có nghi trưởng, long kỳ, long bài, đảm đương mở đường tiên phong, trong miệng quát lớn liên tục, đến rồi, hoàng đế b ệ hạ loan giá đến rồi, mau tránh ra, xông tới long liễn, nhưng là tội chết, qua, v ì kia, chính là trong truyền thuyết thái tử ra, xem ra thật trẻ tuổi a, phí lời, người ta năm nay mới một ư ơ i tám tuổi đây hoàng thành chính dương môn dẫn tới kinh thành cửa đường trục chính trên này điều đường trục chính tuy có mấy trăm dặm trường nhưng hai bên đường lớn nhưng đã sớm súm lại rất nhiều dân chúng chỉ qua loa vừa nhìn này dân chúng số lượng liền có tới ngàn vạn khoảng cách có thể nói vào đúng lúc này cả tòa kinh thành người đều cơ hồ hội tụ đến nơi này, chỉ vì quan sát tần vương điện h ạ đăng cơ thành đế long trọng điện lễ, muôn người chú ý bên trong, tần d ị tần c h ấ n thiên cưới kim long loan giá, c h ầ m rãi lái tới, hai bên đường lớn rất nhiều dân chúng, đều hoan hô nhảy nhót, phát sinh sơn hô sóng thần giống như âm thanh, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, tân hoàng đăng cơ, dựa theo thông lệ, thì sẽ đại xá thiên h ạ nhẹ giao bạc phú, đại lời bách tính, tự nhiên là người người cao hứng, gặp phát ra từ đáy lòng ủng hộ tân đế. dân tâm có thể dùng a, tần c h ấ n thiên vẻ mặt tươi cười, hướng về phía hai bên đường lớn dân chúng vấy tay, tần dịt ánh mắt, từ rất nhiều quần dân chúng bên trong đảo q u a sau khi, trong lòng, nhưng là hơi một cười, Này kinh thành thám tử vẫn đúng là không ít có điều hôm nay là đăng cơ đại điện hắn không muốn làm lớn chuyện ngược lại lấy tần ra hiện tại gốc gác thực lực thu thập những người này dễ dàng giữ lại sau đó chậm rãi bào chế chính là long lân mã tốc độ rất nhanh nhưng kinh thành quá lớn đầy đủ bỏ ra ba c á h canh, canh giờ Kim long loan giá, mới chạy khỏi kinh thành, nhưng thời khắc này, kim long loan giá, thiên tử nghi trưởng sau khi, nhưng là có có hàng vạn con ngựa chạy t r ồ m một phái minh mông cuồn cuộn màu vàng dòng lũ, đây là ở trong kinh thành các nhà công hậu quý tộc, triều đình đại thần, đại tiểu thế gia tôn môn v â n v, â n bọn họ tụ tập lên, dựa theo tế thiên đăng cơ lễ nghi, t u y tùng tần d ị tần c h ấ n thiên loan giá, một đường g a kinh, đợi được đoàn người, đến ngoài thành lên trời tế đàn thời gian, đã là vào lúc giữa trưa, lên trời tế đàn, là một tòa có tới một trăm hai mươi trưởng cao, toàn thân màu vàng hùng vĩ tế đàn, tế đàn đỉnh cao nhất, từ lâu dựa theo tiêu chuẩn nghi thức cổ xưa bố trí, mang lên tam sinh lục xúc, lúa mi hắt túc hồng tắc ngũ sắc thổ v â n v â n màu vàng tế đàn hai bên cũng sớm đã có rất nhiều giáp vàng hộ vệ phân mà đứng hầu mỗi một gã hộ vệ vẻ mặt đều nghiêm túc mà trang trọng tần d ị tần c h ấ n thiên cưới màu vàng loan giá một đường x ử đến màu vàng tế đàn trước mới chậm rãi dừng lại tần c h ấ n thiên đi xuống long liễn hít sâu một hơi sau đó, hắn chính là đỡ thẳng quần áo, đạp ở có tới chín trăm chín mươi chín tầng màu vàng bật thang bên trên, cất bước thập cấp mà trên, t ầ n dịp, thì lại cùng sau lưng hắn, chỉ lạc hậu một bước, tế thiên đại đ i ể n bắt đầu rồi, tần gia hắn người đâu, sao không thấy, chẳng lẽ là bởi vì tần gia cường giả quá ít, để tránh mất mặt xấu hổ, vì lẽ đó thẳng hắn không ra, Phá phá phá. người nhỏ giọng một chút đi lời này cũng không thể nói rõ lên trời bên dưới tế đàn mới rất nhiều công hậu quý tộc đại tiểu thế gia t ô n môn tụ tập cùng nhau xì xào bàn tán vẻ mặt khác nhau không ít người trên mặt đều là một bộ xem k ị c h vui cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt những người này Trần thiên s o n g cùng còn lại tam t ô n tứ gia người, đứng ở một bên khác, nhìn những này loạn tượng, lông mày không tự kìm hãm được cao lên đến, kha kha, nay tần gia thực lực, quả nhiên như đồn đại bên trong như vậy kém a, một bên phùng thiên h ư hai tay ôm ngực, thuận miệng nói, dù cho ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, nhưng ngày sau đại tấn, chỉ sợ muốn loạn tượng bộc phát, trần thiên s o n g nghe vậy, trầm m ặ t không nói, phía sau hai người, tam đại thượng tung, bốn đại môn việt võ hoàng, giao lưu với nhau ánh mắt, ánh mắt lấp lói liên tục, mà đang lúc này, chân trời, đột nhiên gồ lên nổi lên bôn lôi bình thường nổ vang nổ vang, đây là, bên rìa tế đàn mọi người, theo bản năng theo tiếng nhìn lại, dưới cái liếc mắt ấy mọi người chính là trợn mắt ngoác mồm thân thể cứng đờ bởi vì ở thanh âm kia vang lên địa phương càng là có vùng lớn đồn quang che kín bầu trời hướng về nơi này bay vút mà tới chỉ qua loa vừa nhìn cách kia che ngợp bầu trời đồn quang liền có ít nhất mấy trăm đảo đồn quang bên trong cầm đầu năm người Càng là khí tức hùng hồn, toàn thân có ánh vàng lượn lờ, một ánh mắt bên dưới, liền biết là võ hoàng cường giả. c á i kia, c á i kia năm người, không phải tần ra năm đại nguyên lão sao. đúng vậy, ngày đó ta ở linh hầu phủ trên yến hội, nhưng là thấy tận mắt bọn họ, bọn họ không phải mới võ vương trung hậu kỳ sao. làm sao lập tức, liền biến thành võ hoàng, Lẽ nào là vận dụng tăng cường khí tức bí pháp, đi ra c h ố n g bãi, không thể, ngươi nhìn bọn họ đổn quang, quang chi ngưng dày, khí chi trầm mùn, ở đâu là bí pháp, có thể ngụy trang đi ra, ở đ ê m năm đại nguyên lão nhận ra, đồng thời thấy rõ bọn họ tu vi sau khi, trước tế đàn đám người, nhất thời lờ mờ, chờ đám người kia, phản ứng lại sau khi, càng là trực tiếp rối loạn lên sau đó loại này gây rối ở trong nháy mắt liền diễn biến thành chúng đều thất thố ngơ ngác kinh hoàng bởi vì bọn họ phát hiện không riêng là tần gia năm đại nguyên lão biến thành võ hoàng cường giả ở năm đại nguyên lão phía sau theo hơn m ư ờ i vị tần gia tộc người càng cũng là lắc mình biến hóa Trở thành võ vương cảnh cường giả mà ở tần gia tộc nhân thân sau cái kia hơn hai trăm đạo võ vương đồn quang bên trong một người cầm đầu càng là có võ hoàng trung kỳ tu vi mà ở vị này võ hoàng trung kỳ phía sau bao quát hắc bào ở bên trong lại còn có đầy đủ mười một vị võ vương đỉnh cao mà những này võ vương đỉnh cao khí tức mạnh càng là không thua kém một chút nào tầm thường võ hoàng chuyện này chuyện này tế đàn c á c h khác mọi người tâm thần đều run rẩy bọn họ khó có thể tin tưởng nhìn tình cảnh này cảm giác hô hấp đều bỗng nhiên trở nên có chút khó khăn trong đám người già nua ra quốc công nhìn c á i kia đầy trời đổn quang cả người ngơ ngác thất thần ta ông trời á ta hoa mắt sao, hết t h ầ y trước mắt, thật sự, là có thật không, thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy, trước hắn sở hữu mưu tính, kế vật, đều thành vô cùng buồn cười thủ đoạn. Hắn, cùng với còn lại một ít cùng hắn có tương đồng tâm tư người, vốn cho là, sẽ ở tế thiên đăng cơ đại điển bên trên, nhìn thấy tần gia nhược điểm, do đó để bọn họ có đánh cắp quyền thế, bên trong no túi tiền riêng cơ hội, nhưng không ngờ tới. thời khắc này, tần gia triển lộ thực lực, càng đáng sợ đến trình độ như thế này. đầy đủ mười bảy vị võ hoàng sức chiến đấu, tiếp cận ba trăm vị võ vương cường giả, sức mạnh như vậy, đã vượt xa khỏi trước hoàng thất triệu gia. thậm chí, ở tam t ô n g tứ gia thực lực tổn thất lớn hôm nay, tần gia chỉ bằng một nhà lực lượng, liền đủ để c h ấ n áp toàn bộ đại tấn, sở hữu thế lực liên thủ, c á c h này cũng chưa tính, vì kia cũng sớm đã á vô địch đại tấn, một người, đủ để c h ấ n áp một quốc gia tần dịch điện hạ, lẽ nào, đây mới là tần gia thực lực chân chính sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm linh một đăng đàn tế thiên, tức hoàng đế vị, âm âm âm, Che kín bầu trời đổn quang, bao phủ bầu trời mà qua, rất nhiều đổn quang, tinh chuẩn rơi xuống màu vàng tế đàn bên trên. Sau đó, mỗi cách năm tầng b ậ c t h a n g chính là khoảng t r ừ n g trái phải, c ắ t c h ạ m một người, trong lúc nhất thời, đ ộ n ánh sao lạc như mưa. Một lát sau, toàn bộ chín trăm chín mươi chín tầng màu vàng b ậ c t h a n g liền đã đứng đầy tầng gia cường giả, mỗi người đều thúc thủ mà đứng vẻ mặt cung chính nghiêm túc trên cùng năm đại nguyên lão tương tự cung chính đứng hầu ở hai bên chờ đợi tần c h ấ n thiên tần d ị ệ t chỉ thị bốn phía rất nhiều công hầu quý tộc thế gia t ô n g môn người ở hết sức rối loạn hết sức chấn động sau khi với thời khắc này đã mạnh mẽ đè xuống tự thân các loại tâm tình b ì n h t ĩ n h lại, bọn họ, một bên từng ngụm từng ngụm hô hấp, một bên, phồng lên con ngươi nhìn tình cảnh này. tuy rằng, bọn họ không nói một lời, nhưng bọn họ, nhưng vẫn là tâm thần r u n rẩy, thậm chí có chút đầu váng mắt hoa, bởi vì tần gia sức mạnh đã đáng sợ đến, bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng quá mức độ, giờ khắc này, bọn họ chính là dùng đầu ngón chân nhĩ g cũng có thể nghĩ ra được tần gia đã là hoàn toàn có năng lực khống chế toàn bộ đại tấn nam bắc ba mươi bảy châu kể từ hôm nay đại tấn liền nhất định chỉ có một c á i ý chí vậy thì là tần gia c h i chủ hoàng đế tần trấn thiên ý chí rầm không biết là ai đầu gối mềm nhũng trước tiên quỳ xuống Lần này, phản phất gây nên phản ứng dây chuyền, khiến cho vùng lớn đám người, như làn sóng bình thường quỳ xuống, bất luận bọn họ trước, ôm thế nào ý nghĩ. nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ, đã chỉ còn dư lại cung kính cùng sợ hãi. Lúc trước, tần da trắng trợn cắt giảm tước vị, gây nên rất nhiều bất mãn. vào đúng lúc này, càng là trực tiếp liền hóa thành vô hình. cũng không ai dám trong bóng tối nhị luận nữa chỉ trích nửa c á c h tự ta c á c h ai ra phùng thiên hư phục hồi tinh thần lại chép chép miệng miệng nói nay tần d ị c h tác phẩm có thể thật là lớn cũng không biết hắn là khiến cho cái gì thần diệu thủ đoạn có thể để hắn tộc nhân trong thời gian ngắn ngủi như thế tu vi tăng cao nhiều như vậy đồng thời còn có thể chịu ra nhiều như vậy đắc lực nhân thủ. Lần này, đại tấn sẽ không lại có thêm bất kỳ nhiễu loạn. Trần thiên song khẽ gật đầu. Lúc này, hắn nhăn lông mày đã giãn ra trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn hồi tưởng lại từ khi tần d ị ệ t q u ậ t khởi tới nay, xông ra các loại sự tích không khỏi cảm khái nói ta vị này an chủ có thể luôn luôn là sáng tạo kỳ tích người lên trời tế đàn bên trên tần c h ấ n thiên vẻ mặt thong dong từng bước một leo lên tế đàn đỉnh cao nhất ở ngũ sắc thổ trước nâng lên một quyển vàng ngọc hồ sơ hắn triển khai hồ sơ hơi cúi đầu gồ lên chân nguyên trầm giọng mở miệng nói bẩm tấu huyền không cao hơn đế thiên vũ đại đạo tôn thần thủ tướng sơn hà tần c h ấ n thiên Kim, tế thiên đại đ i ể n tế tự, chính là trong truyền thuyết ở trên cao cửa trọng thiên bên trên thiên đế. trong truyền thuyết ở thời đại v i ễ n cổ như đăng đàn tế thiên là thánh minh quân chủ liền phải nhận được thiên đế ban t h ư ở n g ngược lại nếu là vô đạo hôn quân tàn ngược bảo quân thì lại gặp dẫn tới thiên đế tức giận hạ xuống cửa thiên lôi đình oanh kích Lấy diệt, đương nhiên, cái kia đều là cổ lão thần thoại truyền thuyết, đã sớm không thể nào khảo chứng. nhưng mà, nương theo tần c h ấ n thiên, ở tế thiên điển nghi trên, tùng đ ọ c tế điển hoa chương, trên chín tầng trời, càng với trong trước mắt, vang lên giống như sấm vang nổ vang. Tất cả mọi người, cũng không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu hướng về nhìn lên, liền ngay cả tần c h ấ n thiên, cũng theo bản năng dừng lại đọc ngưỡng mộ bầu trời sau đó tất cả mọi người đều sửng sốt nhưng thấy giờ khắc này vòng trời bên trên cuốn lên m i n h mông cồn u c u ộ n cửa sắc ánh sáng xuyên thấu qua cái kia cửa sắc hào quang chính là mơ hồ có thể thấy được có lầu quỳnh điện ngọc chín tầng lăng tiêu cùng một vị ngồi ngay ngắn huyền không đế tòa Vĩ đại vô cùng bóng người, cùng lúc đó, chu vi vạn dặm bên trong, càng là tấu vang lên từng trận tiên nhạc, rơi ra từng mảnh từng mảnh thiên hoa, càng có cửa thiên tiên nữ, tay nâng lắng hoa, đem tràn ngập linh u ẩ n tiên mảnh, vung vãi ở tần trấn thiên trên đầu, ngang, nương theo một tiếng chân long ngâm ngạ, trên chín tầng trời, đột nhiên bay vút dưới một cái ngàn trượng màu vàng chân long bóng mờ, nếu không đã xoay quanh một vòng. sau đó, màu vàng long ảnh, liền hóa thành một v ệ kim quang, thẳng tắp đi vào tầng trấn thiên thân thể bên trong. chuyện này, chuyện này, phía dưới trong đám người, gia quốc công khiếp sợ vô cùng nhìn tình cảnh này. đây là viến cổ ghi chép bên trong, thiên đế chú ý. đối với thánh minh quân chủ hạ xuống ban thường, gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có thể mực này gì tưởng, từ khi viến cổ qua đi, liền căn bản chưa từng xuất hiện a. thời khắc này, đâu chỉ là một cái gia quốc công, chu vi mười vạn dặm bên trong, chỉ cần là nhìn thấy màn này người, đều rơi vào hết sức khiếp sợ cùng mờ miệc bên trong, rất nhiều người, Càng là ở thời gian cực ngắn bên trong liền đ ê m này đầy trời cảnh tượng kỳ dị cùng hôm nay cử hành tế thiên đăng cơ đại điển liên hệ đến cùng một chỗ sau đó trong lòng chính là ước chế không được chấn động cũng mơ tưởng viền vông trời dáng g ì tưởng đi vào tần vương lẽ nào này tần gia thực sự là thiên mệnh sở quy bên trên tế đàn t ầ n dịp hơi nhích k h ó e môi lên lên, n à y một hồi lớn lao cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tự nhiên là hắn, thông qua hệ thống hối đoái mà tới, vì là, chính là cho hắn phụ thân một cái kinh hì, đồng thời, cũng vì kinh sợ tất cả hàng giá áo túi cơm, đem tần c h ấ n thiên thánh minh thanh uy, truyền khắp bốn phía các nước, không uổng phí ta đầy đủ bỏ ra năm ngàn điểm, hiệu quả thực tại không sai, tần d ị ệ t trong lòng, rất là thỏa mãn. d ị ệ t nhi, tần c h ấ n thiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhìn về phía tần d ị ệ t hắn hầu như có thể khẳng định, nay đầy trời cảnh tượng kỳ dị, tất nhiên là tần d ị ệ t làm ra đến. Dù sao, tần d ị ệ t từng ở vân châu, chế tạo quá tương tự gì tưởng, phụ thân, tiếp tục đ i Tần d ị c h khẽ mỉm cười, đáp lại một tiếng uvk q u q u m Tần c h ấ n thiên trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, chính là tiếp tục tiến hành tế thiên đại điển, đợi được đại điển rất nhiều bước đi, đều nhất nhất thực hiện sau khi. Tần c h ấ n thiên, chính là tung xuống đụng vào hồng tắc mét, trong miệng uy nghiêm mở miệng nói, lúc này, lập quốc ở đây, sửa quốc hiệu thành tần, cải nguyên mở hoàng từ hôm nay chính là ta đại tần khai hoàng năm đầu nói xong hắn tiến lên hai bước từ ngũ sắc thổ bên trên nâng lên một vị sán màu vàng đế quan trầm rãi mang ở trên đầu đến đây toàn bộ tế thiên đăng cơ đại điển kết thúc mỹ mãn tế thiên đăng cơ đại điển qua đi tần ra liền phái ra lượng lớn nhân thủ Bắt đầu toàn diện khống chế kinh thành. đ á t như thế, tần c h ấ n thiên hiệu lệnh bên dưới liền tự nhiên là không người dám cãi lời càng không người dám dương thịnh âm suy trong lúc nhất thời chính lệnh thông hồ bại lượng lớn giảm thiểu dân sinh vấn đề được đại đại cải thiện liền dẫn tới rất nhiều b á c h tính dồn dập cảm niệm tần hoàng an hội đức tứ phương truyền tụng hoàng an cuồn cuộn, không riêng là kinh thành, tần gia nhân thủ, cũng là toàn diện hướng về trung ương năm châu trải ra, mưu cầu ở trong vòng ba tháng, triệt để khống chế trước hoàng thất triệu gia cơ b ả n bàn, mà còn lại các đại châu châu mục, thứ sử ứng cử viên, cũng ở khu chun gõ g mõ s á c thực định bên trong, toàn bộ tần gia, đều một mảnh tươi tốt, lòng người ngưng tụ, lửa cháy bừng bừng phanh dầu bảy sau tám ngày trong hoàng thành một đỏ một trắng hai vệt đột quang rơi xuống thái tử đông cung trước đột quang hạ xuống h i ể n lộ ra phùng thiên h ư cùng trần thiên s o n g bóng người tần dịp sớm có cảm ứng liền sớm chờ đợi ở đây nhìn thấy hai người sau khi lúc này cười nói trần h u y n h xem ra ngươi đ ã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Trần thiên s o n g gật gật đầu, nói, thái tử điện h ạ pháp nhãn như đuốc, ta xác thực đ ã t r i ệ t để phục hồi như cũ. n à y còn nhờ vào thái tử điện h ạ trước đây biếu tặng linh đan giúp đỡ, việc nhỏ mà thôi, t ầ n d ị vung vung tay đạo, nếu ngươi đ ã t r ở lại đỉnh cao, vậy thì việc này không nên chậm trễ. Hôm nay, ta liền thực hiện hứa hẹn, giúp ngươi đột phá v õ tung, nhượng ngươi trình độ cao vút, tiến thêm một bước, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm linh hai tứ hải lâu tân lâu chủ, tân dịch nói, thân xoay tay một cái, trong tay hắn, chính là bỗng dưng hiện ra một viên ấm ánh long lanh thủy tinh viên bi, thủy tinh viên bi bên trong, một viên toàn thân màu thiên thanh, lập lòe màu trắng thâm thuế ánh sáng đan dược nhất thời liền hấp dẫn lấy trần thiên s o n g cùng phùng thiên hư ánh mắt đây là ngũ phẩm linh đan phá mạch ngưng nguyên đan viên thuốc này có thể giúp người phá tan chân nguyên bình cảnh đem vụ hóa chân nguyên ngưng tụ thành trạng thái lòng chân nguyên tần d ị c h vừa nói một bên cầm trong tay linh đan đưa cho trần thiên s o n g trần huynh bằng ngươi bây giờ tu vi, một khi ăn vào này viên linh đan, nên có thể tức khắc, đột phá võ tùng, ta cùng phùng lão ca, liền liền ở một bên, hồ pháp cho ngươi, trần thiên s o n g cực t r ỉ n h trọng tiếp nhận linh đan. giờ khắc này, hắn tiếp được linh đan bàn tay, cũng không nhìn được có vẻ run rầy, phảng phất trên tay nâng, không phải một viên nhẹ nhàng linh đan, mà là một ngọn núi, một tòa ngăn cản hắn hai trăm n ă m nhốt lại hắn hai trăm n ă m đem hắn c h ấ n ở võ hoàng đỉnh cao hai trăm n ă m núi lớn, cấp năm linh đan, một bên phùng thiên hư, mắt sáng lên, mở miệng nói, tần d ị ệ t tiểu tử, ta liền biết, tác phẩm của ngươi sẽ không nhỏ, đâu chỉ là không nhỏ, quả thực có thể xưng phải lớn đến k i n h người, dù sao chính là ở đại càn bên trong cấp năm linh đan đều thuộc hiếm thấy không dễ cầu được tại đây chỉ là đại tấn bên trong cấp năm linh đan càng có thể nói là không thể tồn tại đồ vật nhưng tần d ị c h nhưng liền dễ dàng như thế lấy ra kết hợp với trước tần d ị c h một loạt biểu hiện phùng thiên hư trong lòng đối với tần d ị c h truyền thừa nền tảng chính là càng hiếu kỳ lên, tần d ị c h nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, đối với phùng thiên tư lời nói, đối với cái này cấp năm phá mạc h ngưng nguyên đan, hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ là ý cười dịu dàng nhìn trần thiên s o n g trần thiên s o n g lần thứ hai cảm kích nhìn tần d ị c h một ánh mắt, sau đó, chính là hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng các loài sao đ ồ n g ý nghĩ, Hắn khoanh chân ngồi xuống, bóp nát trong tay thủy tinh viên bi, lấy ra cái viên này màu thiên thanh phá mạc ngưng nguyên đan, một cái nuốt vào, trong phút chốc, như một cuộc đá, rơi vào trong đàm, đẩy ra ngàn vệt sóng gợn. vào đúng lúc này, trần thiên s o n g trong cơ thể vô hóa chân nguyên, liền như nấu nước sôi bình thường, sôi trào không ngưng, bắt đầu rồi kịch liệt chuyển hóa, trên người hắn cũng bắt đầu b ố c ra từng sởi từng sởi thuần trắng ánh sáng hắn sau đầu bốn bánh vòng sáng cũng là bỗng nhiên r a tốt xoay tròn vừa phun ra nuốt vào trong lúc đó thoáng như muốn hóa thành thực chất bình thường đầy đủ một phút sau khi vòng trời bên trên đột nhiên nổ tung một đảo muộn lôi một bên tần dịp cùng phùng thiên h ư hai người nhất thời vẻ mặt hơi động ngửa đầu vừa nhìn, liền thấy có hùng v ĩ ngũ sắc đám mây, ngưng tụ thành mênh mông lọn g c h e chi hình, phân bố ở vạn dặm vòng trời bên trên, lăn lộn run đẵng, che kín bầu trời. sau đó, ngũ sắc lọn g c h e bên dưới, càng có mây khói bốc hơi, thành long hổ hình dáng, được tần d ị c h đưa tay vỗ một cái, cười nói, đại công cáo thành, ngũ sắc lọn g c h e khí thành long hồ, chính là võ hoàng đột phá đến võ t ô n g tiêu chuẩn cảnh tượng kỳ di trong trời đất, mà tầm thường võ hoàng đột phá đến võ t ô n g thời gian ngũ sắc lọn g tre nhiều lắm chỉ có thể bao trùm chu vi ngàn dặm nhưng lúc này trần thiên song mới vừa đột phá nhưng có tới vạn dặm lọn g tre có thể tưởng tượng được hắn căn cơ là c ỡ nào thâm hậu cũng có thể tưởng tượng như, hắn đang đột phá đến võ t ô n g sau khi, một thân sức chiến đấu, liên tuyệt không tầm thường võ t ô n g có thể so với, cuối cùng cũng coi như không có nhìn lầm người, thay ta tần ra tìm một vị định hải thần châm, tần d ị c h trong lòng, hơi có vui mừng, một bên phùng thiên hư, càng là đầy mặt ý cười, tâm tình vui sướng vô cùng, không lâu lắm, Trần thiên xong mở hai mắt ra, một khắc đó, hai mắt của hắn bên trong, có thần quang lói lên một cái rồi biến mất, khiến cho bốn phía, càng có vô hình khí thế gần sóng. Võ tung, ánh mắt của hắn hoàng hốt một hồi, lập tức phun ra một cái thật dài khí. trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp, ta, rốt cuộc thành tựu võ tung, thiên huyền kiếm tung, từ khi khai sơn tổ sư sau khi đến trước hắn chưa bao giờ ra quá võ tung hắn là thiên huyền kiếm t ô n g bên trong người thứ hai đột phá đến võ tung t ô n g chủ nhưng lúc này trong lòng hắn nhưng không có quá nhiều mừng r ỡ chỉ là phảng phất r ỡ xuống vẫn s a n g trên vai trên vạn cân gánh nặng hắn đứng dậy vẻ mặt chỉnh trọng hướng về phía tần dịch khom mình hành lễ, thái tử đ i ệ n hạ, đại an không lời nào cám ơn hết được. từ đây, chỉ cần ta trần thiên s o n g còn có một hơi, nhất định bảo vệ đại tần cùng hoàng thượng, an ổ n như núi, tần dịp n ộ cười trên mặt, càng dày đặc, có ngươi lời nói này, ta liền yên tâm, hắn xác thực là yên tâm, dù sao, lấy trần thiên s o n g lúc này sức chiến đấu, Hầu như có thể sánh ngang võ t ô n trung kỳ. ngày sau, chính là có võ t ô n hậu kỳ, đánh tới đại tần. Hắn cũng chí ít có thể mang theo mấy cái nhân vật trọng yếu chạy trốn. mà đường đường võ t ô n hậu kỳ, phóng tầm mắt tây mắc các nước, mới bao nhiêu cái, căn bản không cần, quá nhiều lo lắng. lúc này, một bên phùng thiên hư, đột nhiên mở miệng nói, Nếu tiểu song tử đã thành công đột phá, vậy ta cũng phải chạy trở về. Bằng không, ta phùng quốc, e sợ đều phải bị người diệt. Tần d ị c h nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. đại càn nam bộ bảy quốc khối này, như thế hỗn loạn sao. đại càn nam bộ khu vực, cổ gọi nam bộ bảy quốc, từ xưa lợi dụng hỗn loạn nổi danh, nhưng tần d ị c h cũng không nghĩ đến. phùng thiên h ư đường đường võ tung mới rời khỏi không tới hai tháng hắn sáng lập quốc gia càng thì có diệt nguy hiểm chỗ kia so với ngươi tưởng tượng càng thêm hỗn loạn phùng thiên h ư lắc đầu một cái không có nhiều lời nhìn về phía trần thiên s o n g chuyển đề tài nói hôm nay ngươi đột phá chính là đại hỷ việt không uống rượu sao được h nói, g chúng ta nhiều năm như vậy, Cũng đã lâu không để đã cùng nhau chè chén. nhiều như nhau năm n ta lâu vậy. hắn nhìn về phía tần d ị c h lông mày nhíu lại, như thế nào, có muốn hay không đồng thời đến, tần d ị c h nhưng vẫn là đầy mặt ý cười, nói, cung chính không bằng tuân mệnh, ngày thứ hai, sáng sớm, phùng thiên h ư liền vội vã rời đi, mà tần d ị c h cũng thu thập một hồi đồ vật, cùng tần c h ấ n thiên mọi người nói lời từ biệt chuẩn bị đi đến đại càn trước khi đi hắn đi hoàng thất kho báu lãnh một chút linh tinh chân bảo đủ ba vạn nạp tiền điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi nhưng được một cái tin tức ngoài ý muốn tứ hải lâu lâu chủ muốn bái phòng ta tần d ị c h nghe được một vị tần gia chấp sự báo cáo khé cao mày, hồng thiên nguyên tìm ta làm gì. ở đại tấn chính biến, hoàng thất diệt chờ một loạt sự kiện bên trong. tứ hải lâu, biểu hiện phi thường biết điều, chỉ là ở sau đó, hồng thiên nguyên đại biểu tứ hải lâu, dâng giá trị một vạn linh tinh quà tặng, mà quà tặng vừa đến, việc này liền coi như chấm dứt, vì lẽ đó, tần dịch không nghĩ ra. Hồng thiên nguyên có cái gì, đột nhiên bái phỏng lý do của chính mình. Thái tử điện hạ, cái kia tần ra chấp sự, ngẩn ra, mới mở miệng nói, người đến, cũng không phải là hồng thiên nguyên, hắn tự xưng phải tứ hải lâu đời mới lâu chủ, nói là, có việc trọng yếu, cùng thái tử điện hạ thương n h ị ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm linh ba khởi hành đại càn đế quốc tứ hải lâu đời mới lâu chủ tần dịch lông mày tê dơ u vqq u càng sâu một chút tứ hải lâu vì sao ở vào thời điểm này thay đổi một vị lâu chủ còn nói có chuyện quan trọng tìm hắn thương nhì là có chuyện gì tần dịch ánh mắt lấp lói mấy lần liền mở miệng nói vậy thì tuyên hắn vào đi tuân chỉ vì kia tần ra chấp sự cung kính lui xuống rất nhanh đông cung cửa điện liền truyền đến một tiếng đắt đỏ quát ầm thái tử điện hạ pháp chỉ truyền tứ hải lâu lâu chủ yết kiến chỉ chốc lát sau một vị mặt trắng không cần ước chừng hơn bốn mươi tuổi ăn mặt màu xanh nước biển văn sĩ s a m người trung niên cất bước đi vào điện bên trong tứ hải lâu mạc thiên hủ nhìn thấy thái tử điện hạ hắn hướng về tần d ị c h hơi cuối người hành lễ hơi biểu tôn chính tần d ị c h nhưng là vẻ mặt hơi động liền vội vàng đứng lên khách khí đáp lễ lại mạc lâu chủ không cần đa lễ xin mời ngồi tần d ị c h chi sở dĩ như vậy khách khí không riêng là bởi vì người này họ mạc chính là tứ hải lâu sau lưng ông chủ nhất hệ càng bởi vì trước mắt vị này mạc thiên hủ càng là một vị võ t ô n cường giả khí tức cực cường mà ẩ n mà không lộ tạ thái tử điện h ạ mạc thiên hủ vẻ mặt nhạt như thường ở một bên ngồi xuống sau khi liền đi thẳng vào vấn đề chủ động mở miệng nói không dối gạt điện h ạ ta lần này đến một là công sự hai là việt tư, trước tiên nói việt tư, ta kỳ thực là chịu trong tục, một vị cháu gái giao phó, chuyên tới để báo tin, tần dịp năm chiêu, mạc lâu chủ cháu gái, nhưng là mạc linh ưu, mạc cô nương, không sai, mạc thiên h ủ thản nhiên nói, linh ưu trở lại đất tổ sau khi, liền đem b ạ c h cốt tôn giả động p h ủ việt, báo cho tổng lâu chủ chờ trong tục cao tầng, Trải qua thương nhì, tổng lâu quyết định đưa nàng người thừa kế sanh vị, từ người thứ bảy, tăng lên tới người thứ bốn. Tần dịp nghe vậy, trong lòng nhất thời trong sáng rõ ràng rất nhiều, mạc linh ưa nguyên bản, tham dự tứ hải lâu thất tử tranh long, là nằm ở yếu nhất t h í hầu như rất khó tiếp tục chống đỡ, nàng trở mình duy nhất hy vọng, chính là b ạ c h cốt tôn giả đồng phủ. một mực b ạ c h cốt đồng phủ nhưng còn chưa mở ra liền nàng sau khi trở về chỉ có thể đăng báo tin tức này đổi lấy chống đỡ cứ như vậy thu được chỗ tốt tuy kém xa nàng một mình thăm dò đồng phủ nhưng cũng là một cách công lớn bây giờ đến xem này mạc thiên hủ cùng mạc linh u là một mạch cùng gia quan hệ không ít người này có thể bị phái đến chỗ này, xem ra mạc linh ưu nguy cơ, tạm thời là quá khứ, tần d ị c h nghĩ như vậy, nhân tiện nói, vậy ta muốn chúc mừng mạc cô nương, điện hạ khách khí, mạc thiên hủ nói, dừng một chút, mới tiếp tục nói, cho tới công sự, nhưng là có quan hệ b ạ c h cốt tôn giả đồng phủ, ta phụng tổng lâu mệnh lệnh, đi ngang qua mấy chục triệu dặm đến đại tần tiếp nhận nơi đây lâu chủ chính là vì xây dựng một tòa trận pháp truyền tống tam giới sơn dù sao cũng là đại tần địa giới mà bạch cốt tôn giả chi đồng phủ lại là điện hạ cùng ta cháu gái cộng đồng phát hiện vì lẽ đó ta ở đây xây dựng trận pháp truyền tống hy vọng có thể được điện hạ đồng ý ừm không, không, hắn như không cho phép người ta xây dựng trận pháp truyền tống, người ta liền bó tay toàn tập, liền không thể thông qua quốc gia khác đi vòng h u n g hồ. cùng tứ hải lâu loại này siêu cấp thế lực ngạnh đỉnh đối với hắn bây giờ tới nói không hề chỗ tốt vậy thì tốt rồi đa tạ điện hạ mạc thiên h ủ nghe vậy đúng là thở phào nhẹ nhõm hai người lại r ả n h hàn huyên một lúc mạc thiên h ủ liền biết điều cáo từ rời đi b ạ c h cốt tôn g i ả đồng phủ tần d ị ệ t trầm ngâm chốc lát lắc đầu một cái đem việc này tạm thời thả xuống Ai cũng không rõ ràng, tòa động phủ này, đến tột cùng lúc nào mở ra, vì lẽ đó, muốn chi vô dụng, trừ phi một ngày kia, hắn có mạnh mẽ phá tan động phủ thực lực, hoàng thành, mới xây trích tinh lâu tầng cao nhất, một đám người, vì ở đây, cho tần d ị c h tiến đưa, phụ thân, ta đi rồi, tần d ị c h đầu tiên là hướng về tần c h ấ n thiên, thi lễ một cái, sau đó mới nhìn về phía một bên trần thiên s o n g nói, trần huynh ta không ở những này qua đại tần an nguy liền giao cho ngươi thái tử điện hạ nhưng xin yên tâm trần thiên s o n g gật gật đầu không có nhiều lời d ị c h nhi tần trấn thiên nhìn tần d ị ệ t ý niệm trong lòng cuồn cuộn nhưng cuối cùng Hắn nhưng chỉ là mở miệng nói, thuận buồm xuôi gió, tần dịp hướng về tần c h ấ n thiên, gật gật đầu, ánh mắt lại đảo qua giữa trường mọi người. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lúc này xoay người, hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, trong thời gian ngắn bay vút lên, chỉ là một cái nháy mắt, thanh hồng liền phá tan tầng tầng mây khói, trốn vào cửa thiên cương phong bên trong, biến mất không còn tâm tích ai nhìn thanh hồng biến mất tần c h ấ n thiên thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt chấm mệt mỏi hồi cung đi trên chín tầng trời tầng cương phong bên trong t ầ n dịp hóa thân một đảo màu xanh cầu vồng ở tầng thứ ba đại khí cương phong bên trong ngao du thẳng đến chính phương tây mà đi nơi này cương phong thật là thật lợi hại t ầ n dịp thần n i ệ m bao trùm bốn phía, cảm thù áp liệt vô cùng cương phong, trong lòng thán phục, nơi này, mỗi một đạo cương phong, đều giống như d ố c xương đao thép, đủ để đem bình thường v õ hoàng, chém thành trọng thương, mà ở tầng cương phong bên trong, mỗi trong nháy mắt, quát tới được cương phong, đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn vệt, ngoại trừ hắn loại này quái thai, cũng chỉ có v õ tôm cường giả, mới có thể dựa vào hóa lòng chân nguyên uy thế, cùng với lực lượng không gian, ở đây như thường phi đổn, đại càn ở chính phương tây, thiên hướng tây bắc một điểm, khoảng cách nơi này, có tới gần hai mươi triệu dặm đường, bằng vào ta lúc này tốc độ, mặc dù là không ngủ không ngừng phi đổn, cũng phải tiếp cận thời gian nửa tháng, mới có thể đến, tần d ị c h tốc độ bây giờ, một c á h canh, canh giờ, có thể bay đồn mười vạn dặm, cũng chính là ngày đi một trăm hai mươi vạn bên trong. nhưng dù cho như thế, đi đến đại càn, cũng phải kém không hơn nửa tháng. chỉ có thể nói, tây b ắ c các nước, thực sự quá lớn. ở mảnh này to lớn địa lục bên trên, mấy chục triệu dặm chu vi bên trong, tồn tại đại đại nho nhỏ, mấy trăm cái quốc gia, chính là ít nhất quốc gia. chi danh giới cũng có chu vi mấy vạn dặm nghe nói võ t ô n cường giả có thể liên tục xé sách tầng tầng h ư không một bước bước ra chính là vạn dặm xa cũng không biết lúc nào ta mới có thể có quy năng cỡ này phi đổn bên trong tần dịch tâm tư mịt mờ nhưng tốc độ nhưng là không chậm chỉ nguyện sớm một chút đến đại càn trong lúc hoàng hốt bảy trong đất núi đồi nội hải đại đổi đã Bất bất Thay một một Tần t núi Nội dương cảnh nhóm nhóm cũng hơn hải lại chi giác dịch sắc bay qua ă m cái quốc gia t r thời gian này, h ắ n từng thấy các quốc gia cảnh nội, muôn hình muôn vẻ văn hóa tập tục, cũng xem qua đến từng đảo từng đảo lừng lấy đồn quang ở số một tầng thứ hai cương phong bên trong đồn hành nhưng này chút đồn quang lại thấy đến hắn sau khi liền đều là kinh hoàng vô cùng tránh ra đến căn bản không dám cản đường của hắn rất h i ể n nhiên ở tây b ắ c các nước lớn như vậy trong phạm vi võ tôm cường g i ả cũng là cực hiếm thấy đứng ở đỉnh điểm đại nhân vật này liền để cho hắn đối với trần thiên song t ỏ a trấn đại tần Càng càn. t h đây là, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm linh bốn nho nhỏ một cái v õ hoàng đỉnh cao. đây là, có người ở áp chiến, tần d ị thần niệm, có thể gọi mạnh mẽ đối với nguyên khí không gian rung động cảm ứng tương tự tinh tế tỉ mỉ chính là nhận ra được giờ khắc này ở nơi cực xa rõ ràng là có cường giả đang chiến đấu chiến đấu đ ẩ y ra dư âm nhấc lên nguyên khí cuồng chiều đầy đủ lan đến gần bốn phía mấy ngàn dặm có thể ở tầng thứ ba cương phong bên trong áp chiến còn làm ra lớn như vậy thanh thế, đấu chiến hai bên, nhất định là võ tông không thể nghi ngờ, hai vị võ tông cường giả, liều mạng chém giết, đây là hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng a, tần diệt trong lòng, k h ẽ động, hắn từng hướng về phùng thiên hư hỏi qua, chính là biết, toàn bộ tây bắc các nước, ở bề ngoài, trong bóng tối ẩm náu, cùng với ẩ ầ n cư khổ tu sở hữu võ tung tổng cộng gộp lại cũng là hơn một trăm vị số lượng không nhiều mà ở đồng nhất vòng tầng lăn lộn lâu phần lớn c u n g cấp cường giả thì lại tất nhiên là biết nhau mà ở tình huống như vậy võ tung trong lúc đó bình thường liền sẽ không kết xuống sinh tử đại t h ủ đã ắ như thế liều mạng chém giết liền vô cùng hiếm thấy trừ phi chính là cái gì giá trị to lớn kỳ chân bí bảo loại hình tần diệp nghĩ như vậy không khỏi hai mắt sáng ngời kỳ chân bí bảo thứ này hắn từ trước đến giờ là sẽ không ngại ít cái gọi là thiên hạ bảo vật người có đức chiếm lấy cái gì là đức nắm đấm lớn chính là đức tần diệp tự hỏi bây giờ quả đấm của hắn đặt ở ở võ tôn bên trong cũng coi như là khá lớn đã như vậy như gặp phải bảo vật lại há có bung ô tha lý lẽ ẩn nút qua xem một chút nếu thật sự là đang tranh cướp vô chủ chi linh vật hoặc là tiền bối di bảo nói không chừng ta liền muốn nhúng tay vào như vậy cân nhắc tần dịch liền thôi thúc thiên tinh v ũ không c h ạ m đầu tiên là mượn lực lượng không gian, ẩm độn tự thân. sau đó, lại lặng yên thôi thúc độn quang, hướng về cách kia chiến đấu địa phương, đến gần rồi quá khứ, nương theo khoảng cách tiếp cận, tần dịp bên t a y đã có thể nghe được yếu ớt nổ tung tiếng nổ vang s ề n cũng có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo ấm ánh ánh sáng nổ tung cảnh tượng, quả thật là võ tông cường giả ở giao thủ.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 Nàng ngự sử một thanh q u ả i trưởng đầu rồng, thôi phát đến ngàn trưởng to nhỏ, thảo phạt cực kỳ cương mãnh, thế như vỡ núi. Nàng đối thủ, là một vị ăn m ặ t huyền sắc trường b à o chắp hai tay sau lưng ông lão, ông lão một mặt hờ hứng, tay không, nhưng tần d ị c t nhưng rõ ràng cảm ứ n g được, bên trong chiến trường, rõ ràng có cố sức mạnh vô hình, đang lao nhanh tàn phá, lôi kéo khắp nơi, oanh oanh, lần lượt hung hãn trong đụng chạm, chuôi này quả i trượng đầu rồng, bị cái kia cố lực vô hình, oanh liên tục lay động, tóc bạc bà, bà lão, rõ ràng ở hạ phong, nàng vô cùng chật vật, cả người nhuốm máu, quần áo rách nát, đâu đâu cũng có vết thương, chuyện này, tần dịp mắt sáng lên, hai người này, Hoàn toàn không giống như là đang tranh cướp bảo vật gì, ngược lại như là đang liều mạng kẻ thù sống còn. Nếu như thế, vẫn là không nhúng tay vào tốt, trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, tần d ị liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. ngược lại hai người này, hắn cũng không nhận ra. cái kia quyết đ ấ u sinh t ử ai sống ai chết, liền đều không có quan hệ gì với hắn. nhưng lại lệch lúc này, cái kia huyền b à o ông lão, đột nhiên nhíu mày lại, ánh mắt nhìn thẳng mà đến, phương nào hạng giá áo tối cơm, trong bóng tối dò xét, cho bản tỏa lăn ra đây, vừa dứt lời, liền có một đạo không rõ sức mạnh vô hình, trực tiếp vượt qua trăm dặm hư không, hướng về tần dịch, oanh gích mà tới, t ố c nhanh chóng, có thể gọi nọc tới gần, Càng để tần d ị ệ p cũng không kịp né tránh oành thiên tinh vũ không t r ả không gian ẩm độn khả năng trực tiếp bị đánh tan sau đó tần d ị ệ p thân hình chính là lưu ly giống như phá nát r a hóa thành từng mảnh từng mảnh hồng nhạn có điều sau một khắc tại chỗ chính là lần thứ hai hiện ra tần d ị ệ p một bộ b ạ c h y bóng người hắn lông tóc không tồn hại nhưng trong lòng hắn nhưng là hơi dùng mình thật là cao minh lực lượng không gian này huyện bảo ông lão ở lực lượng không gian trên trình độ cực sâu vượt xa tầm thường võ tung bằng không hắn tiện tay công í c h đoạn không thể vượt qua đầy đủ trăm dặm không gian càng không thể cách trăm dặm cự l y liền có thể phát hiện ẩm dấu ở thiên tinh vũ không chạc che lấp dưới chính mình. cùng thời khắc đó, bên ngoài trăm dặm, tên ghi huyền b à o ông lão, đang nhìn đến tần dịch một lần nữa nổi lên thân hình sau khi, không khỏi hơi những mày, mặc dù là hắn tiện tay một đòn, nhưng cũng đủ để cho tầm thường võ t ô n g sơ kỳ, vô cùng chật vật, không hề nghĩ rằng, lại bị trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo trắng, u n g dung hóa g i ả i điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra từng tia từng tia cảnh giác, mà vị kia tóc bạc bà lão thấy một màn này sau khi, nhưng là mừng rỡ không thôi, nàng vội vã thôi thúc thần niệm, đẩy ra âm thanh, tôn giá, người này là người của hắc long hội, là tây bắc công địch, kính xin tôn giá giúp ta, nhưng nàng lời nói, còn chưa nói hết, liền im bắt đi, võ hoàng, đỉnh cao, tóc bạc bà lão một mặt kinh ngạc nhìn phía xa, một bộ bạch ít tần d ị nàng vốn tưởng rằng, trước mắt tên này thiếu niên mặt áo trắng, nếu có thể ở tầng thứ ba cương phong bên trong dò xét, còn có thể ung dung ứng đối huyền bảo ông lão vừa nãy cái kia một đòn, nhất định là thủ đoạn không tầm thường võ tôm cường giả, ai ngờ đến, Nàng thần niệm thăm dò qua đi, lại phát hiện, thiếu niên mặc áo trắng kia, càng chỉ có võ hoàng đỉnh cao tu vi, xong xuôi. trong giây lát này, bà lão trong lòng, tràn ngập tuyệt vọng, có thể lấy võ hoàng đỉnh cao cảnh giới, ngang hàng võ tung, toàn bộ tây bắc các nước, cũng chỉ có đại càn ngọc kinh cái kia một vị trí tôn thiên kiêu, mà trước mắt tên này thiếu niên mặc áo trắng, rất hiển nhiên, không phải cái kia một vị, a, h u y ệ n bào ông lão, tương tự phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, sắc mặt chuyển thành hờ hững, ta còn tưởng rằng, là thần thánh phương nào, nguyên lai có điều là một cái nho nhỏ võ hoàng đỉnh cao, ánh mắt của hắn, đảo qua tần d ị ệ t toàn thân, cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở thiên tinh vũ không t r ạ c trên, ý vào một cái mạnh mẽ bí b à o liền dám chạy tới đục nước b é o cò nếu ngươi nghe thấy ta hắc long hội danh hiệu vậy thì không lưu lại được ngươi hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống trong hư không liền đột nhiên đẩy ra bảy tám đoàn không rõ lực vô hình sau đó vượt qua hư không hướng về tần d ị ệ p cùng nhau đánh giết mà tới tần d ị ệ p sắc mặt một lạnh trong mắt lói lên hàn mang, hắn bản đều dự định rời đi, nhưng không nghĩ đến, này huyền bảo ông lão một lời không hợp bên dưới, liền muốn đối với hắn hạ sát thủ, nếu như thế, vậy c á c h này huyền bảo ông lão mệnh, hắn muốn, hắn đứng nghiêm tại chỗ, đối mặt cái chia minh mông oanh đến hỗn mang lực lượng, không tránh không né, chỉ đấm ra một quyền, trong phút chúc, liền có trắng đen thần quang nổ tung tại chỗ dường như bay lên một vòng trắng đen hai màu áng nắng quyền này chính là thiên đế chuyển luôn quyền quyền này bên dưới cái kia mày tám đoàn vô hình không rõ lực lượng không hề chống đối lực lượng lúc này từng tấp từng tấp tan vỡ tan giã cái gì thấy một màn này xa xa huyền bào ông lão sắc mặt m á n h biến Hắn tự hỏi, dù cho phân tâm nhị dụng, nhưng vừa mới cái kia một đòn, chính là không thể đánh chết võ tôn sơ kỳ, nhưng cũng có thể để võ tôn sơ kỳ mạnh mẽ lột ra, chớ nói chi là, là đối phó một cái, y vào bí bảo võ hoàng đ ỉ n h cao, nhưng mà, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, tiện tay nổ ra một quyền, nhưng là triển lộ ra có thể gọi thực lực khủng bố, thậm chí khủng bố, để hắn đều có chút run sợ, tần dịch không để ý chút nào cái kia huyền bào tâm tình của ông lão biến hóa, hắn sắc mặt lạnh lùng, tay áo lớn vung lên, màu trắng tiểu kiếm hồ quang lôi vân, chính là đột nhiên bay ra, sau đó hóa thành một đảo màu trắng xanh lôi đ ỉ n h trong nháy mắt, liền vượt qua trăm dặm xa, hướng về cái kia h u y ề n b à o ông lão đánh rết mà đi vạn lôi thiên hoàng tôn u trào kiếm quyết tần dịch là không đ ộ n g thủ thì thôi vừa đ ộ n g thủ chính là tuyệt sát ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương hai trăm linh năm tây bắc công địch đại càn ám điệp ngay ở vạn lôi thiên hoàng tôn u trào kiếm quyết phá không rết đi trong nháy mắt đó h u y ề n b à o ông lão như rơi vào hầm băng, thực sự là vạn lôi thiên hoàng tuôn trào kiếm quyết, biến thành ánh kiếm lôi đình, quá khủng bố, tốc độ như điện, trên một sát na, còn ở chân trời, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cũng đã vượt qua trăm dặm hư không, mà xe ở đó một kiếm, xuất hiện một sát na kia, h u y ệ n bảo tâm linh của ông lão bên trên, trực tiếp bịt kín một tầng bóng tối, Hắn cảm nhận được mùi chết chóc. Hắn càng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. có điều là đối với một cái nho nhỏ võ hoàng đ ỉ n h cao. theo lệ diệt khẩu thôi. sao liền rước lấy ngã xuống nguy hiểm. chỉ là võ hoàng đ ỉ n h cao. sao liền sẽ kinh khủng đến trình độ như thế này. đồng d ạ n g là ở trong nháy mắt đó. huyện b à o ông lão. đã không lo nổi áp chế tóc bạc bà lão. Hắn liều mạng điều động quanh thân sở hữu chân nguyên, khoát s u ố t toàn lực, lấy lực lượng không gian, ở trước người cấu trúc phòng ngự, một khắc đó. nhưng thấy huyền b à o ông lão bốn phía, không gian sản sinh mông lung biến hóa, dường như hóa thành thủy tinh, chính là liền tia sáng, cũng bắt đầu vặn vẹo khúc xạ, do đó tạo nên khắp nơi ố n ánh long lanh lưu ly ngọc bích. mảnh này lưu ly ngọc bích chỉ cần nhìn liền làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác nhưng mà làm lôi đình ánh kiếm â m â m mà đến đánh chúng cái kia mảnh lưu ly ngọc bích thời gian cái kia mảnh lưu ly ngọc bích lại không đưa đến chút nào chống đối tác dụng chỉ hô hấp liền hóa thành từng mảnh từng mảnh ngói vỡ sau đó á n h kiếm dư uy không giảm, bắn chúng huyền b à o ông lão lồng ngực, cũng tiếp tục thế như trẻ tre, đem huyền b à o ông lão, đâm thủng ngực mà qua, một khắc đó, huyền b à o ông lão mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi bên trong, chen lẫn không nội dung d ơ mảnh vỡ, hắn khắp toàn thân, quần áo rách nát, da chóc thịt bong, lồng ngực phá tan hang lớn, mơ hồ có thể thấy được cháy đen nội tạng cùng xương cốt. Hắn, dĩ nhiên bị trọng thương. Võ tôn hậu kỳ, trốn, huyện b à o ông lão trong mắt. Né qua một tia vẻ hoàng sợ, cũng không chút do dự thôi thúc cấm pháp. liền muốn chạy trốn, dưới cái nhìn của Hắn, xa xa thiếu niên mặc áo trắng kia. tuyệt đối là ẩm dấu tu vi võ tôn hậu kỳ cường giả. Hắn nếu không trốn, chỉ sợ hôm nay, Gặp ngã xuống ở đây, ầm, huyền bào trên người lão già, đột nhiên bùng nổ ra một đoàn trói mắt huyết quang. Sau đó, hắn chính là hóa thành một đoàn màu máu kinh hồng, hướng về phương xa, điên cuồng bỏ chạy, túc chi nhanh, liền ngay cả võ tôm cường giả đỉnh cao, đều hơi có không bằng. chỉ trong chớp mắt, hắn liền đầy đủ bão táp đi ra ngoài mấy trăm dặm, mắt thấy liền muốn biến mất ở chân trời muốn chạy trốn xa xa tần dịch trong mắt lói lên một đạo ánh sáng lạnh biển ý thức bên trong năm tầng xoay vòng tháp vàng bên trên cái kia một vị tỏa ra vô biên sắc bén khí lục s ắ c kim luân chỉ lói lên một cái liền biến mất không còn t â m hơi diệt hồn tán phách kim luân pháp phương pháp này chính là thần hồn thảo phạt đến diệu phương pháp mà thần hồn công kích tốc độ so với lực lượng không gian càng nhanh hơn có thể sưng phải đ ọ c tới gần nhanh như quang điện chỉ một phần năm t r ư ớ c mắt không tới l ụ c rác kim l u ô n liền trực tiếp lướt qua ngàn dặm đánh vào c á i kia huyền bào ông lão biển ý thức bên trong xa xa hóa thân huyết hồng bỏ mạng chạy trốn huyền bào ông lão Đột nhiên đột quang hơi ngưng lại, thân thể cứng đờ, ta, hắn há miệng, vẫn muốn nghĩ nói cái gì, trong mắt thần thái, cũng đã nhưng mà ảm đảm, diệt hồn tán phách kim luôn, đã triệt để đánh tan thần hồn của hắn, tuyệt diệt hắn tất cả sinh cơ, rào, màu máu đột quang, đột nhiên tiêu tan, huyền bào thân thể của ông lão, từ tầng cương phong bên trong, rơi r ụ n g mà xuống, chuyện này chuyện này tóc bạc bà lão từ đầu tới đuôi nhìn tình cảnh này hai mắt t r ừ n g lớn một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt này sẽ chết một vị đường đường võ tôn g trung kỳ ếp tới nàng hoàn toàn không ngóc đầu lên được cường giả lại liền như thế đơn giản chết rồi thậm chí thôi thúc cấm pháp đều không thể chạy thoát mà người xuất thủ chỉ là một vị võ hoàng đỉnh cao, đùa gì thế, thiếu niên mặc áo trắng kia, tuyệt đối không thể là võ hoàng đỉnh cao, chỉ sợ, l à ẩm dấu khí tức võ tông hậu kỳ, thậm chí là võ tông đỉnh cao lão quái vật, tóc bạc bà lão phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nhất thời trở nên cực lấm liệt, cung kính, hắn hướng về tần dịch, mở miệng nói, vì tiền bối này, cần diệt nhưng không để ý tới nàng mà là thôi thúc đồn quang hóa thành một đạo thanh hồng hướng về huyền bào ông lão vị trí địa phương cấp tốc chạy như may mấy hơi thở hắn liền đến bên ngoài ngàn dặm chân nguyên gổ lên trong lúc đó hắn đem huyền bào thi thể của lão giả mò lên sau đó dò ra thần niệm tìm kiếm huyền bào ông lão trên dưới quanh người trong ngoài nhưng sau một khắc tần dịp sắc mặt nhưng là hơi đổi n à y huyền bào thi thể của lão già trên lại là trống giống một mảnh thậm chí ngay cả không gian bảo khí đều không có hắn nhưng là đường đường võ t ô n trung kỳ cường giả làm sao sẽ liền không gian bảo khí đều không có cái này căn bản không hợp lý tần dịp cao mày ý niệm trong lòng lấp ló Trừ phi, người này là tử sĩ hàng ngũ, thân phận hoàn toàn không thấy được ánh sáng. Hắn đột nhiên nhớ tới, vừa mới cái kia tóc bạc bà lão từng nói. Này huyện bảo ông lão, chính là hắc long hội xuất thân, là cái gọi là tây b ắ c công đ ị c h Một niệm đến đây, Hắn liền thôi thúc đồn quang, trở về chiến trường phụ cận, tiền bối. giờ k h ắ c này, tóc bạc bà lão, đứng ở tầng cương phong bên trong, sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, cả người l ã o đà l ã o đảo, khí tức suy nhược, nàng hướng về phía tần dịp, miễn cưỡng thi lễ một cái, thấy nàng dáng sấp như vậy, tần dịp hơi kinh, tóc bạc bà lão bộ dáng này, rõ ràng là thần hồn chân nguyên kiệt ruột, đ e n cạn sầu, có thể chúc lát trước, Nàng rõ ràng còn ở cùng h u y ề n b à o ông lão đại chiến, tiền bối không cần giật mình. Tóc bạc bà lão cười khổ một tiếng, nói, vãn bối lúc trước, vì từ hắc long hội tầng tầng truy sát bên trong chạy ra, đã là luôn phiên triển khai bí pháp cấm thuật, thiêu đốt t ử thân tinh nguyên khí huyết. động tác này, từ lâu để vãn bối thần hồn thân thể, đều không chịu nổi gánh nặng, vừa nãy, v ã n bối lại triển khai nhiên hồn bí pháp, cùng người kia kích đấu một hồi, gánh nặng bên dưới. v ã n bối đã là không sống được nói, nàng nhìn về phía tần dịch, âm thanh trở nên trầm ngưng rất nhiều. nói vậy tiền bối cũng biết, hắc long hội chính là tây bắc công địch. v ã n bối cũng không dám lừa gạt tiền bối. v ã n bối chính là đại càn hoàng thất ám điệp. Lần này thân gánh trách nhiệm nặng nề, làm sao sắp bỏ mình, nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. trước khi chết, vãn bối, muốn xin nhờ tiền bối một chuyện, nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, sờ tay vào ngực, lấy ra một phương tối om om hộp sắt, xin tiền bối, đem này hộp đưa đến ngọc trinh, giao cho ba công chúa điện hạ, xin tiền bối cần phải nhớ k ỹ nhất định phải tự tay giao cho tam công chúa người bên ngoài đều không thể tin t ầ n dịch nhíu nhíu mày theo bản năng liền muốn c ử tuyệt cái gì đại càn hoàng thất h ắ c long hội rõ ràng đều rất khó chơi hắn không có chuyện gì chạy đi thang loại này nước đục làm gì tóc bạc bà lão âm thanh vẫn còn tiếp tục tiền bối Vật ấy can hệ trọng đại, phi thường khẩn yếu, chỉ cần tiền bối, có thể đem thuận lợi đưa đến tam công chúa trong tay. đại càn hoàng thất, tất gặp đối với tiền bối, có tầng tầng ngợi khen, chính là trăm vạn linh tinh, cũng là điều chắc chắn, lời này vừa nói ra, t ầ n d ị ệ t mi tâm, đột nhiên nhảy một cái, trăm vạn linh tinh, n à y không phải là một cái con số nhỏ, không phải là đưa chuyến hàng mà, việc này, có khả năng, tần d ị c h chính là tiếp nhận tối om om hộp sắt, đối với cái kia tóc bạc bà lão nói, ngươi yên tâm, ta gặp đưa đến, tóc bạc bà lão trên mặt, nhất thời lộ ra một nụ cười, cái kia, ta liền, liền yên tâm, nàng âm thanh, dần dần h ạ tuy rằng nụ cười trên mặt, còn duy trì, nhưng nàng cả người khí tức nhưng tiêu tan hết sạch sau đó thân thể của nàng sụp đổ liền hóa thành vô số hạt bụi nhỏ bột phấn ở bên cạnh nàng chuôi này lẻ loi quả i trượng đầu rồng bởi vì không người ngự sử cũng trực tiếp rơi dùng mà xuống tần d ị c h đưa tay một chiêu liền đem cái kia quả i trượng đầu rồng nắm bắt vào trong tay hai người này v õ tung ánh mắt của hắn hơi lóe lên trong lòng hơi có chút hứa cảm khái đại càn hoàng thất cũng thật là rào nước đố đổ vách ngang tàng đến đây lại đem đường đường v õ tung cho rằng t ử sĩ cho tới n à y hắc long hội bị gọi là tây bắc công địch nhưng lại không biết lại là lai lịch ra sao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương hai trăm linh sáu vạn đô chi đô ngọc k i n h hùng thành chỉ chúc lát sau tần dịch liền đem quải trưởng đầu rồng thu vào trong nhẫn không gian hắn đánh giá một hồi trong tay màu đen hộp sắt hắn thử đem hộp sắt cũng thu vào nhẫn không gian bên trong nhưng cũng thất bại lại là một cái nội hàm không gian bảo vật xem ra n à y mới hắc hộp sắt xác thực là cực bất phàm rất hiển nhiên, n à y hộp sắt bên trong, nhất định cất giấu đại bí, bằng không, đoạn không đến nỗi, để một vị võ t ô n ám điệp, nắm tính mạng đi bảo vệ, càng không đến nỗi, chỉ cần đem đưa đến ngọc kinh, liền có thể được trăm vạn linh tinh thù lao, có điều, hắn cũng không có tùy tiện thử nghiệm, đem mở ra, n à y h ắ c t h i ế t hộp, can hệ trọng đại, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên thiết có từ hủy pháp môn hệ thống t ầ n dịch ở trong lòng đọc thầm một tiếng như muốn không tổn hại mở ra này hộp sắt cần bao nhiêu nạp tiền điểm k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt đưa ra đáp lại chấp hành này tuyển hạng cần năm mươi vạn nạp tiền điểm ký chủ nạp tiền điểm ngạc trống không đủ xin mời nạp tiền năm mươi vạn Tần d ị c h thần sắc hơi động, xem ra này hắc hộp sắt, chuyên trở bí mật, cũng thật là kinh thiên động địa, năm mươi vạn đánh đổi, để hắn dập tắt mở ra hộp sắt tâm tư, h ú n g hồ, hắn cũng không chuẩn bị n h ú c tay đại càn hoàng thất cùng hắc long hội tranh chấp, vì lẽ đó, biết được bí mật này, đối với hắn mà nói, cũng không nhất định liền có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hắn một tay nâng hộp sắt, thôi thúc chân nguyên, mở ra bên h ô n g một cái màu xanh lam e o năng, nhưng thấy một luồng huyền diệu sức mạnh phun trào. Hộp sắt, càng trong nháy mắt thu nhỏ lại thành một phần mười to nhỏ. sau đó, rơi vào màu xanh lam e o trong túi, này e o năng, chính là Hắn trước khi đi, bỏ ra hai vạn nạp tiền điểm, chuyên môn từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra gửi nhật nguyệt thừa thiên nhi g bảo vật tự nhật nguyệt thừa thiên nhi g loại này nổi hàm không gian bí bảo bản thân cùng không gian bảo khí xung đột nhưng này e o năng nhưng có thể đem hóa rất là tiểu bỏ vào trong túi cũng đóng kín trong ngoài khí tức giải quyết việc này hắn liền không trì hoãn nữa tiếp tục chạy đi một đường nhanh như chớp lại là năm, sáu nhật quá khứ, tần d ị ệ t lại chưa đụng tới cái gì bất ngờ tình huống. ngày hôm đó, tần d ị ệ t phi đổn ở tầng cương phong bên trong, ánh mắt từ phía dưới hùng vĩ đóng thành thu hồi, lướt qua ngày này hà quan, sẽ chính thức tiến vào đại càn địa giới. đại càn đế quốc, chính là tây b ắ c địa vực trên duy nhất chúa tể, chi cương vực, rộng lớn vô biên, đủ có chu vi mấy triệu dặm cương vực bên trong chia làm chín mươi chín cái đại châu chính là bình thường nhất đại châu cũng so với toàn bộ đại tần càng quảng đại rất nhiều càng là đế đô ngọc kinh thành vị trí tên là thiên châu càng là có tới đại tần gấp mười lần to nhỏ đại càn đế quốc lập quốc hơn mười bốn chấm nghìn t ả i gốc gác thâm hậu vô cùng hoàng thất nhích ra Tây bắc đệ nhất, đại càn đế quốc thế cuộc, cùng đã từng đại tấn, tuyệt nhiên không giống, đại càn hoàng thất nhích ra, thực lực mạnh mẽ đến, để võ giả tầm thường, khó có thể mức tưởng tượng, chỉ cần nhích ra bổn t ộ c võ t ô n g liền có mấy chục vị, võ t ô n g cường giả đỉnh cao, cũng không ngừng một lượng tôn, chớ đừng nói chi là, t ộ c bên trong, có thể bình định càn khôn trí cường võ tôn có thể nói chỉ n h í c ra bộ tộc lực lượng liền đủ để c h ấ n áp toàn bộ tây bắc địa giới chính là toàn bộ tây bắc các nước cùng tạo phản cũng sẽ bị n h í c ra miễn cứng c h ấ n áp xuống bởi vì nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy vì lẽ đó hoàng thất n h í c ra chính là tên gọi bổn tộc thừa thiên chi vận tại thiên tri khí, chấp thiên tri đạo, trưởng thiên tri hình, đại càn đế quân càn đế, càng là tên gọi, vì là thiên đế nhân gian hóa thân, c ử u c ử u chí tôn, áp lực, áp đảo toàn bộ tây bắc, bởi vậy, đại càn bên trong, căn bản không có khác họ vương, môn phiệt hàng ngũ, sở hữu võ đạo thế gia, đại thế lực nhỏ, đều muốn dựa vào hoàng thất hơi thở, ôm hoàng thất bắp đùi mà sống, phán đoán đại càn cảnh nội, một phương thế gia mạnh yếu, lớn bao nhiêu thế lực, liền xem trong tục, ở đại càn triều đình quan chức, cao bao nhiêu, nếu có thể đứng hàng thượng thư, t h ị lan, g tướng quân, chính là nhất lưu thế gia, nếu là tiến vào bên trong các, đứng hàng tướng vị, chính là hàng đầu thế gia cho tới đại càn tôn môn thế lực nhưng là nhược nhỏ đến đáng thương có thể có thể sưng tùng hàng đầu chỉ có ba vị mà còn bị các đường xa lánh chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm dù sao đại càn cách cục rất sống là tân sinh đại tần hoàng thất nhất ngôn cửu đ ỉ n h càn đ ế nắm đại quyền lập ra bao dung tất cả quy tắc trò chơi Tần dịp trong đầu, lập lò n e từ phùng thiên hư nơi đó, hỏi thăm được tin tức, trong lòng, nhưng là ý nghĩ cuồn cuộn, tiến vào đại càn địa giới sau, hắn nhìn thấy địa phương, càng phồn hoa cường thịnh, dọc theo đường đi, khắp nơi có thể thấy được thành phố lớn, có lúc, còn có thể nhìn thấy, không ít võ đạo cường g i ả phối hợp to lớn vô cùng cơ quan tạo vật, ở khai sơn đúc bá thay đổi đường sông thậm chí tần dịch còn nhìn thấy có mấy vị võ hoàng cường giả liên thủ triển khai chân nguyên thôi phát mưa xuống giải cứu ra mới ngàn r ặ m khô hạn giao nhớ lúc đầu hắn lần thứ nhất đi đại tấn kinh thành thời gian liền nhìn thấy võ đảo văn minh hóa vào dân chúng sinh hoạt rất nhiều phương diện mà ở đại càn Loại hiện tượng này thì lại tiến thêm một bước võ đạo chi phong nồng nặc tới cực điểm cơ quan tạo vật cũng đã phổ cập đến thiên gia vạn hộ bên trong một đường đi về phía tây nương theo khoảng cách ngọc kinh thành càng ngày càng gần tần dịch nhìn thấy các loại cũng càng phồn hoa náo nhiệt ngày hôm đó một đạo màu xanh đổn quang từ vòng trời bên trên t h ẳ n g t ó p phi độn mà xuống đây chính là ngọc kinh thành tần d ị c h hướng về xa xa phóng tầm mắt tới trong lòng không khỏi chấn động trước mắt là một tòa hùng vĩ đến khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung c ử thành trì lớn trong thành trì các loại san sát như bát ố kiến trúc một đường lan tràn đến chân trời dù cho lấy tần d ị c h thị lực xa xa nhìn tới Càng cũng không cách nào nhìn thấy, n à y tòa thật to thành chỉ biên giới vị trí, không thèn là vạn đô chi đô, tây b ắ c trái tim, một tòa ngọc kinh thành, chỉ sợ bao trùm bốn phía mấy ngàn dặm không ngừng, trong thành sinh người sống khẩu, khó có thể đánh giá, tần dịch không nghi ngờ chút nào, chỉ cần một tòa ngọc kinh trong thành, sinh người sống khẩu, chỉ sợ có thể so với toàn bộ đại tần, Hắn o toàn có thể xưng phải trong thành quốc gia. Trong à thành là n xưng lòng cảm thán. Tần dịch nhưng là không có quá nhiều dừng thể có quốc cảm dịch có phải gia. lại. quá thôi thúc đồn quang tiếp tục hướng về ngọc kinh thành bay trốn đi nương theo khoảng cách rút ngắn hắn liền xem càng rõ ràng toàn bộ ngọc kinh thành càng là không có tường thành thành chỉ t r u n g quanh đều là xuất nhập cảng mà mỗi cái cửa ra vào đều là dòng người như dệt cửi như thoi đưa, xe ngựa, cơ quan tạo vật, bài thành hàng dài, ngọc kinh bầu trời, màu sắc khác nhau đổn quang, càng là lui tới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, làm người thấy chi, hoa mắt mê mẩn, cỡ này cảnh tượng, quả thực có thể xưng phải võ hoàng như sao, võ vương như cỏ, cường giả như mây, thiên k i ê u như m ư ợ n cũng khó trách toàn bộ tây bắc các nước duy nhất mặt hải cầu long b ằ n g phân b ằ n g gặp đỉnh ở ngọc kinh trong thành tần dịp xem trong lòng than thở vẫn như cũ không có dừng lại hắn thôi thúc đồn quang tiếp tục tiến lên sau đó không lâu rốt cuộc tiến vào ngọc kinh thành biên giới bên trong nhưng bỗng nhiên trong lúc đó tần dịp sắc mặt nhưng là hơi đổi bởi vì ngay ở hắn mới vừa bay vào ngọc kinh biên giới thời gian hắn càng bỗng nhiên nhận biết có một luồng sức mạnh vô hình hướng hắn bỗng dưng tập trung mà đến đem hắn bốn phía không gian c h í c h ụ mặc dù nói nguồn sức mạnh này không mạnh hắn tùy ý liền có thể phá tan nhưng hắn nhưng không có manh động như quả không ngoài dự đoán Nay tất nhiên là đại càn hoàng thất giám sát thủ đoạn. Tần d ị ệ p ở tại chỗ, chờ đợi chốc lát, mấy tức sau khi, liền có một vị thân mặt màu đen giáp chỗ võ giả. Phi đổn mà tới, võ giả giáp đen một mặt nghiêm túc nhìn tần d ị ệ p nói, ngươi là lần đầu tiến vào ngọc kinh thành. Tần d ị ệ p nói, không sai, võ giả giáp đen, trên dưới đánh giá tần d ị ệ p một ánh mắt. c h ầ m g i n g hỏi, thân phận, họ tên, lai lịch, còn có tiến vào ngọc kinh thành, làm gì, tần d ị ệ p phong dong nói, đại tần thái tử, tần d ị ệ p lần này ta đại tần lập quốc, tiến vào ngọc kinh, chính là muốn lên bẩm càn đế, trình quốc thư, xin mời tứ sắc phong, đại tần thái tử, võ giả giáp đen sắc mặt, hơi đổi, Tây b ắ c các nước, bất kỳ một quốc gia thái tử, địa vị đều không phải chuyện nhỏ. tuy rằng ở ngọc kinh trong thành, không tính là cái gì đại nhân vật lợi hại, nhưng cũng tuyệt không là tiểu nhân vật. hóa ra là đại tần thái tử ra ngay mặt, v õ giả giáp đen ngữ khí, khách khí không ít, có thể hay không để ta nhìn một chút quốc thư, đương nhiên có thể, tần d ị ệ t thân xoay tay một cái, chính là lấy ra vàng ngọc chế tạo quốc thư, hướng về võ giả giáp đen, đưa tới, võ giả giáp đen tiếp nhận quốc thư, lập xem một lượt, liền đưa cho trở lại, nói chờ, ta vậy thì vì là cách hạ khắc họ thân phận bài p h ủ nói, hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một phương ngọc xanh rèn đúc l ệ n h p h ủ hắn hướng về ngọc xanh l ệ n h p h ủ bên trong, đổ vào chân nguyên, cũng tiện tay đánh ra vài đạo pháp quyết sau đó ngọc xanh bên trên chính là lập lò ra một tia sáng trắng được rồi võ giả giáp đen đem ngọc xanh l ệ n h phù đưa cho tần d ị dặn dò đây là các hạ thân phận l ệ n h phù nhớ ký bên người mang theo nếu là không cẩn thận đánh rơi muốn đi võ đạo ti làm lại nắm có thân phận l ệ n h phù thông hành ngọc kinh các nơi, liền sẽ không bị tra hỏi h o à n thành loại hình cấm địa ngoại trừ. Tần d i khé gật đầu, tiếp nhận lệnh phù, thần niệm tìm tòi, lệnh phù bên trong, thình lình dấu ấm tên của hắn, lai lịch ngang phân tin tức, còn có một đạo trông rất sống động hình mạo hình ảnh. ngoài ra, còn có toàn bộ ngọc kinh thành đại thể bản đồ, tần d i thần niệm đạo qua ngọc kinh bản đồ, đột nhiên, bản đồ bên trên một chỗ nào đó, nhưng là để hắn ngạc nhiên nghi ngờ lên, đây là, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm linh bảy đại càn quốc tân quán, toàn bộ ngọc kinh, diện tích to lớn vô cùng, bao trùm rất nhiều dòng sông, bên trong hồ, núi sông, dựa theo núi sông khác biệt, chia làm mười ba cái khu vực, phân biệt là tam giang cửu sơn cùng hạt nhân hoàng thành khu trên bản đồ như là hoàng thành quốc tân quán văn hoa các loại hình địa phương đều bị đánh dấu bắt mắt điểm đỏ ý vì triều đình cấm địa mà những này cấm địa bên trong một cái tên là thiên thừa ti địa phương trong nháy mắt liền gây nên tần d ị c h chú ý tần d ị c h trong tay có một đạo càn lăng lệnh p h ủ Lai lịch bí ẩ n chính là thiên thừa võ tông lưu, mà này thiên thừa ti, có thể hay không cùng thiên thừa võ tông, có liên quan gì, đây cũng không phải là tần d ị c h tự dưng liên tưởng. Hắn từng tìm đọc rất nhiều điển tịch, chính là biết, ở đại tần, cùng với bốn phía các nước, lịch sử bên trên, đều không có thiên thừa võ tông người như vậy ghi chép. Hắn liền vẫn hoài nghi, thiên thừa võ tung chính là đại tàn cường giả thậm chí khả năng còn sống sót vì này quân ra tần dịp mắt sáng lên chủ động mở miệng hỏi một câu không biết này thương giang khô thiên thừa ti là cái ngành gì phụ trách cái gì thiên thừa ti võ giả giáp đen sường sốt một chút mới nói thiên thừa ti là phụ trách quan sát tinh tưởng chắc toán số mệnh, thôi diễn thiên cơ, lập ra lịch pháp địa phương, đó là hoàng thất trọng địa, thiên thừa ti chủ, xưa nay đều là do trong cung h o à n quan đại thủ l ĩ n h đảm nhiệm, địa vị cực phi phàm. Nói, hắn căn dặn tần d ị c h một câu, ngươi muốn trình quốc thư, đi đến monte nezo khu quốc tân quán chính là, không muốn chạy loạn khắp nơi, bằng không, như không c ẩ n thận, đi nhầm vào một ít cấm điện, dù cho ngươi là một quốc gia thái tử, vậy cũng là muốn rơi đầu, tần d ị ệ p nghe vậy, hướng về võ giả giáp đen chắp tay thi lễ, nói, đa tả quân ra báo cho, võ giả giáp đen đáp lễ lại, nói, không cần khách khí, ta vẫn còn có dò xét quân vụ tại người, thứ không phụng bồi, các hạ xin cứ tự nhiên, Tần d ị c h lần thứ hai hướng về võ giả giáp đen thi lễ một cái, nhìn theo võ giả giáp đen, điều động đồn quang rời đi, n à y đại càn quy củ, cũng thật là nghiêm ngặt nằm dày đặc, ở khắp mọi nơi, tần d ị c h thu hồi ánh mắt, xem trong tay màu xanh lệnh phù, ý niệm trong lòng chuyển động, hắn đến đại càn, tổng cộng có hai cái mục đích chủ yếu, một, bán đấu giá nhật nguyệt thừa thiên nhi, g hai, trình quốc thư, để đại tần thu được càn đế thừa nhận. ngoài ra, còn có một chút tích góp nạp tiền điểm, tiêu diệt đại càn dương ra thứ b ậ c mục quan trọng, bán đấu giá nhật nguyệt thừa thiên nhi, g không nhất thời vội vã, dù sao, coi như là ngọc chinh thành tứ hải tổng lâu, quy mô lớn buổi đấu giá, cũng không thể mỗi ngày tổ chức cho tới tiêu diệt đại càn dương ra, từ ta hiện tại, Nắm giữ tin tức đến xem, chỉ sợ vô cùng phiền phức, hắn từng hướng về phùng thiên h ư nghe qua. cái kia đại càn dương thì, chính là thế tập võng thế thành quốc công, là đại càn bên trong, hàng đầu thế ra. đại càn, không phải là đã từng đại tấn, đại tấn không có cái gì quy củ. nắm đấm đại chính là đạo lý quyết định, dù cho là hoàng thất triệu ra, nói diệt cũng là diệt. nhưng ở đại càn, vô duyên vô cớ, tiêu diệt một cái càn đế thần tử, hoàng thất sắc phong quốc công, vậy thì tương đương với, là trực tiếp cùng nhích g a cái này tây bắc bá chủ là đ ị c h dù cho hắn không sợ, nhưng cũng muốn cân nhắc đến phía sau tần gia, nói cho cùng, quả đấm của ta còn chưa đủ lớn, chí ít không có vượt lên ở hoàng thất nhích g a bên trên, vì lẽ đó, l à m sao tiêu diệt an dương dương t h ị còn phải bàn bạc k ỹ càng một niệm đến đây tần dịch liền quyết định trước tiên đi quốc tân quán trình quốc thư xác lập danh phận cũng thật có c á c h đặc t h â n địa phương liền hắn liền thôi thúc đột quang ở ngọc kinh trong thành phi đột bởi vì ngọc kinh bầu trời đột quang thực sự quá nhiều hắn lúc cần thường né tránh liền để tốc độ của hắn không nhấc lên được đến chầm chậm phi đổn một cái canh, canh giờ vượt qua mấy ngàn dặm xa hắn mới dựa theo thân phận lệnh phù bên trong bản đồ chỉ dẫn đến monte nezo khu quốc tân quán quốc tân quán trọng địa người không phận sự dừng lại mới vừa bay đến quốc tân quán p h ù cận liền có hai vị v õ giả giáp đen điều động đổn quang ngăn cản hắn cũng hướng hắn lạnh dọn quát lớn. Tần d ị ệ p có kinh nghiệm, tiện lợi tức lấy ra quốc thư cùng thân phận bài p h ủ đưa tới, ta chính là đại tần thái tử. Tần d ị ệ p lần này đến đây ngọc chinh, chính là muốn trình quốc thư, bẩm lên càn đế. xin mời tứ sắc phong, hai cái v õ giả giáp đen nghe vậy, không dám thất lễ, vội vã tiếp nhận quốc thư cùng thân phận bài p h ủ Cẩn t h ậ n kiểm tra, hóa ra là đại tần thái tử gia, hai người khuôn mặt, hòa hoán không ít, đem quốc thư cùng thân phận bài p h ủ đưa trả lại cho tần d ị ệ p bên trong một v ị hướng về phía tần d ị ệ p mở miệng nói, xin mời đi theo ta, tần d ị ệ p cùng sau lưng hắn, thôi thúc đồn quang, bay đến quốc tân quán trước cửa lớn hạ xuống, chờ đợi chốc lát, một người mặc màu đỏ bào phục tuổi trẻ lại viên vội vã tới rồi hướng về phía tần d ị c h nói đến trình quốc thư chính là ngươi tần d ị c h nói đúng thế tuổi trẻ lại viên trên dưới đánh giá hắn một ánh mắt hỏi là tân hoàng đăng cơ ngôi vị hoàng đế luôn phiên vẫn là mới hướng thi chân vạc thay đổi triều đại tần d ị c h nói Tân triều t h í chân vạc, a, tuổi trẻ lại viên sờ sờ c ầ m nói, cái kia ngươi cùng ta vào đi, tần d ị c h đi theo tuổi trẻ lại viên phía sau, tiến vào quốc trong tân quán, quốc tân quán chiếm diện tích cực lớn, khí thế đường hoàng, rất nhiều cung điện l ầ u các, đều mơ hồ có linh quang lấp lóe, hiển nhiên, nơi này thuộc về đại càn trọng địa, tại mọi thời khắc đều duy trì mạnh mẽ trận pháp, Tuổi trẻ lại viên, dẫn tần d ị trực tiếp vào một gian bên trong cung điện, hướng về phía đài án sau một vị, thân mặt màu đen quan phục ông lão hành lễ nói, đại nhân, ti chức có việc bầm báo, vị này chính là đại tần quốc thái t ử tên là tần d ị Lần này tân triều thi chân vạc, hắn nói xong, mới nhìn về phía tần d ị ra hiệu hắn tiến lên, Tần d ị ệ t tiến lên vài bước, lấy ra quốc thư, nói, có thể hay không cần ta đem đại tần vị trí, đánh dấu đi ra. đại càn hoàng thất trong tay, khẳng định có toàn bộ tây bắc các nước đại thể bản đồ, nhưng tần d ị ệ t lo lắng, đại tần quá mức hẻo lánh, khoảng cách đại càn quá xa, kiểm chứng lên đến tương đối khó khăn, cho tới trì hoãn thời gian, ai ngờ đến, ông lão nghe được tần d ị ệ p lời nói sau chỉ nhẹ nhàng đánh giá hắn một ánh mắt cũng không nói lời nào liền như thế nhìn hắn tần d ị ệ p bị xem có chút không thể giải thích được nhưng cũng không có tùy tiện mở miệng mấy tức sau khi sắc mặt ông lão đột nhiên chìm xuống âm thanh lạnh nhạt đem quốc thư để xuống đi ngươi có thể đi rồi tần d ị ệ p lông mày hơi nhíu lại Hắn đem quốc thư phóng tới đại án bên trên, mới mở miệng nói, phiền phức hỏi một câu, này sắc phong quy trình, lúc nào mới có thể hoàn thành, ông lão hừ lạnh một tiếng, ung dung thong thả mở miệng nói, ngươi cho rằng, chính mình là cái thân phận gì, quốc thư lúc nào, đưa h i ệ n lễ bộ, nội các chư vị đại nhân, còn phải báo cho ngươi hay sao, nếu như chờ không được, liền c h lúc cút đi đừng ở chỗ này trướng mắt tần d ị ệ p nghe vậy sắc mặt đột nhiên chìm xuống các hạ lời này là có ý gì hắn luôn luôn cho rằng mặt mũi là lẫn nhau cho hắn đi cái quy trình đến đại càn trình quốc thư xin mời tứ sắc phong là cho đủ đại càn mặt mũi của hoàng thất lẽ nào không có càn đế sắc phong tần ra liền ngồi không vững ngôi vị hoàng đế nhưng người lão g i ả này vô duyên vô cớ áp nói lẫn nhau nửa điểm mặt mũi cũng không cho liền để trong lòng hắn dâng lên một tia lửa giận a ngươi còn hăng hái ông lão cười lạnh một tiếng trong mắt lóe ra một tia xem thường miệng nói không biết cân nhắc đồ vật cầm ngươi phá quốc thư kịp lúc cút cho ta dứt tiếng, hắn cầm lấy một bên quốc thư, trực tiếp ném xuống đất, như là ném xẻ rách như thế, tần dịp s ắ c mặt, triệt để thay đổi. quốc thư, đại biểu chính là một quốc gia chi mặt mũi, mà này lão cầu cử động, chính là ở triệt để đạp lên đại tần mặt mũi, đạp lên hắn tần ra mặt mũi, đạp lên mặt mũi của hắn, điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng, trong nháy mắt b ố c lên gấp mười lần, hắn nhìn chằm chằm trước mặt ông lão, trong mắt hàn mang lấp lóe, ngứ khí uy nghiêm đáng sợ, từng chữ từng chữ ngươi đang tìm cách chết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm linh tám tương lai, gấp mười lần báo chi, ta muốn chết, ông lão nghe được tần dịch lời nói, không có nửa phần sợ sệt, ngược lại bắt đầu cười ha hà ngươi đang uy hiếp ta một mình ngươi người quê mùa dế nhui dám to gan uy hiếp ta ngươi cho rằng nơi này là nơi nào nói hắn đứng dậy phụ tù mà đứng xem thường nhìn tần dịp một mặt ngạo nghễ nơi này là đại càn ngọc kinh là chúng ta đại càn người ngọc kinh ngươi có tin hay không chỉ cần ngươi dám ra tay, không tới một phần mười trước mắt, liền sẽ bị ngọc kinh thiên hình đại trận đánh chết, hắn hướng về tần dịch, tiến lên hai bước, kêu gào nói, ngươi không phải muốn đồng thủ sao, đến à đến, hướng về trên đầu ta đánh, tần dịch sắc mặt hờ hứng, hắn đương nhiên biết, người lão giả này nói, không chút nào giả, hắn cũng xác thực cảm nhận được, bốn phía ở khắp mọi nơi đại trận lực lượng mà quốc tân quán là cấm địa đại trận hội tụ sức mạnh càng là xa so với ngọc kinh tầm thường khu vực mạnh hơn vài lần nhưng vậy thì như thế nào giờ k h ắ c này trong cơ thể hắn khổng lồ màu xanh hóa lòng chân nguyên dường như lũ bất ngờ sóng thần bình thường đang tuôn trào khiến cho hắn trên dưới quanh người Tràn lan ra khủng bố đến cực điểm khí tức, nay bên ngoài khí tức, chỉ trong thời gian ngắn, liền đem ông lão kia, cho khích thích đến, sắc mặt ông lão, đột nhiên đại biến, không nhìn được rút lui ba bước, cả người tóc gáy dừng thẳng, ngươi ngươi, hắn một mặt kinh hãi nhìn tần dịch, hắn vạn vạn không ngờ rằng, trước mắt cái này tuổi trẻ nước nhỏ thái t ử lại thật sự dám đồng thủ, hơn nữa, này nước nhỏ thái tử trên người tràn lan ra đến khí thế khủng bố, càng có thể chứng minh, hắn hoàn toàn có năng lực, đẩy đại trận, đánh chết chính mình. trong lúc nhất thời, hắn trong lòng có chút hối hận, có thể giờ khắc này, để hắn cúi đầu chịu thua, vậy cũng là không thể. dù sao, hắn thân là quốc tân quán quan chức, như hướng về quyền sở hữu nước nhỏ chịu thua cái kia không chỉ ném chính là hắn mặt càng là làm mất mặt đại càn mà làm mất mặt đại càn hắn liền căn bản không sống được một bên tuổi trẻ lại viên nhìn trước mắt này động một cách liền bùng nổ thế cuộc không nhìn được tây cả ra đầu hắn vội vã nhặt lên trên đất quốc thư tiến lên trước dùng sức kéo lại tần diệt tay áo h ạ thấp giọng nhanh chóng mở miệng, vì h u y ê n đ ệ này, nhanh đi theo ta đi. Nơi này thật sự không thể đồng thủ a. một khi đồng thủ, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. tần d ị c h không để ý đến tuổi trẻ lại viên. sắc mặt hắn, vẫn như cố hờ hứng, mắt lạnh nhìn chằm chằm ông lão. ông lão bị hắn nhìn chăm chú, là không dám thở mạnh một cái, một lát sau. Tần d ị c h lại sâu sắc nhìn ông lão một ánh mắt, mới từ tuổi trẻ lại viên trong tay, nắm quá quốc thư, xoay người rời đi, ông lão thấy thế, lặng yên thở phào nhẹ nhõm, lại cố ý hừ lạnh một tiếng, mới lắc lư thong thả ngồi về c h ỗ ngồi vị trên, tên kia tuổi trẻ lại viên, nhưng là hướng về tần d ị c h đuổi theo, hắn đuổi ra cung điện cửa lớn, đuổi tới tần d ị c h bên người sau khi, mới nhỏ giọng nói, hương đệ, ngươi đến trước, liền không đi trước đó nghe qua, liền một điểm chuẩn bị, đều không có, chuẩn bị, tần dịp sắc mặt âm trầm, cao mày nói, trình quốc thư, còn muốn mặt khác chuẩn bị đồ vật, tuổi trẻ lại viên, quái lạ liếc mắt nhìn hắn, hương đệ, ngươi thật không biết, quốc tân quán, quy lễ bộ quản hạt, n g ư ơ i liền một điểm chỗ tốt cũng không cho, vẫn muốn n g h ĩ cầu người làm việc, tần dịch nhất thời hiểu rõ ra. nguyên lai, ông lão kia, là chưa lấy được chỗ tốt, mới cố ý gây khó khăn đủ đường, làm này trò hề, này quốc tân quán bên trong, càng như vậy quang minh chính đại yêu cầu hối lộ, đại càn, chính là đường đường tây bắc chúa tể, đ ế triều bên trong, Huy c ủ nghiêm ngặt như sắt, quốc tân quán, càng là càng đế mặt m ũ i vị trí, nhưng lại, h ủ bại đến trình độ như thế này, s u y ệ t ngươi nhỏ giọng một chút, tuổi trẻ lại viên, quay đầu lại liếc mắt nhìn, mới nhỏ giọng nói, như vậy đi, ta trước tiên an bài cho ngươi, nhưng ngươi ở quốc tân quán bên trong ở lại, ngươi chuẩn bị cho ta ba vạn linh tinh, Tần a đi c u một vị khác đại h â n đứng ra g i ú p ngươi đem quốc t h trình không quốc gia. Không riêng đừng nghĩ chịu đến đại càn sắc phong Chỉ nhân ư Ngươi riêng đến Bằng đừng đến càn trần đi đại đại đầu gia cái kia quốc Quay sắc sợ liếc ạ còn muốn vạch tội càn quốc、vi. Coi càn chỉ dịch muốn ngươi không nhìn Muốn ngươi Tần quy luật đại đại pháp tội tội i rẻ l mắt nhìn hắn mới nhàn n h ạ t mở miệng nói không cần thật sự coi hắn tần ra thiếu mất này càn đế sắc phong hay sao nếu quốc tân quán nơi này cho thể diện mà không cần hắn cũng lười đi cái gì quy trình về phần chỉ tội ai muốn chỉ tội của hắn vậy thì đến chứ thật sự coi hắn tần d ị c là cái quả hồng nhũng thời khắc này hắn thậm chí đã hạ quyết tâm chờ bán đấu giá nhật nguyệt thừa thiên nhi g lượng lớn linh tinh tới tay thực lực tăng vọt sau, hắn liền muốn đem ngọc kinh, nháo cái long trời lở đất, trực tiếp đánh tan đại trận, sau đó vạn chúng bên dưới, đem cái kia làm khó dễ hắn lão cẩu tội danh thông báo, trước mặt mọi người đánh chết, hôm nay khẩu khí này, hắn tạm thời nhịn, nhưng tương lai liền muốn gấp mười lần xin trả ngươi, tuổi trẻ lại viên, trợn mắt ngoác mồm, Hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy ở quốc tân quán bên trong ăn quả đắng sau khi quay đầu bước đi người phải biết ở đại càn quanh thân quốc gia bất luận tân hoàng đăng cơ vẫn là thay đổi triều đại như không có càn đế sắc phong vậy thì là danh không chính nói không thuận cáo từ tần dịch đối với cái kia tuổi trẻ lại viên chắp tay thi lễ sau đó phất tay áo liền đi tuổi trẻ lại viên biến sắc vội vã đuổi tới luôn mồm nói vì hương để này nếu không ngươi suy nghĩ một chút nữa thực lực ta còn cần càng mạnh hơn thực lực tần d ị c h phi đồn ở ngọc kinh bầu trời trong lòng lần thứ hai sinh ra đối với mạnh mẽ thực lực bức thiết khát cầu mà đối với hắn mà nói nạp tiền điểm liền đại diện cho thực lực Ta cần đại lượng nạp tiền n i ệ m một n i ệ m đến đây, tần dịch liền quyết định, trước tiên đi hoàng thành một chuyến, đem hộp sắt, đưa cho tam công chúa. Dù sao, bán đấu giá nhật nguyệt thừa thiên nhi, g cần chờ đợi, nhưng này hộp sắt, chỉ cần đưa đến tay, lập tức chính là trăm vạn linh tinh thù lao. Chỉ chục lát sau, tần dịch đổn quang, mới vừa tới gần hoàng thành cửa chính biên giới liền bị mấy cái thủ về hoàng thành giáp vàng hộ vệ bao quanh vây nhốt đứng lại hoàng thành cấm điện người tới dừng lại ngươi là tới làm gì tần d ị ệ t lấy ra thân phận bài p h ủ cũng trầm giọng mở miệng nói ta có chuyện quan trọng muốn gặp mặt tam công chúa làm phiền mấy v ị thông bẩm một tiếng chuyện quan trọng bốn tên giáp vàng vệ sĩ bên trong một người tiếp nhận thân phận của tần diệp bài p h ủ nhìn lướt qua sau lúc này cười lạnh thành tiếng một mình ngươi t ú m ngươi nước nhỏ thái tử cũng muốn bái kiến bể hạ hòn ngọc quý trên tay thực sự là cóc r ẻ muốn ăn thịt thiên nga nói một cái khác giáp vàng vệ sĩ không có ý tốt đánh giá tần diệp một ánh mắt muốn chúng ta thông bẩm cũng có thể đưa ngươi không gian bảo khí giao ra đây, để chúng ta lục x o á t một phen. nhìn có hay không, bí mật mang theo cái gì là đồ cấm. tần d ị c h nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống. hắn là thật không nghĩ đến, không riêng quốc tân quán muốn thu chỗ tốt. nay hoàng thành thủ vệ, càng cũng như vậy, tham lam thành tính. hắn dám khẳng định, coi như hắn thật sự giao ra không gian bảo khí, hoặc là số tiền lớn hối lộ, cũng chỉ có thể bị làm d â y méo tể. những này giáp vàng vệ sĩ, không thể sẽ thay hắn thông bẩm. hắn mắt lãnh đ ả o qua này bốn tên giáp vàng vệ sĩ. hờ hứng nói, ta nhắc nhở các ngươi một câu. ta thấy tam công chúa, là có quan hệ hoàng thất to lớn cơ mật, muốn hướng về tam công chúa bàn giao, trì hoãn việc này. các ngươi hạ tràng gặp làm sao nói vậy không cần ta nhiều lời nếu các ngươi còn muốn cố ý cản ta có thể ta xoay người rời đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương hai trăm linh chín thanh loan cùng tam công chúa h a h a h a nghe được tần dịch lời nói mấy cái giáp vàng hộ vệ cười vang lên khẩu khí thật là lớn còn hoàng thất to lớn cơ mật ngươi vẫn đúng là dám nói ngươi tại sao không nói ngươi là càn đế bệ hạ bí mật phái đặc s ứ đây n g ư ờ i này thực sự là vô c h i không sợ cớ gì đều biên đi ra vài tên giáp vàng hộ vệ t ù y ý cười nhạo châm chọc quay về tần dịch chỉ chỉ trò trò còn có quan hoàng thất to lớn cơ mật thật muốn như vậy làm sao có khả năng liên thông hành hoàng thành lệnh phù đều không có tại đây trang cái gì đây thực sự là hảo ngôn khó khuyên chết tiệt phượt tần d ị c h không nói một lời mới vừa vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi đang lúc này từ hoàng trong cửa thành nhưng là bay ra một đạo màu xanh lam đột quang đạo kia đột quang chủ nhân tựa hồ là chú ý tới nơi này chính là đột quang xoay một cái, hướng về nơi này, bay tới, đột quang t ả n ra, lộ ra một tên người mặc quần tím, sắc mặt uy nghiêm tuổi trẻ nữ quan, nơi này là xảy ra chuyện gì, vì sao phát sinh tranh chấp, mấy cái giáp vàng hộ vệ, nhìn thấy tên này nữ quan, nhất thời thay đổi vẻ mặt, bọn họ vội vã hướng về tên này nữ quan, khom người nói, chúng ta bái kiến đại nhân trước mắt v ị này nữ quan nhưng là tam công chúa trước người người tâm phúc thanh loan cung cung nữ thống lĩnh căn bản là không phải bọn họ loại này trong cửa thủ vệ có thể đắc tội lên nữ quan ánh mắt đảo qua mấy cái giáp vàng hộ vệ cuối cùng dừng lại ở tần d ị c h trên người người này là làm gì mấy cái giáp vàng hộ vệ Lẫn nhau đối diện vài lần, bên trong một người, lập tức cao dọn g nói, khởi bẩm đại nhân, đây là một cái, ý đồ lẫn vào hoàng thành thám tử gian tế. người này vừa mở miệng, liền trực tiếp cho tần d ị chụp đỉnh đầu chụp mũ, gian tế, tuổi trẻ nữ quan trong mắt, liếc tần d ị một ánh mắt, né qua một tia vẻ ngờ vực, các ngươi chắc chắn chứ. chính xác một trăm phần trăm tên ghi giáp vàng hộ vệ liên thanh mở miệng nói người này tự gọi là cái gì đại tần thái tử gọi tần d ị muốn bái kiến tam công chúa bảo là muốn đối với tam công chúa bàn giao cái gì hoàng thất trọng đại cơ mật mấy tên khác hộ vệ cũng là dồn dập phù h ọ đại nhân n g à y muốn a Hắn nói muốn hướng về tam công chúa bàn giao trọng đại cơ mật, nhưng liên thông hành hoàng thành thông hành lệnh phù đều không có, tất nhiên là gian tế không thể nghi ngờ. đại nhân, người này nhất định là, chờ đắc, tên ghia nữ quan, nghe được một nửa thời gian, đột nhiên sáng mắt lên, đánh gáy những người giáp vàng hộ về lời nói, n à n g nhìn chằm chằm tần d ị c h trầm giọng nói, ngươi nói ngươi có liên quan với hoàng thất trọng đại cơ mật mới muốn bái kiến tam công chúa là cái gì cơ mật t ầ n dịch hít hít mắt nhưng không có mở miệng mà là dùng thần niệm đối với cái kia nữ quan truyền âm nói là một vị lão bà bà nhờ ta cho tam công chúa đưa tới cơ mật đồ vật thật sự nữ quan vừa nghe trong lòng nhất thời vừa mừng vừa sợ, tương tự thần niệm truyền âm hỏi, vị lão bà kia bà, nhưng là bảy mươi, tám mươi tuổi, thân mặc áo đen tóc bạc bà lão, ngự sử một thanh quại trưởng đầu rồng, tần diệp nói, xác thực như vậy, đây thực sự là, nữ quan trong lòng, trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi, tính toán thời gian, lý ma ma hai ngày trước nên đến, nhưng nàng lão nhân ra nhưng vẫn không có âm tin công chúa điện hạ mới phái ta đi ra trong bóng tối thông báo nhân thủ tiến hành nhiều mặt điều tra nhưng không nghĩ đến ta mới vừa ra hoàng thành thì có tin tức tốt nàng nghĩ như vậy liền lại tiếp tục dò hỏi tần d ị c h lý v ị lão bà kia bà hiện tại ở nơi nào tần d ị c h nói đã chết rồi Nàng là trước khi lâm chung, mới đối với ta kể ra thân phận của nàng, cũng nhờ ta, đem vật kia, tự tay giao cho tam công chúa, nữ quan trên mặt nụ cười, nhất thời cứng đờ, trong lòng, cũng bắt đầu đủ mùi vị lẫn lộn, chết rồi, cũng đúng, nếu không có sắp ngã xuống, lý ma ma cũng căn bản không thể, đem vật kia, giao cho người khác tới phái đưa, Nàng hít sâu một hơi, nói được, ta biết rồi. ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp mặt ba công chúa điện hạ. một bên, cái kia vài tên giáp vàng hộ vệ, thấy một màn này, nhất thời toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. n g ư ờ i này, lại thật sự có, việc quan hệ hoàng thất trọng đại cơ mật, vậy bọn họ, Chẳng phải là muốn xong xuôi. Một nhớ tới này, mấy lòng người bên trong, nhất thời dân lên mãnh liệt hoảng sợ cùng bất an. Vì đại nhân này, một cái giáp vàng hộ vệ, ra mặt co ruột lại một hồi, hướng về tần dịch, lộ ra một tia lấy lòng vẻ mặt. Ngài đại nhân có lượng lớn, chúng ta là có mắt không nhìn được thái sơn, tần dịch không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt, Trực tiếp đi theo t ử y n ữ quan phía sau, phi đột tiến vào hoàng thành, xong xuôi, mấy cái giáp vàng hộ vệ, nhìn hai người đột quang đi xa, thân thể càng ngày càng cứng đờ. trong đầu, cũng chỉ còn dư lại cái ý niệm này. một bên khác, tần dịp theo t ử y n nữ viên chức sau, bay vào hùng vĩ trang nghiêm trong hoàng thành, đập vào mắt nhìn thấy, này một tòa hoàng thành, So với đại tần hoàng cung, xa hoa đại khí gấp trăm lần. Trong hoàng thành, khắp nơi có thể thấy được b á c h mấu từ điện, mấy trăm trưởng cao lầu, toàn bộ hoàng thành, càng là diện tích hơn ngàn dặm. So với đại tần kinh thành, còn quảng đại hơn gấp mấy lần. đúng rồi. Phi đổn bên trong, cái kia t ử y nữ quan, đột nhiên quay đầu lại nói. nghe vừa nãy cái kia mấy cái bẩn mặt hàng nói ngươi là đại tần thái tử gọi tần d ị ệ tần d ị ệ gật gật đầu không sai tử yên nữ quan cao mày nói vậy sao ngươi không đi quốc tân quán báo bỉ đi quốc tân quán con đường trong bóng tối thông b ẩ m chúng ta phần này cơ mật quan hệ quá lớn thậm chí trình độ nào đó trên ảnh hưởng đến ta hoàng thất tồn vong Ngươi tùy tiện tới gần hoàng thành, dù cho có thể đi vào, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào một số nhịp tặc trong mắt. Tần d ị ệ p nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đi qua quốc tân quán. Chi tiết, ta đối với đại c á n chưa quen thuộc, cũng không biết sớm chuẩn bị tốt nơi. Liền, cái kia đang làm nhiệm vụ chủ quan, liền đối với ta ngừng lại nhục nhã trào phúng, đem ta chạy ra. Chuyện này. t ử yên nữ quan nghe vậy, nhất thời nói không ra lời, trầm mặt mấy tức, nàng mới thấp giọng mở miệng nói, thực sự thật không tiện, những n g ư ờ i chế xếu, từ khi hai mươi năm trước, đại càn liền dần dần thành bộ dáng này, trên dưới tham hổ thành tính, ai, nàng rõ ràng k i ê n k n đến cái gì, không có nhiều lời, hai mươi năm trước, tần dịch ánh mắt hơi lói lên, hai mươi năm trước, đại càn bảo phát vu cổ tai họa, môn tê nê sô đẫm máu, đó là một cái then chốt tiết điểm, mục tiêu của hắn, an dương dương t h ị cũng chính là ở cuộc bạo loạn này bên trong, trong tục võ tung lão tổ bỏ mình, khiến cho gia tục thanh uy, thế lực, đều xuống dốc không phanh, không thể không mưu cầu đường lui, sau đó, mới có đại tấn tam giới sơn huyền án, thậm chí mặt sau vân châu cuộc chiến, hắn vì đối phó dương gia, đã từng còn hướng về phùng thiên hư, hỏi qua việc này, làm sao, phùng thiên hư này trăm năm qua, vẫn ở đại càn nam bộ b ả y quốc pha trộn, đối với chuyện này hiểu rõ, cũng không nhiều, có cơ hội, đúng là phải cố gắng hỏi thăm một chút việc này, tìm hiểu một chút tin tức tin tức, tần d ị c h ý nghĩ chuyển động, chỉ c h ố c lát sau, phía trước tử y n ữ quan đồn quang, chầm rãi hạ thấp tốc độ, thanh loan c ù n g đến, tần d ị c h phóng tầm mắt nhìn lại, trước mắt, là một đống nguy nga hoa mỹ rộng lớn cung điện, diện tích đủ có mấy chục mẫu, toàn thân màu xanh, b í c h l ụ c ngói lưu ly, cửa cung trước, là to lớn bạch ngọc lâu bài càng có hai hàng giáp vàng thị vệ khuôn mặt nghiêm túc cầm trong tay lưới mác hai người đồn quang hạ xuống tần d ị điện hạ xin ngươi chờ một chút chốc lát cái kia tử yên nữ quan nói xoay người hướng về cửa cung đi đến ta đi thông bẩm tam công chúa tần d ị gật gù liền kiên trì chờ đợi lên chỉ chốc lát sau cung một cái tiểu thái giám cầm trong tay chung vàng mà ra gõ nhúc nhích một chút cao giọng nói ba công chúa điện hạ tuyên đại tần thái tử tần d ị c h vào cung yết kiến ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương hai trăm mười ta không tin ngươi gặp có mạnh như thế tần d ị c h nghe vậy một chỉnh quần áo thong s o n g cất bước tần d ị c h thái tử m ấ y tới bên này, tiểu thái giám đầu tiên là vẻ mặt cung kính hướng về tần d ị c h thi lễ một cái. Sau đó, chính là dẫn tần d ị c h tiến vào cửa cung bên trong, một đường vòng qua tường tinh thần, hành lang ốn khúc, hành con nửa khắc đồng hồ, liền đến một gian mùi thơm n ứ c mũi trong thiên điện, trong thiên điện, một vị khuôn mặt tuyệt mỹ, đầu đội châm phượng, ăn m ặ c màu vàng đen váy sòi, Ung dung hoa quý thiếu nữ, ngồi ngay ngắn đứng đầu, tên ghia tử y nữ quan, liền đứng hầu ở bên cạnh nàng, nhìn thấy tam công chúa, tần diệp chắp tay thi lễ, tần diệp thái tử không cần đa lễ, tam công chúa khẽ gật đầu, đưa tay nói, mời ngồi, chờ tần diệp ngồi xuống sau khi, liền có khuôn mặt đẹp cung nữ, vì hắn dâng mây mù bao phủ linh trà, khiến cho cả phòng phiêu hương, tần dịch bưng lên đến uống một hớp, đột ngột thấy có một dòng nước ấm, theo cổ họng, tràn vào toàn thân, sau đó lan tràn đến tứ chi bách hài của hắn, khiến cho quanh người hắn khổng lồ trạng thái lòng chân nguyên, càng đều gia tăng rồi hơi một tia, trà ngon, hắn không khỏi thoáng thay đổi sắc mặt, đừng xem này trà, đối với hắn hiệu quả, chỉ là bình thường, nhưng nếu đối với tầm thường võ tung chỉ như thế một chén trà e sợ có thể tương đương với nửa năm khổ tu nếu có thể mỗi ngày uống loại này linh trà cái kia tu vi tăng tiến tốc độ so với dùng ngũ phẩm linh đan đều phải nhanh gấp mười lần đại càn hoàng thất chi xa gì không cần bàn cãi đây là thanh châu bên trong bày đổ cũng quá rõ ràng linh trà mỗi mười năm chỉ sản ba cân, tam công chúa khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, tần diệp thái tử là quý khách, lại dám mạo hiểm kỳ hiểm, đưa tới cơ mật báo vật, tự nhiên xứng đáng một ly quá rõ ràng linh trà. nói, nàng đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n nhìn tần diệp nói, có thể hay không xin mời tần diệp thái tử, đem cái kia vật lấy ra, cho ta nhìn qua, tần diệp gật gù, liền nói ngay, vì lão bà kia bà trước khi lâm trung, ta từng hứa hẹn quá, phải đem vật ấy, tự tay giao cho tam công chúa. nói, hắn đem bên hông màu xanh lam eo nang mở ra, lấy ra cái viên này tối om om hộp sắt, hướng về tam công chúa, đưa tới, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, tam công chúa tự tay tiếp nhận vật ấy, Ta l i ề Nàng coi o như h thành thấy sắt Tam hứa hẹn. Nhìn thấy cái viên này hộp này viên n sau. cái c ô cũng h Nhất thời ú a mặt mày. Nàng sáng ngời. c không cần chân nguyên nắm bắt, mà là tự mình đứng dậy, tiến lên hai bước, chỉnh trọng hai tay tiếp nhận hộp sắt, quả nhiên là vật ấy, tiếp nhận hộp sắt trong nháy mắt, trong mắt của nàng, có một tia khó có thể ước chế vui sướng, đa tạ t ầ n d ị c h thái tử, n à n g nắm thật chặt hộp sắt, lui trở về c h ỗ ngồi, mới chỉnh trọng mở miệng nói, vật ấy, đối với ta hoàng thất nhích ra, ý nghĩa trọng đại, thực sự cảm kích vạn phần. có điều, ta còn muốn xin mời thái tử điện h ạ đem ngày đó gặp phải vị kia tóc bạc bà lão, cũng chính là lý ma ma tình hình, cần thân kể xó một lần, chẳng biết có được không, tần diệp nói, n à y tự nhiên không thành vấn đề, nói, Hắn tổ chức một hồi ngôn ngữ, liền tinh tế nói lên, ngày đó, ta chính đang tầng thứ ba cương phong bên trong phi đổn, đi đến đại càn, nhưng vừa vặn gặp phải, nghe Hắn kể rõ, tam công chúa ánh mắt lấp lóe, có đến vài lần, đều muốn mở miệng dò hỏi, nhưng đều nhìn xuống, lý ma ma chết rồi, thân thể hóa thành vô số hạt bụi nhỏ tứ tán vỡ diệt ta đưa nàng di vật thu lại sau liền đem vật ấy thu vào này bên h ô n g bí bảo bên trong một đường phi độn đến rồi đại càn ngọc kinh tần diệt sau khi nói xong thân xoay tay một cái lấy r a chuôi này quả i trượng đầu rồng này chính là lý ma ma duy nhất di vật tam công chúa đưa tay một chiêu liền đem cái kia quải trưởng đầu s ồ n g nắm bắt đến lòng bàn tay vuốt nhẹ quải trưởng đầu s ồ n g tam công chúa trong mắt lộ ra vẻ đau thương vẻ nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh nàng đem quải trưởng đầu s ồ n g đặt ở một bên trên bàn hai mắt hơi nheo lại ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo t ầ n dịch thái t ử hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp nói n à n g lại bổ sung một câu. Tần d ị thái tử yên tâm. chỉ cần ngươi có thể giải ta nghi h o ặ c cấp độ kia nghiệm chứng bên trong hộp đồ vật thật giả sau khi. lý ma ma đáp ứng trăm vạn linh tinh t h ủ lao. ta nhất định hai tay dâng. Tần d ị gật gù. nói. tam công chúa muốn hỏi cái gì. tam công chúa nhàn nhạt nói. số một. ngươi nói đi đến đại càn trên đường. gặp phải lý ma ma cùng h ắ c long hội người kích đấu, trùng hợp bị cuốn vào, thật là biết có như thế trùng hợp sao. thứ hai, nếu như ta không nhìn lầm, đại trận cảm ứ n g cũng không sai lời nói, vậy ngươi, có điều là võ hoàng cảnh mà thôi, dù cho ngươi là võ hoàng đỉnh cao, thì lại làm sao có thể, tiện tay đánh giết một tên võ tôn g trung kỳ. thứ ba, ngươi cũng rõ ràng, hắc long hội thế đại vô cùng, chính là ta đại càn hoàng thất tử đ ị c h ngươi nếu thật sự có lấy võ hoàng cảnh giới, đánh giết võ tôn g thực lực, cái kia tất là cái thế thiên kiêu, lại sao lại vì chỉ là trăm vạn linh tinh, liền dám mạo hiểm triệt để đắc tội hắc long hội nguy hiểm, chuyên môn đi một chuyến ngọc kinh, ba cái vấn đề nói rằng đến, tam công chúa vẻ mặt, đã chinh biến đến mức lạnh nhạt vẫn là nói ngươi chính là h ắ c long hội thám tử cố ý đưa cho ta tin tức giả đến đem ta nhíp ra đưa vào chỗ chết nàng ánh mắt sắc bén như đao nhìn chỏng chọc vào tần d ị tựa hồ muốn xem ra hắn ghé hở một bên tử y nữ quan cũng không khỏi thay đổi vẻ mặt cảnh giác nhìn tần dịp a tần d ị thấy buồn cười Lắc lắc đầu nói, nguyên lai tam công chúa, là hoài nghi đến trên đầu ta. chỉ có điều, ngươi đến cùng so với những người tham quan, thủ vệ khá một chút, không có lấy thế đè người, trực tiếp thôi thúc trận pháp, tới bắt dưới ta ép hỏi, nói, hắn tự mình tự nâng trung trà lên, mới nhàn nhạt nói, có điều, nếu việc này, là liên quan đến ngươi hoàng thất tồn vong cơ mật, vậy ngươi hoài nghi, cũng bình thường, có thể lý giải, xem ở trăm vạn linh tinh trên mặt, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng chỉ c á c h này một lần, nói, hắn nhấp một miếng trà, chậm rãi mở miệng nói. số một, lúc đó ta đụng với bọn họ hai bên đại chiến, xác thực là trùng hợp, ta, còn khinh thường với nói dối, vấn đề thứ hai, hắn cười n h ạ t nói, chỉ là võ tôn trung kỳ, ta chính là tiện tay đánh d ế p lại có gì khó, một bên tử y nữ quan, hít vào một ngụm khí lạnh, không nhìn được sùng ánh mắt hoài nghi, trên dưới đánh giá tần dịch, tần dịch thái tử, khẩu khí của ngươi, có phải là quá to lớn, tam công chúa lắc đầu một cái, c h ầ m rãi nói, Võ hoàng đỉnh cao, dễ dàng đánh giết võ tôn g trung kỳ. c h ú n g ta tây bắc các nước, từ thời đại trung cổ đến nay, mười mấy vạn năm, chưa bao giờ từng xuất hiện mực này yêu nhiệt. Thử hỏi, ta làm sao dám tin tưởng, ở thời đại này, liền vừa vặn xuất hiện một vị, còn an vị ở trước mặt ta, nàng nhìn về phía tần dịch, nói thẳng, nói thẳng đi. Lời của ngươi nói, trùng hợp quá nhiều, khiến người ta rất khó tin tưởng, càng là to lớn nhất một chỗ ghé hở, chính là thực lực của ngươi. Ta không tin, ngươi gặp có mạnh như thế. Tần diệp thản nhiên nói, ta có mạnh hay không, thử một lần liền biết, nếu như ta không nhìn lầm, bên cạnh ngươi vị kia nữ quan, chính là võ tôn g trung kỳ chứ. liền để nàng đến thử xem được rồi chúng ta có thể lập xuống cá cược nói hắn đặt chén trà trong tay xuống từng chữ từng chữ mở miệng nói làm cho nàng tùy ý công k í c h ta an vị bất động nếu ta động một bước chính là thua mặt cho ngươi xử trí nhưng ta như thắng ta muốn không phải một triệu mà là ba triệu linh tinh làm sao Tam công chúa có thể dám cùng ta đánh b ạ c một đánh cược. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám. Chương hai trăm mười một tây bắc mười vạn năm vừa ra yêu nhiệt. Tần d ị ệ p rước tiếng. Tam công chúa cùng một bên tử yên nữ quan. đều triệt để đổi sắc mặt. Tam công chúa nghi ngờ không thôi đánh giá tần d ị ệ p Hắn liền thật có như thế tự tin. đường đường võ tôn trung kỳ toàn lực công kích. đều có thể n g o ả n h mặt làm ngơ. được, ta cùng ngươi đánh cuộc, chầm m ặ t chốc lát, tam công chúa bỗng nhiên mở miệng, nói năng có khí phách, đừng nói tần d ị ệ c mang về đồ vật, nếu như là thật sự, cái kia giá trị, vượt xa ba triệu linh tinh không chỉ gấp mười lần, liền chỉ nói riêng tần d ị ệ c tự thân, nếu như đúng là có thể dựa vào võ hoàng đ ỉ n h cao, tùy ý đánh giết võ tôn g trung kỳ, vậy thì có thể xưng phải tây bắc nơi mười vạn năm vừa ra siêu cấp yêu nhiệt nhân vật như thế dù cho tặng không cho hắn ba triệu linh tinh tam công chúa đều cam tâm tình nguyện nàng quay đầu nhìn về phía một bên tử yên nữ quan từng chữ từng chữ mở miệng nói tiểu vi ngươi đi không muốn cho ta mất mặt tử yên nữ quan lúc này chỉnh trọng gật đầu nói điện hạ yên tâm, dù cho là mặt hải thần quốc bên trong mạnh mẽ nhất kiêu, cũng không thể không nhìn sự công kích của ta. nói xong, nàng tiến lên hai bước, đứng ở tần d ị c h trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm tần d ị c h thời khắc này, tam công chúa đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó, liền có sức mạnh kinh khủng, cách không giáng lâm, đem toàn bộ lệch thính không gian, tầng tầng phong tỏa ngăn cản ở trận pháp sức mạnh ra trì dưới mặc cho lại chiến đấu kịch liệt trừ phi đến võ tôn g đỉnh cao cấp số bằng không đừng nói là điện bên trong cái bàn chính là liền một bên chén trà đều lan đến không tới cá cược bắt đầu đi tam công chúa bưng lên bên cạnh chén trà nhàn nhạt mở miệng nói một câu nàng vừa dứt lời tử yên nữ quan chính là bỗng nhiên bước lên phía trước trong cơ thể nàng khủng bố trạng thái lòng chân nguyên ở ầm ầm phun trào nàng đầy đủ xúc thế một tức thời gian mới hướng về tần dịch một trưởng nổ ra một khắc đó ở không gian hơi rung động bên trong một đạo có tới ba thước to nhỏ màu tím t r ư ờ n g ấm giống như màu tím thủy tinh giống như chiếu d ọ i ở trong h ư không hướng về tần dịch Oanh kích mà đi, nàng trong lòng biết, tần d ị ệ t dám lập xuống cá cược, ướp sẽ có dựa dẫm, bởi vậy vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu, cái kia một đạo màu tím trưởng ấm bên trong, ẩm chứa sức mạnh, nếu là thả ở bên ngoài, đủ để san bằng một tòa núi cao vạn trưởng, mà ở trận pháp ra trì dưới, đòn đánh này sức mạnh càng có thể hoàn toàn tập trung, uy năng, liền có thể càng thêm mạnh mẽ nhưng mà đối mặt như vậy một đòn tần dịp thực sự liền cũng không nhúc nhích chỉ nâng trung trà lên vẻ mặt thong dong nhìn tình cảnh này răng rắc màu tím trường ấn đem cả người hắn trực tiếp đập thành phấn nát làm hắn hóa thành vô số ấ n á n h quan điểm theo gió tung bay nhưng tiếp theo một cái c h ớ c mắt cả người hắn rồi lại từ trong h ư không đột ngột hiện hiện ra hắn lông tóc không tồn hại liền góc áo đều không có loạn một tia hắn bưng chén trà lại nhấp một miếng linh trà lông m à y nhíu lại tiếp tục a lo lắng làm gì ngươi màu tím nữ quan sắc mặt đại biến một bên tam công chúa cũng trực tiếp choáng váng tâm thần k ị c h liệt rung động oanh oanh Tử y nữ quan không tin tà bình thường hướng về tần d ị ệ t liên tiếp nổ ra bảy tám trường nay bảy tám trong lòng bàn tay nàng sử dụng tới các loại thần thông nhưng mà mỗi một lần kết quả đều là giống nhau đừng nói thương tổn được tần d ị ệ t chính là liền tần d ị ệ t chân thân nàng đều đụng vào không tới dù sao Lấy thiên ảnh huyền cơ chân thân uy năng, hoàn toàn không phải sức mạnh của nàng, cùng nắm giữ không gian huyền diệu, có thể phá g i à y ngươi ngươi, màu tím nữ quan một bộ kỳ lạ bình thường vẻ mặt, liền lùi lại ba bước, sau đó cắn răng một cái, bỗng nhiên bấm ra một đạo pháp q u y ế t trong trước mắt, một thanh lộ ra một tia hư huyễn, lại có thể gọi vô hình vô chất màu tím mũi tên nhọn, Từ tâm thể tím tên tầng thần tầng tháp vàng thời gian. Nhưng là tại chỗ nát tan. tháp một một tia vết mi mà. Làm màu mũi Đâm Mà chuôi gian. hơi cái. Liền sinh của cứng dịch chỗ Chỉ có ra. xoay xoay ra. nàng bắn Nhưng này nhìn như rắn không nhọn. Đánh hồn. vòng vàng Nhưng vòng vàng. loáng nứt. không vào vào là là phá h đầu Đều vỡ ừ, thần hồn công kích bị phá từ yên nữ quan chịu đến phản phệ, nàng lúc này rên lên một tiếng, sắc mặt trắng m ị h ngươi, ngươi là quái vật gì, nàng nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tần d ị trong mắt, tất cả đều là vẻ khó tin, trần nguyên công ích, thần thông pháp môn, thần hồn công ích, hết thầy vô hiểu, m a tần d ị cũng không phải cái gì võ tông hậu kỳ, võ tông đỉnh cao cường g i ả siêu cấp Hoàn toàn chỉ là một vị võ hoàng đỉnh cao mà thôi. người này, một bên tam công chúa, từ đầu tới đuôi nhìn tình cảnh này, thời khắc này, nàng không nhìn được tê cả ra đầu, chính là lấy nàng kiến thức, t â m mắt, nhưng tần d ị c h như vậy khủng bố quái thai, nàng nhưng cũng liền nghe đều chưa từng nghe nói. a, tần d ị c h khẽ cười một tiếng, phùng chén trà trong tay, nhìn về phía Tam công Chúa, này một vòng cá cược, là ta thắng chứ, Tam công Chúa hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta thua, nhiều nhất một tháng thời gian, ta hoàng thất liền có thể t r a rõ này bên trong hộp đồ vật thật giả, đến thời điểm ba triệu linh tinh, ta tất chắp tay đưa lên, vậy thì một lời đ á p định, tần d ị c h nói, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ, sau một tháng, ta trở lại, chờ đ ắ c tam công chúa ngăn cản hắn, đôi mắt đẹp lói lên, miệng nói, tần d ị ệ p điện hạ, còn nợ ta một c á c h đáp án đây, vấn đề thứ ba, ngươi vì sao đồng ý, liều lính triệt để đắc tội hắc long hội nguy hiểm, cũng phải hướng về ta nhít ra lấy lòng, tần d ị ệ p nhúng nhúng vai, thuận miệng nói, rất đơn giản, Ta xuất thân hèo lánh nước nhỏ, h ắ c long h ộ i là món đồ gì, ta căn bản không biết, tam công chúa nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên không ngớt, một bên tử y nữ quan, đột nhiên hỏi, tần d ị ệ p điện hạ, ngươi tuổi tác, hẳn là không vượt qua ba mươi tuổi chứ, vì sao mặt hải cầu long b ả n g trên, không có tên của ngươi, tần d ị ệ p nói, mặt hải cầu long b ả n g tháng ba mới t r ư ơ n g mới một lần, mà ba tháng trước, ta vẫn là võ vương thân, tự nhiên không có đăng bảng tư cách, dứt tiếng, trong thiên đ i ệ n yên lặng như tờ, tam công chúa cùng tử y n ữ quan, triệt để c h o á n váng, hai nàng đối diện, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt, cực hạn kinh hãi, ba tháng trước, vẫn là võ vương cảnh, quá ba tháng. Liền đến võ hoàng đỉnh cao, còn có thể tiện tay đánh giết võ tôn trung kỳ, tam công chúa trong lòng, n h ấ t lên sóng to gió lớn, người này, đến tột cùng là làm sao tu luyện. trong lúc nhất thời, nàng đối với tần dịch lai lịch, truyền thừa, không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. trùng hợp lúc này, một tên thân mặc áo xanh nữ quan, vội vã đi vào lệ thính, Quay về Tam công Chúa, cúi đầu hành lễ nói, điện hạ, thái tử điện hạ tới phóng, Tam công Chúa nghe vậy, ngẩn ra, không khỏi cao mày nói, n h í t nguyên long, hắn lúc này tới đây làm gì, nàng cùng thái tử n h í t nguyên long, gọi là huyên muội, kỳ thực cũng không phải là một mẹ sinh, lẫn nhau tình cảm không nhiều, ngược lại càng nhiều là cạnh tranh cùng đối địch quan hệ, n h í c nguyên long đến bái phòng nàng hơn nửa sẽ không là chuyện tốt đẹp gì đ i ệ n hạ chỉ sợ là hắn thu được tin tức gì một bên tử y nữ quan mịt mờ liếc tần diệp một ánh mắt thấp giọng nói rõ ràng có ý riêng tam công chúa hử lạnh một tiếng t a i mắt của hắn đông đảo tin tức tự nhiên linh thông một bên tần diệp nghe vậy hít hít mắt nói Nếu tam công chúa có việc, vậy ta liền đi trước một bước, hắn chỉ từ hai người đối thoại bên trong, liền có thể nghe ra, vị này đại càn thái tử, quá nửa là hướng về phía hắn đến, hoặc là nói, là hướng về phía hắn đưa tới cái thứ kia mà đến, hắn mới chẳng muốn cuốn vào nhích ra bên trong tranh đấu bên trong, vẫn là sớm một chút thoát thân tuyệt vời, tần dịch điện hạ chậm đ ắ t Tam công chúa vội vã ngăn cản hắn đè xuống trong lòng tạp niệm nói nếu như ta đoán không lầm giờ khắc này ta thanh loan cung ở ngoài chỉ sợ đã che kín thái tử người ngươi như vội vã đi ra ngoài liền đúng với lòng hắn mong muốn làm phiền ngươi ở chỗ này lệch thính chờ một chút chốc lát đợi lát nữa ta lại sắp xếp ngươi từ hoàng thành rời đi làm sao nói Nàng dừng một chút, lại khẽ mỉm cười, nói, h ú n g hồ, ta còn chuẩn bị một phần lễ vật, muốn muốn tặng cho tần d ị c h điện hạ đây, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm mười hai tần d ị c h giá trị, tần d ị c h nghe vậy, lông mày nhíu lại, liền ngồi về chớ ngồi vị trên, vậy cũng được, ta liền chờ lâu chốc lát, vậy ta liền xin được cáo lui trước, Tam công chúa đối với tần dịch, vạn phúc thi lễ, liền dẫn hai vị nữ quan, rời đi lệch thính, chỉ chúc lát sau, thanh loan cùng, trong chủ điện, một tên mặt như quan ngọc, oai hùng bất phàm c h à n g thanh niên, đoan ngồi ở một bên, hắn trên người mặt màu vàng dao long bào, vạt áo theo nhật n g u y ệ t sơn hà, đầu đội tử ngọc quan, một ánh mắt nhìn lại, thực sự là long h ổ phong thái thiên nhật chi biểu hắn chính là đại càn thái tử nhích nguyên long nhìn thấy hoàng huyên tam công chúa từ một bên lại đây quay về nhích nguyên long thi lễ một cái mới nhàn nhạt hỏi không biết hoàng huyên lần này mà đến vì chuyện gì ngược lại không là đại sự gì nhích nguyên long nhìn tam công chúa c h ầ m rãi mở miệng nói Ta nghe nói, có cái nước nhỏ thái t ử tên là tần d ị bị các ngươi trong cung nữ quan, dẫn theo trở về. có người nói, hắn từng bị ngăn ở hoàng ngoài cửa thành, x ư n g rằng là có liên quan với hoàng thất trọng đại cơ mật, muốn tìm ngươi thương nhị, nói, hắn hít hít mắt, nhìn chằm chằm đối diện tam công chúa, có thể có việc này, tam công chúa nghe vậy, ngữ khí lạnh nhạt nói thật có việc này có điều đây là ta thanh loan cung nội vụ cùng hoàng huyên không lớn bao nhiêu quan hệ chứ a n h í p nguyên long cười cợt tựa hồ không còn quan tâm việc này ngược lại chuyển hướng đề tài hoàng mũi cũng rõ ràng chúng ta n h í p h ra khổ tìm kéo dài tuổi thọ bảo vật đã có trăm năm trước đây không lâu tứ hải lâu tây bắc tổng lâu mạc lâu chủ t ự mình cho ta phát tấn, mời ta quá khứ ngay mặt một lời, ta cùng hắn gặp mặt một lần, ân, thu hoạch rất tốt, tam công chúa nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, tuy rằng n h í c nguyên long, không nói gì, nhưng biểu lộ ý tứ, đã hết sức rõ ràng, hoặc là chia sẻ tin tức, hoặc là trao đổi tin tức, hai bên bù đắp nhau, hắn nắm kéo dài tuổi thọ bảo vật tin tức, đến trao đổi trong tay mình, cái thứ kia c ổ n g hưởng quyền, đáng tiếc, trong lòng nàng khe khẽ thở dài, nếu là lúc bình thường, nói không chuẩn nàng thật sẽ đồng ý, làm sao, đưa tới cái thứ này người, nhưng là tần d ị c h là tây bắc các nước bên trong, mười vạn năm vừa ra yêu nhiệt, nàng một khi c ổ n g hưởng đi ra ngoài vật này, ước phải liền muốn bàn giao rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, cái kia tần d ị ệ p sự tình tự nhiên cũng phải tỉ mỉ bàn giao nhưng ở tam công chúa xem ra tần d ị ệ p bản thân giá trị sự to lớn liền không ở cái thứ này bên dưới vạn nhất tần d ị ệ p bị n h í c nguyên long lôi kéo quá khứ cái kia sự tổn thất của nàng sự to lớn quả thực khó có thể cứu vãn chỉ sợ này n h í c nguyên long c ò n tưởng rằng tần d ị ệ p có điều là c á c h không đáng chú ý tiểu nhân vật vậy ta liền tuyệt đối không thể để hắn nhận ra được chân tướng dù cho chỉ có thể che giấu hắn nhất thời cũng đầy đủ ta xác lập ưu thế một niệm đến đây tam công chúa nhàn nhạt mở miệng nói hoàng huyên mời trở về đi ngươi nhít nguyên long rộng mở đứng dậy sắc mặt biến biến ào không ngừng hắn nhìn tròng trọc vào tam công chúa người chắc chắn chứ cái thứ kia còn chưa xác định thật giả coi như là thật sự cũng không sánh được trong tay ta kéo dài tuổi thọ bảo vật tin tức tam công chúa trực tiếp lạnh nhạt mở miệng ngắt lời hắn người đến thay ta đưa thái tử điện hạ xuất cung một bên tử y nữ quan tiến lên một bước mặt không hề cảm xúc mở miệng nói thái tử điện hạ m ấ y tới bên này, ngươi, nhích nguyên l o n g trong mắt, né qua một tia lửa giận, hắn sâu sắc nhìn tam công chúa một ánh mắt, phất tay áo liền đi. Chỉ chục lát sau, điện hạ, t ử y nữ quan trở lại điện bên trong. Cuối người hành lễ, thái tử điện hạ đã rời đi, tam công chúa khẽ gật đầu, âm thanh đột nhiên lộ ra một tia ý lạnh, đi cho ta tuyên thưởng thư bộ lễ, để hắn tới gặp ta. Vâng, hai khắc chung sau khi, một người m ặ c đại màu đỏ quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, khuôn mặt hơi đen ông lão, đi vào chính điện, vội vã quỳ dạp dưới đất, vi thần, thượng thư bộ lễ đậu nguyên hoa, khấu kiến công chúa điện h ạ đậu thượng thư, tam công chúa không để hắn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, â m thanh lạnh nhạt, ngươi là thượng thư bộ lễ, cách kia quốc tân quán, là ở ngươi phạm vi quản hạt bên trong chứ, thượng thư bộ lễ đậu nguyên hoa nghe vậy, đột nhiên biến sắc, quốc tân quán, ba công chúa điện h ạ tại sao lại đột nhiên quan tâm như vậy cách địa phương nhỏ, hắn không k ị p ngấm nghĩ nữa, lúc này cúi đầu, miệng nói, vâng, là ở vi thần quản hạt bên trong, vậy thì tốt, Tam công chúa bưng lên một bên chén trà, nhàn nhạt mở miệng nói, quốc tân quán bên trong, tham ô h ủ bại hoành hành, quan chức trắng trợn đòi lấy hối lộ, tổn hại quốc pháp thiên quy, tổn hại phụ hoàng uy nghiêm. đối với điều này sự, ngươi có thể rõ ràng, chuyện này, đậu nguyên hoa lập tức liền bối rối, tham ô h ủ bại, hiện tại triều đình, đã sớm không phải hai mươi năm trước, cái nào bộ phận không tham ô hủ bại, có thể ba công chúa điện h ạ một mực nắm q u ố c tân quán khai đao, cái kia nhất định là có người đánh vào trên lưới thương, con bà nó, đến cùng là cái nào không có mắt c ầ u vật, trong lòng hắn giận dữ không thôi, trên mặt nhưng sợ hãi nói, vi thần, vi thần thực sự không biết a, ngươi không biết, tam công chúa liếc hắn một cái, u n g dung thong thả nói, vậy ta liền nói cho ngươi nghe, ngươi mà nghe rõ ràng, ta một vị bạn tốt, chính là đại càn quản trị, một quốc gia thái tử. Hắn lần này đến đây ngọc kinh, chính là vì là trình quốc thư, xin mời phụ hoàng sắc phong, nhưng hắn đi tới quốc tân quán, nhưng nhân không có chuẩn bị hối lộ, bị công nhân nhục nhã chửi rùa, càn ra nước ngoài khách sạn, nói đến chỗ này, tam công chúa ẩ m thanh đã ẩm chứa một tia ý lạnh ngươi là thượng thư bộ lễ quốc tân quán do ngươi q u ả n hạp có phải là ở trong mắt ngươi quốc pháp thiên quy phụ hoàng uy nghiêm đều là bụi bặm mây khói nghe nàng lời nói phía dưới quỳ đậu nguyên hoa đã sớm sắc mặt đại biến trước mặt tam công chúa nhưng là hầu như có thể cùng giam quốc thái tử chống lại đại lão tương tự có giám sát b á c h quan quyền lực chuyện này ý nghĩa là tam công chúa chỉ cần một câu nói hắn liền xong xuôi đừng nói thượng thư làm không được chỉ sợ còn muốn hạ chiếu ngục chờ thu sau hỏi chém đến cùng là ai đến cùng là ai trong lòng hắn phấn nộ không ngớt hai mắt đỏ đậm Hận đến nhín răng nhín lợi, không có mắt cầu vật, lại dám như vậy hại ta. Quốc quán. quốc quán. Tuy rằng địa vị trọng yếu. nhiều. đều tiểu tiểu thực cấp cao. cũng coi Cho chỉ chó Con tân trọng mật tân thường trong vật. thường vật. thế nhân nhân rằng Nhưng không không như lạnh. nên Bình bên Nhưng này bình kiến như địa đồ vị vẻ khi Mỡ vật. loài là lễ là là lễ là Ở bộ bộ xem dù lại hải hắn đường đường thượng thư bộ lễ, bị tam công chúa vấn tội, suýt chút nữa ném mất múa cánh chuồn, khó giữ được tính mạng. điện hạ, ta oan uồng a, đậu nguyên hoa ngẩm đầu lên, lão lệ tung hoành, âm thanh thống khổ, quốc tân quán bên trong sự tình, ta thực sự không rõ ràng, không có quan hệ gì với ta a. điện hạ, kính xin cho ta một cái, cơ hội lập công chuộc tội, ta nhất định sẽ tra rõ việc này. Bắt được quốc tân quán bên trong sâu mọt, tuyệt không nung chiều, đùa giỡn, đem chính mình đường đường thượng thư bộ lễ, bị hại đến trình độ như thế này, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho người kia. h u n g hồ trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như tam công chúa thật chuẩn bị t r ì tội của hắn, thì sẽ không đem hắn gọi đến đến thanh loan cung bên trong rất tốt tam công chúa khó miệng hơi nhích lên ta tin tưởng ngươi ta liền cho ngươi c á c h này cơ hội lập công chuộc tội có điều trước đó ngươi muốn trước tiên theo ta đi gặp gỡ ta người bạn tốt kia ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám chương hai trăm mười ba tam công chúa lễ vật thanh loan cung trong thiên đ i ệ n Tần d ị ệ p đem quá rõ ràng linh trà uống xong, lại đợi ước chừng một phút sau khi, tần d ị ệ p điện h ạ tam công chúa nói cười yến yến, mang theo tử yên nữ quan, từ một bên tiến vào thiên điện, tử yên nữ quan trong tay, còn nâng một phương màu b ạ c đệm lót, mặt trên có dày đ ặ t một sấp nửa trong suốt tinh thể, tần d ị ệ p điện h ạ đây là tứ hải lâu không ký danh tinh thể, mỗi chương tinh thể, có một vạn hạn mức, tổng cộng hai mươi tấm, tạm thời coi như b ả n cung, đưa cho đ i ệ n hạ một chút ít tâm ý. Tần d ị ệ p nghe vậy, thân sắc hơi động, nói, đây chính là đ i ệ n hạ lễ vật, vậy ta liền từ chối thì bất kính, hắn hiện tại xác thực thiếu tiền, hai mươi vạn linh tinh, cũng không thể nói là cái con số nhỏ, cũng không phải, đợi được tần d ị ệ p nắm quá tinh thè, Tam công chúa mới cười h í p mắt mở miệng nói, nay có điều là một chút ít tâm ý thôi, chân chính lễ vật, còn ở phía sau, nói, nàng vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói, vào đi, tần d ị ệ t quay đầu nhìn lại, một c á c h ăn mặc đại màu đỏ quan phục ông lão, từ một bên đi vào, ông lão kia nhìn thấy hắn sau khi, vội vã hướng về hắn khom mình hành lễ, thái độ cung chính, tại hạ đậu nguyên hoa lại là thượng thư bộ lễ bái kiến tần d ị c h điện hạ hắn không chút nào bởi vì tần d ị c h là nước nhỏ thái tử mà có thất lễ dù sao tam công chúa đều chính miệng đã nói vì này nhưng là nàng bạn tốt hóa ra là đậu thượng thư có lễ tần d ị c h vẻ mặt bất biến đáp lễ lại thời khắc này đối với Tam công chúa cái gọi là lễ vật, hắn đúng là đoán đi ra, tân d ị điện hạ, Tam công chúa ý cười không giảm, nói, nếu không có ngươi báo cho, ta đều không rõ ràng, quốc tân quán bên trong, sâu mọt dĩ nhiên hoành hành đến đây, quốc tân quán thuộc về lễ bộ quản hạt, thuộc về đậu thượng thư dưới hạt, lần này liền làm phiền ngươi, mang theo đậu thượng thư đi vào quốc tân quán, t r a gió sâu mọt, quét sạch bẩn thỉu, làm sao, tần d ị c h nghe vậy, sâu sắc nhìn nàng một cái, mới nói được một bên đậu nguyên hoa, nhất thời mỗng cảm thấy phấn chấn, luôn mồm nói, tần d ị c h điện hạ yên tâm, ta nhất định t r a gió việc này, tuyệt không nuông chiều, lúc này, tên kia tử y nữ quan, chính là nói rằng tần d ị c h điện hạ t a n à y liền d ẫ n n g ư ơ i suốt c u n gật Xin mời đi Tần theo ta. Tần dịch g gật, gật đầu, nhìn về phía tam công chúa, công chúa điện hạ, ta liền cáo từ, tần d ị c h điện hạ đi thong thả, tam công chúa vẫn cứ cười, hướng về phía tần d ị c h chừng mắt nhìn, nhớ tới một tháng sau trở lại, đừng quên ngươi ba triệu linh tinh, tần d ị ệ c yên lặng nở nồ cười, nói, nay đương nhiên sẽ không quên, một bên đậu nguyên hoa, nghe được sợ mất mật, khá lắm, hơi một tí ba triệu linh tinh, vì này ra đến tột cùng là thần thánh phương nào. phải biết, hắn đảm nhiệm thượng thư bộ lễ nhiều năm, tham ô hạ xuống tiền, liền số này n g ạ c một nửa, đều không có, điều này làm cho trong lòng hắn càng kiên định, tuyệt đối không thể đắc tội tần d ị ệ t tâm tư, chỉ chúc lát sau, ba đảo đồn quang, liền tử thanh loan cung phương hướng, phi đồn đến hoàng thành môn p h ủ cận, điện hạ trờ, bên trong một đảo màu tím đồn quang, đột nhiên xoay một cái, hướng về hoàng thành môn phía dưới, bay trốn đi, cái kia mấy cái thấp p h ỏ m lo âu, đang thương lượng đối sách giáp vàng hộ vệ, đang nhìn đến đồn quang bên trong tử y nữ quan sau khi, chính là một cái giật mình, liền vội vàng khom người hành lễ, tử y nữ quan, hơi lườm bọn hắn, mặt không hề cảm xúc, từng chữ từng chữ mở miệng nói, truyền ba công chúa điện hạ pháp chỉ, bọn ngươi uổng cố quốc pháp thiên quy, bên trong no túi tiền riêng, vi phạm chức trách, càng là cản trở hoàng thất cơ mật lan truyền, tội ác tay trời, tức khắc từ bò chức vị, c u ơ hết gia sản, Hủy bỏ tu vi, dưới thả chiếu ngục, có liên quan tam tộc trục xuất ngọc kinh, hậu thế vĩnh viễn không bao giờ mớm người, mấy cái giáp vàng hộ vệ, lúc n a y sắc mặt trắng b ệ c một mảnh, quỳ trên mặt đất, dập đầu như đào tỏi, tha mạng, cầu ba công chúa điện h ạ tha mạng cho ta a, ta chờ thực sự không biết a, bằng không sao dám cản trở hoàng thất cơ mật, giáp vàng hộ vệ bên trong, có một ít cơ linh người, chính là hướng về phía trên vòng trời màu xanh đồn quang, liên tục dập đầu, tần d ị c h thái tử, tần d ị c h điện h ạ tha màng a, điện h ạ thứ tội a, tần d ị c h nhìn bọn họ, sắc mặt rất lạnh, không có lên tiếng, tử y nữ quan thấy thế, chính là trong lòng hiểu rõ, nàng thân xoay tay một cái, lấy ra một viên màu xanh lệnh phụ, màu xanh lệnh phù hơi loáng một cái, chính là ánh sáng màu xanh tỏa sáng. Sau đó, liền có bàng bạc sức mạnh kinh khủng, từ trong thư không giáng lâm, áp chế gắt gao chủ mấy cái giáp vàng hộ vệ, người đến, đem mấy người này, trên người giáp vàng lột đi, hủy bỏ tu vi, giải vào chiếu ngục, nghiêm hình tra tấn, cách đó không xa chỉ thủ đông đảo giáp vàng hộ vệ, nghe thấy tử yên nữ quan âm thanh vội vã kinh hoàng không ngớt chạy tới sau đó lấm liệt nghe l ệ n h đem mặt s á m như cho tàn cái kia vài tên giáp vàng hộ vệ kéo xuống tử yên nữ quan thu hồi màu xanh l ệ n h phù phi đồn trở về tần d ị c h bên người làm phiền điện hạ chờ đợi không sao mấy người chính là tiếp tục phi đồn một đường ra hoàng thành không lâu lắm liền đến Monte n e g r o khu quốc tân quán, đột quang hạ xuống, mấy người đến quốc tân quán trước cửa, thượng thư bộ lễ đậu nguyên hoa, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn thanh khặt hai tiếng, uy nghiêm nói, quốc tân quán chỉ thủ giáp sĩ ở đâu, một bên mấy cái v õ giả giáp đen, nghe vậy lúc này tiến lên, đang nhìn đến đậu nguyên hoa sau, càng là giật n ả y cả mình. vội vã hướng về đậu nguyên hoa, kinh hoàng cung kính dưới bái hành lễ, ta chờ nhìn thấy thượng thư đại nhân, h ơ m mấy người tắc ngươi, theo ở phía sau, đậu nguyên hoa đối với cái kia vài tên võ giả giáp đen, dặn dò một câu, sau đó, liền đối với một bên tần d i ệ cung kính nói, tần d i p điện hả, ngay trước hết mời, tần d i cất bước đi vào quốc trong tân quán, dọc theo lần trước con đường không lâu lắm đoàn người liền tới đến cái kia nơi điện trong sảnh lúc này tên kia ăn mặc màu đen quan phục trần đại nhân chính đang đ à i án mặt sau l ậ t xem một quyển sách hắn nghe thấy tiếng bước chân sau theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy tần d ị c h lại là ngươi trần đại nhân ngẩn ra lúc này giận dữ â m chầm cười nói ngươi lại còn dám đến, thực sự là to gan lớn mật, ngươi uổng cố ta đại càn pháp luật, miệt thị càn đế uy nghiêm, ta đã chuẩn bị bẩm lên, đến thời điểm, ngươi chuẩn bị bẩm lên cho ai, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo thanh âm lạnh như băng đánh gãy, ăn mặc đại màu đỏ quan phục đậu nguyên hoa, từ tần dịch phía sau, đi vào điện thính, lạnh lạnh nhìn c á c h này trần đại nhân đậu đậu đại nhân trần đại nhân ngẩn ra hắn có điều là c á c h lễ bộ chủ bộ nho nhỏ thất phẩm quan hắn thủ trưởng là lễ bộ tá tào tá tào thủ trưởng là lễ bộ lang trung lang trung thủ trưởng là lễ bộ thị lang lễ bộ thị lang người lãnh đạo trực tiếp mới là thượng thư bộ lễ đương triều quan lớn Hắn chỉ là rất xa, nhìn thấy đậu nguyên hoa mấy lần, đầu tiên nhìn, thậm chí đều khó mà xác nhận nhận ra đậu nguyên hoa đến, chỉ là thông qua quan phục, mới phán đoán ra thân phận của đậu nguyên hoa. Ti chức, bái kiến thượng thư đại nhân, trần đại nhân hoang mang đứng dậy, liền vội vàng tiến lên hai bước, quay về đậu nguyên hoa khom người dưới bái, thần thái cung chính vô cùng, nhưng trong lòng hắn nhưng là dâng lên mãnh liệt bất an đường đường thượng thư bộ lễ quan lớn làm sao sẽ tự mình tới một người nho nhỏ quốc tân quán càng là vẫn là cùng tần dịch cái này nước nhỏ thái tử đồng thời tới được lẽ nào người này cùng thượng thư bộ lễ có quan hệ trong lòng hắn chấn động kịch liệt cắn răng mạnh mẽ thuyết phục chính mình nói sẽ không không thể hắn có điều là một c á c h vừa tới ngọc k i n h nhà quê chỉ là nước tần ta càng là chưa từng nghe qua lại làm sao có khả năng cùng đường đường thượng thư đại nhân có quan hệ đây nếu như hắn thật sự bối cảnh thông thiên lúc đó liền có thể để ta mất mặt hà tất đợi được hiện tại hẳn là chính ta d ọ chính mình Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm mười bốn nàng lễ vật. Ta rất hài lòng, điện trong s ả n h đậu nguyên hoa căm dép nhìn, trước mặt một mực cung k í n h trần đại nhân, lửa giận trong lòng sát cơ sôi trào, chính là người này, chính là cái này, cẩu bình thường tiểu nhân vật, lại suýt chút nữa đem hắn hải ném mất quan chức, thậm chí là trên gáy đầu người, Hắn đều không dám tưởng tượng, nếu như thật bị người này thực hiện được, l ấ bộ phái người đem tần d ị ệ t bắt vẫn tội sau khi, mới phát hiện Hắn cùng tam công chúa quan hệ. khi đó, sẽ như thế nào, ta hỏi ngươi nói đây, đậu nguyên hoa lạnh lạnh theo dõi Hắn, từng chữ từng chữ mở miệng nói, ngươi mới vừa nói, muốn hướng về ai bẩm báo, hả ta ta, trần đại nhân giật giật môi, vâng vâng dạ dạ nói không ra lời lúc này hắn mới chú ý tới ở tầng dịp bên cạnh còn đứng một vị mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn t ử yên nữ quan xem c á i kia nữ quan bảo phục hoa văn rõ ràng là trong cung địa vị không t h ấ p đại nhân vật mà điện thính ở ngoài còn đứng vài tên võ giả giáp đen vẻ mặt nghiêm túc mắt nhìn thẳng tất cả những thứ này để hắn bất an trong lòng. cấp tốc ca, hơi, o, a, cơ, hơi, lớn lên. một trái tim, không chừng mực đi xuống rơi. ngươi thật là to gan, đậu nguyên hoa. rốt cuộc cũng lại ép không được lửa giận của chính mình cùng sát cơ. lớn tiếng nổ a, một mình ngươi nho nhỏ thất phẩm chủ bộ. cầu thứ tầm thường, lại dám đối với ba công chúa điện hạ bạn tốt. tần d ị c h điện hạ nhiều hơn làm khó dễ, công nhiên yêu cầu hối lộ, tổn hại bệ hạ uy nghiêm, ngươi coi chính mình là cái thứ gì, là ai cho ngươi lá gan, trần đại nhân như bị xét đánh, liền lùi lại ba bước, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệt một mảnh, tam công chúa bản tốt, cái này nước nhỏ thái tử, rõ ràng là lần đầu tới ngọc kinh, làm sao có khả năng là tam công chúa bạn tốt. Hắn suy nghĩ nát ốc, cũng nghĩ không thông. nhưng trong lòng Hắn rất rõ ràng một chuyện. Hắn xong xuôi, triệt triệt để để xong xuôi, thậm chí không riêng chính Hắn xong đời, còn muốn liên lụy đến gia tộc, bởi vì Hắn đắc tội, l à đường đường thượng thư bộ lễ, đều căn bản không đắc tội được đại nhân vật, đậu nguyên hoa, Căm dép vô cùng nhìn cái kia trần đại nhân một ánh mắt, quay đầu đối với tần d ị c h cung kính thi lễ, lấy lòng nói, tần d ị c h điện hạ, ngày xem này con chó già, xử trí như thế nào, tần d ị c h nhàn nhạt liếc hắn một cái, thuận miệng nói, các ngươi đại càn luật pháp, ta cũng chưa quen thuộc, đậu thượng thư mình làm chủ chính là, tốt lắm, đậu nguyên hoa gật gù, Thằng t ó c sống lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn, co quắp trên mặt đất trần đại nhân, nói, quốc tân quán, chính là bệ hạ thánh n h â n quốc oai nghiêm vị trí, n g ư ờ i bên trong no túi tiền riêng chuyện nhỏ, tổn hại bệ hạ uy nghiêm chuyện lớn, phạm việt, ngang ngửa khi quân võng t h ư ở n g tội lớn, cách chức xét n h à di diệt tam t ộ c c ử u t ộ c bên trong, đàn ông đi đầy biên cương lưu vong, nữ quyến sung vào giáo phường ti v ì là kỹ, vĩnh viễn sáng thành tiện tịch, không, co quắp trên mặt đất trần đại nhân, nhất thời đ ỏ hai mắt, âm thanh thê thảm, tha mạng, tha mạng a, chính hắn chết rồi không quan trọng lắm, nhưng tam t ộ c đều bị tru diệt, cửa t ộ c đều muốn bị liên lụy, thượng thư đại nhân, tha mạng a, bộ tộc ta bên trong đều là vô tội người. Hắn nhào tới, ý đồ ôm lấy đậu nguyên hoa bắt đùi, lại bị đậu nguyên hoa một cước đá bay, trong miệng phun máu, tần d ị c h thái t ử tần d ị c h điện hạ, Hắn giấy rùa bò lên, quỳ trên mặt đất, hướng về phía tần d ị c h liên tục dập đầu, điện hạ thứ tội a, ta ai làm lấy chịu, xin mời điện hạ mở ra một con đường, không muốn liên lụy ta tộc nhân a tần d ị c h l i ế c hắn một cái nhàn nhạt mở miệng nói thường đi bộ ở bờ sông sao có thể không ướt dày hắn rất khẳng định n à y trần đại nhân ì vào đại càn quan chức thân phận nhục nhã nước nhỏ hoàng thất công nhiên đòi lấy chỗ tốt tuyệt không là một lần hai lần ở quốc tân quán bên trong đang làm nhiệm vụ còn như vậy cái kia còn lại thời điểm đây, sợ là sớm đã không biết, h ã i bao nhiêu người cửa nát nhà tan, mà gia tộc của hắn cũng tất nhiên dựa vào hắn, thu được rất nhiều chỗ tốt, hoặc phi thường thoải mái, đối với người như thế, loại gia tộc này, hắn căn bản không có nửa điểm đồng tình, một câu nói nói xong, tần d ị c h cũng lười lại nhìn hắn, xoay người rời đi ra điện thính, không, Trần đại nhân đưa tay ra, một mặt vẻ tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tần dịch bóng lưng đi xa, mãnh liệt hối hận, dường như vạn nghĩ phê tâm, để hắn thống khổ vạn phần, a, t ử yên nữ quan, cười lạnh một tiếng, xem thường liếc hắn một cái, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, các ngươi những sâu mọt này, đáng đời, nói xong, Nàng cũng xoay người, theo tần d ị c h bóng người, cùng nhau rời đi điện thính, thượng thư đại nhân, ta, trần đại nhân nhìn đậu nguyên hoa, vẫn muốn nghĩ xin tha, lại bị một cước đạp đổ trong đất, cầu tạp chủng, đậu nguyên hoa cuối đầu, vẻ mặt âm lãnh vô cùng, từng chữ từng chữ mở miệng nói, có mắt không tròng cầu vật, ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi, Hãy ta bị ba công chúa điện hạ vẫn tội, suýt chút nữa rơi mất đầu, ta đều không đắc tội được người, ngươi đúng là thế toàn bộ lễ bộ đắc tội rồi, ta, hận không thể ăn sống ngươi thịt, nuốt sống ngươi huyết, nói, hắn âm a nở nụ cười, ngươi yên tâm, dù cho vừa nãy, tần d ị c h điện hạ đồng ý bỏ qua cho ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi cửu tục, ta muốn ngươi tận mắt bọn họ hạ tràng, nhìn bọn họ bị chặt đầu, bị lưu vong, bị phản người làm nhục, trần đại nhân co quắp trên mặt đất, hai mắt vô thần, trong lòng chỉ còn dư lại tuyệt vọng cùng hối hận, người đến, đậu nguyên hoa đột nhiên cao quát một tiếng, lạnh lùng nói, cho ta lột đi hắn quan phục, hủy bỏ hắn tu vi, giải vào chiếu ngục bên trong, Ta muốn đích thân cha hỏi hắn đồng đảng, phải, mấy cái võ g i ả giáp đen nghe vậy, liền vội vàng tiến lên, đem như chó chết trần đại nhân, kéo xuống, điện thính ở ngoài, tần d ị đứng chắp tay, nhìn quốc tân quán bên trong phong cảnh, tử y nữ quan tiến lên hai bước, mở miệng cười nói, tần d ị điện hạ, ngài đối với công chúa điện hạ, đưa ngài lễ vật, cảm giác làm sao, tần d ị ệ p nghe vậy, hơi nhích khói môi lên lên, ngươi có thể đi trở về, bẩm báo tam công chúa, nàng lễ vật, ta rất hài lòng, tử yên nữ quan nghe vậy, trên mặt nổ cười càng sán l ạ n nói, ngày thỏa mãn là tốt rồi. Lúc này, thượng thư bộ lễ đậu nguyên hoa, vội vã chạy tới, hướng về tần d ị ệ p cung chính thi lễ, Tần d ị c h điện hạ, cái kia người đã bị rơi xuống chiếu ngục, hắn là có tội thì phải chịu, nhưng cũng là ta sơ sẩy, để lễ bộ bên trong, lẫn vào như vậy quốc chi sâu mọt, vạn phần xấu hổ, hắn hướng về tần d ị c h t r ỉ n h trọng chịu nhận lỗi qua đi, mới mở miệng nói, không bằng ngài đem quốc thư cho ta, ta tự mình đi cho ngài làm sắc phong quy trình, làm sao, Tần dịp nghe vậy, khé gật đầu, thân xoay tay một cái, liền lấy ra nước ngoài thư, hướng đậu nguyên hoa đưa tới, vậy thì phiền phức đậu thượng thư, không phiền phức, không phiền phức, đậu nguyên hoa hai tay tiếp nhận quốc thư, cẩn thận cất đi, cân nhắc một chút, mới cẩn thận nói, việc nơi này, ta vậy thì đi vì là điện hạ làm sắc phong quy trình. n à y liền xin cáo từ trước, tần dịch l i ế c hắn một cái, nói, đậu thưởng thư đi thong thả, ta liền không tiến ngươi, đậu nguyên hoa nghe vậy, nhất thời mừng r ỡ trong lòng, nếu tần dịch bỏ mặt hắn rời đi, cái kia rõ ràng chính là, không chuẩn bị truy cứu nữa hắn liên quan trách nhiệm, liền hắn mừng tít mắt, Luôn mồm nói, điện hạ khách khí, không dám làm phiền điện hạ đưa tiến. Nói, hắn vội vã rời đi, phảng phất phía sau có áp d u ộ t truy đuổi bình thường, một bên tử y nữ quan, nhìn bóng lưng của hắn, xem thường mở miệng nói, vừa nãy người kia, có điều là con ruồi, vị này đậu thượng thư, mới là quốc chi khổng lồ thử, trên làm dưới theo. đều là cá mè một lứa cùng một ruột tần diệp nghe vậy xoay đầu lại nhìn hắn thật lòng mở miệng nói nếu đại càn triều đình hồ bại đến đây công chúa điện hạ lại nắm đại quyền câu nói đầu tiên có thể làm thượng thư x u â n vì sao không động thủ thanh lý đây tử yên nữ quan nghe vậy lắc lắc đầu nói giá h ỏ a thiêu bất tan xuân phong suy hữu sinh căn nguyên không giải quyết, thay đổi ai tới, đều là một cách đức hạnh. Nàng tựa hồ trong lòng có kiên kỵ, không muốn ở cách đề tài này nói chuyện nhiều. Lúc này liền hướng về tần d ị c h vạn phúc thi lễ, nói, công chúa điện h ạ lễ vật, tần d ị c h điện h ạ cũng thu được, vậy ta liền cáo từ, tần diệc trầm m ặ t một chút, mới nói, được, thay ta đa tạ công chúa điện h ạ Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không tám, chương hai trăm mười lăm hai mươi năm trước, vu cổ tai họa, quốc tân quán, trần đại nhân bị bắt đi rồi, lúc này liền thay đổi một vị lễ bộ quan chức đang làm nhiệm vụ, vị kia quan chức, nghe nói đồng liêu sự, đối xử tần dịch, tự nhiên là lo sợ tát m é p mặt mày, một mực cung chính, xem đối xử chính mình tổ tông như thế, quốc tân quán bên trong, xa hoa nhất rộng lớn một gian cung điện, liền sắp xếp cho tần d ị ệ p ở lại. hai mươi năm trước, tần d ị ệ p đứng ở phía trước cửa sổ, đứng chắp tay, ánh mắt lấp lóe, yên lặng suy nghĩ. hai mươi năm trước, đại càn bảo phát vu cổ tai họa, môn tê nê xô đẫm máu, đây là một cái t h ê m chốt tiết điểm, đại càn năm gần đây tham hủ hoành hành, dương gia suy yếu, đều cùng hai mươi năm trước sự tình có quan hệ, hắn muốn đối phó dương gia, hay là, còn muốn từ đây nơi vào tay, tiếp đó, ta còn muốn đi tứ hải lâu tây bắc tổng lâu một chuyến, bán đấu giá nhật nguyệt thừa thiên nhi, g hay là, cũng có thể mua một ít, liên quan với v u cổ tai họ tình báo, tứ hải lâu cái gì chuyện làm ăn đều làm, tình báo chuyện làm ăn, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghĩ đến đây, tần dịch liền không trì hoãn nữa, lúc này ra cửa điện, chuẩn bị rời đi quốc tân quán, đúng lúc gặp lúc này, đối diện trước cung điện mới, một người mặc hoa phục tên m ậ p lắc lư t h o n g thả đi vào trong, hắn đột nhiên nhìn thấy tần dịch, ánh mắt nhất thời sáng ngời, t r u n g tần dịch hô, vì hương đ ệ này, vân vân, tên Mập tiến tới góp mặt, thần sắc mang theo một tia hưng phấn, huyên đ ệ n g ư ơ i nên cũng là, đến đây đại càn, trình quốc thư thái tử chứ? khá lắm, ta tại đây quốc tân quán bên trong, ở dòng giã ba thắng, có thể coi là thấy người thứ hai đại càn nước phụ thuộc thái tử. t ầ n d ị ệ p dừng bước lại, đánh giá tên Mập một ánh mắt, miệng nói, không biết cách hạ là, tên mập vỗ một cái c h á n lấm lấm liệt liệt mở miệng nói, ta đều đã quên, tự giới thiệu mình một phen, ta là đại càn phía đông, cùng đại càn giáp giới lỗ quốc chi thái tử, sở c h ấ n quy, còn chưa thỉnh giáo huyên đại tục danh, tần d ị ệ p nghe vậy, không chút biến sắc trả lời, đại tần thái tử, tần d ị ệ p hóa ra là tần huyên, tên mập cười ha ha, không nhìn được trà sát tay, tần h u y ê n là vừa tới ngọc k i n h chứ, gần nhất, n à y quốc tân quán bên trong, cũng chỉ có ta một cái chờ sắc phong thái t ử thực tại tẻ nhạt hẹp, bây giờ nhìn thấy tần h u y ê n thực sự là vừa gặp mà đã n h ư quen, không bằng do ta làm chủ, cho tần h u y ê n đón gió tẩy trần, thế nào, tần d ị ệ t vốn là muốn c ử tuyệt, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ nhưng không khỏi nghĩ đến n à y lỗ quốc ngay ở đại càn phía đông vẫn cùng đại càn giáp giới n à y sở c h ấ n uy thân là lỗ quốc thái tử đối với đại càn khẳng định hiểu được rất nhiều trước mắt nói không chuẩn chính là một cái càng thâm nhập hiểu rõ đại càn thế c ủ a cơ hội như vậy hắn cũng không cần đi tứ hải lâu lại dùng tiền mua tình báo nghĩ đến đây tần dịch liền không do dự nữa một lời đáp ứng luôn tha tha tha ta liền biết tần h u y ê n nhất định sẽ đồng ý sở c h ấ n uy trên mặt ý cười càng sâu mở miệng nói tần h u y ê n xin mời chỉ chúc lát sau quốc tân quán phổ cận một chỗ xa hoa tửu lâu bên trên tần dịch cùng sở c h ấ n uy Ở một chỗ nhã s a n bên trong ngồi xuống, tần huyên, s ở c h ấ n uy nâng chén trà, hiếu kỳ mở miệng nói, đại càn phổ cận, bốn phía bách quốc, ta đều nhớ rõ, nhưng thứ ta kiến thức nông cạn, nhưng chưa từng nghe nói đại tần, nói vậy tần huyên mấu quốc, khoảng cách đại càn, nên rất xa chứ, tần diệt nói, đại tần, vị trí hẻo lánh, khoảng cách đại càn có tới sắp tới hai mươi triệu dặm cái kia thật đúng là quá xa sở c h ấ n quy không khỏi thở dài nói như vậy khoảng cách coi như là võ hoàng chỉ sợ cũng phải bay lên một năm nửa năm tần d ị ệ p nghe vậy lắc đầu một cái cũng không có giải thích cái gì ngược lại hỏi sở huyên ngươi mới vừa nói ngươi đều ở quốc tân quán đợi hơn ba tháng, chẳng lẽ này sắc phong quy trình, cần lâu như vậy, ai, s ở chấn quy thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, không có cách nào a, dù sao hiện tại đại càn, không phải là hai mươi năm trước, thể chế sơ cứng, tham hồ hoành hành, trên dưới quan chức, cùng một ruộc, hai mươi năm trước, ta ông nội đăng cơ, Ta phụ hoàng đi đến ngọc k i n h trình quốc thư, ai dám lấy tiền. hơn nữa, cũng chỉ chờ nửa tháng, Ta phụ hoàng liền t r i ệ u đến càn đế triệu kiến. kết quả ta đây, lần này, không chỉ có đã đưa hơn vạn linh tinh, càng là đợi đầy đủ ba tháng, nhưng thí đều không có đợi được. Tần d ị ệ p nghe xong hắn, hít hít mắt, hỏi tới, thế vì sao, đại càn gặp biến như vậy sở c h ấ n quy nghe vậy cẩn thận nhìn chung quanh một chút mới nhỏ giọng nói tần huynh ê hai mươi năm trước vu cổ tai họa môn tê n ê s ô đấm máu ngươi hẳn nghe nói qua chứ tần diệp nghe vậy không chút biến sắc đáp việc này huyên n á o rất lớn ta đương nhiên nghe nói qua có điều ta đối với chuyện này cũng hiểu rõ không nhiều đúng là hy vọng sở h u y ê n có thể vì ta nói nhiều giải một p h e n việc nhỏ thôi sở c h ấ n uy sang sảng nở nụ cười lại thấp dọn g bổ sung một câu tần huyên thực điều này cũng không là bí mật gì có điều ngươi cũng không muốn tùy ý truyền ra ngoài sở h u y ê n yên tâm tần d ị ệ p nói tại hạ chắc chắn sẽ không tùy tiện loạn truyền ra vậy là được sở c h ấ n uy hắn dọn một cái, chậm rãi mà nói, tần h u y ê n n à y vu cổ tai họa, nói đơn giản, chính là hai mươi năm trước, ngay lúc đó đông cung thái tử, ý đồ dùng vu cổ thuật, chú xếp hiện nay càn đế, mưu đồ xoán vị, lúc đó, vị kia thái tử, thế lực quảng đại, uy vọng rất cao, thu được không ít người trong bóng tối chống đỡ, còn liên lụy đến rất nhiều bí ẩn thế lực, chỉ là sau đó, hắn mưu đồ thất bại, sự việc đã bại lộ, liền để cho đại càn, bảo phát một hồi chảy máu nội loạn, nói, hắn chỉ chỉ dưới chân, nhỏ giọng nói, c á c h gọi là m o n t e n e g r o đấm máu, chỉ không phải chân chính sơn, mà là này m o n t e n e g r o khu, lúc đó, có tới bốn, năm cái hàng đầu thế gia, mười mấy cái nhất lưu thế gia liên lụy bên trong đại chiến dư âm, hầu như phá hủy nửa cái môn tê n ê z ô khu, có người nói, chỉ là ngã xuống v õ tung, thì có tiếp cận mười vị. hơn nữa, lúc trước môn tê n ê z ô đấm máu, còn liên lụy ra một vị trong bóng tối ẩ n n á u quái vật khổng lồ, tên là hắc long hội, tần dịp nghe đến đó, mắt sáng lên h á c long hội không sai sở c h ấ n uy nhẹ nhàng hít một hơi tiếp tục nói n à y h á c long hội lai lịch bí ẩn khó lường thật sống như là bỗng dưng nhô ra gặp bên trong gốc gác cực sâu cường g i ả đông đảo rất nhiều thủ đoạn càng là dường dị vô cùng môn tênê rô đấm máu cuộc chiến cuối cùng vẫn là hoàng thất nít ra, thu được thắng lợi, sau đó thanh toán, hầu như sở hữu tham dự việc này thế ra, đều bị cái này tiếp theo cái kia diệt môn, chu cửu tục, quá thứ hai mươi năm, bây giờ, còn sót lại hai nhà, miễn c ứ n g còn sống, cho tới h ắ c long hội, từ cái kia sau khi, liền bị hoàng thất toàn diện truy nã, truy tiếu, treo giải thưởng, Hầu như là người người gọi đánh, bị trở thành tây bắc công địch. Có điều, hắc long hội thực lực quá mạnh, hầu như có thể so với hoàng thất. vì lẽ đó, mọi người cũng đều là trang giả vờ giả vịt, cũng không ai dám, thật sự đắc tội chết rồi vị này quái vật khổng lồ. thì ra là như vậy, tần d ị c h lộ ra vẻ cân nhắc, chẳng như vô tình hỏi một câu, không biết, cái kia sống sót hai nhà đều là ai liên lụy đến mưu nhịp đại sự lại còn có thể bình yên vô sự nghĩ đến nên cực không đơn giản sở c h ấ n uy thấy buồn cười tần h u y ê n ngươi đây liền cả nghĩ quá rồi làm sao có khả năng bình yên vô sự cái kia hai nhà bên trong bên trong một nhà chính là dính xuyên lưu t h ị thế tập vũ uy hầu Bởi vì liên lụy không sâu, lại là hoàng thân quốc thích, mới không bị diệt tục, nhưng cũng bị tước đoạt chức quan, tước vị, khiến thanh thế địa vị, xuống dốc không phanh, mặt khác một nhà, nhưng là an dương dương t h ị t h ế tập thành quốc công, n à y dương t h ị so với lưu t h ị thế lực càng to lớn hơn, liên lụy cũng càng sâu, theo lý thuyết đến, An dương dương t h ị hẳn là tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, chỉ có điều, n à y dương t h ị vận khí rất tốt, đương đại ra một vị kỳ lân nhi, che đ ẩ y tây mắt, dựa vào hắn thanh uy, dương ra, mới may mắn thoát khỏi với khó.